Ba cái hài tử về đến nhà, Trương Hướng Dương cùng Hà Phương Chi luôn cuống tay chân mà từ trên giường bỏ dậy. Hai người mặc chỉnh tề, ba cái hài tử thấy Trương Hướng Dương thời điểm, ánh mắt trốn tránh. Đặc biệt là nơi này nhỏ nhất tiểu diệu đối Trương Hướng Dương là sợ tới rồi cực điểm. Hắn trước kia làm chuyện xấu thời điểm, chỉ là bởi vì bướng mình. Nhưng sau lại bị Hà Phương Chi đã dạy lúc sau, mới biết được hắn lúc trước hình vì thực thái quá, cho người khác tạo thành cực đại thương tổn. đối mặt những cái đó bị hắn thương tổn quá người hắn là chỗ dạng. Thừa như hiện tại hắn liền có điểm sợ trương hướng dương. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu thời điểm hắn đối trương hướng dương cũng từng có bất kính. Làm sao vậy các ngươi ba người? Hà Phương Chi thực mau nhận thấy được ba người ánh mắt có khác thường, căn bản không dám lấy con mắt nhìn trương hướng dương. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm nuốt khẩu nước miếng, bay nhanh quét mắt chính mỉm cười xem bọn họ trương hướng dương. Tổng cảm thấy lúc này hắn tựa hồ bị yêu ma hóa, có điểm khủng bố. Có phải hay không cùng Lan Tâm cùng Lan Anh giận dối? Hà Phương Chi ngồi xổm Hồng Diệp trước mặt. Hồng Diệp lắc đầu, không có. Nói xong, nàng đồng tử phóng đại, nhìn nàng sau lưng, vẻ mặt hoảng sợ. Hà Phương Chi bị nàng nhìn đến có điểm ra đầu phát mao, theo bản nàng quay đầu lại đi xem, không có người khác, chỉ là trương hướng dương đi đến bên người nàng mà thôi. ở trương hướng dương đi tới thời điểm hồng diệp sợ tới mức lui ra phía sau hai bước thân thể hướng trên từng dán hận không thể cùng chi hòa hợp nhất thể hà phương chi nhăn nhăn mày trong lòng hù nhảy dựng hồng diệp ngươi làm sao vậy nàng bước đi tiến lên duỗi tay sờ hướng hồng diệp cai chán độ ấm thực bình thường nhưng trên trán nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi nàng đành phải lại bắt mạch không thành vấn đề a ngươi rốt cuộc làm sao vậy trương hướng dương thấy hồng diệp nghiêng đầu Căn bản không dám dương mắt xem hắn, dường như hắn là ác quỷ giống nhau. Hắn trong lòng có loại thật không tốt dự cảm, nếu không, ta mang nàng đi bệnh viện nhìn xem đi. Làm bác sĩ cấp làm hạ kiểm tra. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Hồng Diệp bay nhanh lắc đầu, không có, ta không bệnh, ta chính là quá mệt mỏi. Nàng chỉ vào hồng tâm, nếu không các ngươi hỏi hồng tâm, ta thật sự không có việc gì. Hà Phương tri cùng trương hướng dương theo bản năng nhìn về phía hồng tâm. nay không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng hồng tâm không biết khi nào đứng ở cao bàn bên kia ly ba người chừng vài mẹ khoảng cách hà phương chi nhíu mày khó hiểu hồng tâm ngươi đứng ở bên kia làm gì hồng tâm chỉ vào hồng diệp đặt ở nơi đó sợi tơ khoa trương địa đạo ta đang xem này đó nhan sắc ga, thật là đẹp mắt mặt ngoài xem không thành vấn đề nhưng nàng liền đầu cũng không dám nâng này hai hải tử rốt cuộc là làm sao vậy chúng ta vẫn là sao mà hà phương chi đành phải hỏi tiểu diệu nhưng hắn bởi vì sợ hai hà phương chi sẽ sinh hắn khí vô luận nàng như thế nào hỏi chính là không chịu nói giảo ngón tay làm trầm mặc trạng hà phương chi đành phải làm trương hướng dương đi dương ra hỏi đáng tiếc chính là dương ra không ai ở nhà cơm chiều ra sao phương chi chính mình làm hình thức rất đơn giản bọn nhỏ nhưng thật ra ăn thật sự không tồi cũng không ngại đồ ăn quá đạm buổi tối ngủ thời điểm hà phương chi có chút do dự Nếu không ta cùng Mã Đại Thuận nói, ván hai ngày lại qua đi đi. Giữa trưa nàng thu được Mã Đại Thuận phát lại đây điện báo, nói có việc tìm nàng, làm nàng cần phải đến thâm quyến một chuyến. Trương hướng dương vô vô nàng gối, an ủi nói, ngươi giả đều thỉnh hảo, có thể nào lâm thời đổi ý này ba cái hài tử phỏng chừng là gặp được chuyện gì, ta tới giải quyết, ngươi an tâm đi thâm quyến đi. Hà Phương tri nghĩ nghĩ bọn họ không sinh bệnh, ăn cơm cũng bình thường. hơn phân nửa là gặp được gì khó khăn, có trương hướng dương ở hẳn là có thể giải quyết, cũng liền đáp ứng rồi. sáng sớm ngày thứ hai, hà phương chi sách theo đồ vật ra cửa thời điểm, hồng diệp cùng hồng tâm thần sắc tự nhiên mà cùng nàng từ biệt. nàng đi rồi không bao lâu, lý thẩm liền từ trong nhà đã trở lại. hai đứa nhỏ nhìn đến nàng trở về, lập tức đón đi lên. lý thẩm dẫn theo tay mải liền khẩu khí cũng chưa nghỉ đâu, ngày hai đây là sao lạp như vậy nhiệt tình. Lý mãi mãi, chúng ta muốn ăn ngươi làm bánh bao hồng diệp cùng hồng tâm sợ cùng trương hướng dương đái ở một khối, một bên một cái giá lý thẩm cánh tay hướng nhà bếp túm. Đáng thương lý thẩm còn không có tới kịp uống miếng nước, đã bị hài tử cấp giá đi rồi. Trương hướng dương nhịn không được nhăn lại mày. Hắn xoay người ra viện môn, tới rồi dương ra. Dương lão sư nhìn đến hắn tới, còn có chút kinh ngạc, ngươi diễn chụp xong rồi. Trương hướng dương thuận miệng nói, trước đó vài ngày liền chụp xong rồi. hắn đi vào sân nhìn mắt nhà chính phương hướng ta muốn hỏi một chút lan tâm cùng lan anh ngày hôm qua ba cái hải tử ở nhà các ngươi có phải hay không phát sinh gì sự sau khi trở về mỗi người sợ tới mức muốn mệnh dương lão sư giật mình nói bừa gì đâu ta ngày hôm qua mang theo hai đứa nhỏ đi cấp người nhà dân hương không ai ở nhà trương hướng dương bước chân một đốn ngây ngẩn cả người nếu không phải cùng lan tâm cùng lan anh giận dỗi chia ba cái hải tử vì cái gì dọa thành như vậy? Dương lão sư âm thầm suy đoán, hai tử có phải hay không bị người cấp khi dễ nha? Trương Hướng Dương ở trong đầu hồi thường hạ, bọn họ ngày hôm qua đi ra ngoài vài tiếng đồng hồ, có thể bị ai cấp khi dễ đâu? Lại nói bọn họ trên người cũng không thương a. Dương lão sư vô vô bở vai của hắn, cũng không nhất định là đánh người mới kêu khi dễ, có khả năng là tiền bị người lục soát đi rồi. Tiền bị lục soát đi. trương hướng dương không phải thực xác định nếu nói là hồng diệp cùng hồng tâm nếu thật sự bị người ta đoạt tiền này hai người khẳng định sẽ đau lòng nhưng là tiểu diệu sẽ không a đứa nhỏ này ăn xài phung phí còn cho hắn tức phụ mua một chiếc xe đạp nơi nào là sẽ đau lòng tiền chủ nhân ta trở về hỏi lại hỏi đi cảm ơn ngài trương hướng dương cùng dương lão sư cáo biệt dương lão sư lo lắng hắn cấp ra cái tốt xấu tới Nếu không ta làm làn tâm cùng Lan Anh đi hỏi một chút các nàng. Đều là hài tử, nói không chừng nàng hai có thể hỏi ra tới. Hành A, cảm ơn ngài liệt. Trương hướng Dương vội chiều đối phương nói lời cảm tạ. Dương Lão sư liền đem làn tâm cùng Lan Anh hô lên tới. Hai người nghe nói Hồng Diệp cùng Hồng Tâm sợ hãi, vội đi theo trương hướng Dương cùng đi hỗ trợ. Trương hướng Dương lo lắng hắn ở đây, hai đứa nhỏ không muốn nói, vì thế liền lấy cớ có việc đi ra ngoài. Hồng Tâm cùng Hồng Diệp xem hắn ba con túi sách đi ra sân, vẫn luôn dẫn theo Tâm rốt cuộc đông xuống. Hồng Diệp lòng còn sợ hãi mà vỗ vô, vô chính mình tiểu bộ ngực, ai ra, thật là làm ta sợ muốn chết. Hồng Tâm cũng đi theo cùng nhau làm cái này động tác. Lan Tâm cảm thấy này hai người thực không thích hợp, hai người làm gì đâu, chưng thúc thúc là các ngươi ba ba, lại không phải lão hổ. Các ngươi dùng đến như vậy sợ hắn sao? Nàng túi đầu nhìn đỏ mắt diệp chân, còn run thành như vậy. Hồng Diệp đá hạ chân, ngượng ngùng mà, không, không có A. Hảo, ngươi cũng đừng hù ta, hai người rốt cuộc sao hồi sự. Chúng ta Hồng Diệp cùng Hồng Tâm liếp nhau. Cuối cùng vẫn là Hồng Diệp đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Lan Tâm giở khóc giở cười, ôm bụng đều mau cười rút gân, ai ra, hai ngươi thật là đậu chết ta. Cứ nhiên bởi vì một bộ điện ảnh liền sợ ngươi ba. Các ngươi hai cái đổ vong ân bội nghĩa, trương thúc thúc thật là bạch thương các ngươi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm sắc mặt bạo hồng, vừa hổ vừa thẹn. Hồng Tâm gãi gãi đầu, Lan Tâm tỉ tỉ, kia điện ảnh thật sự thực đáng sợ, ta không lừa ngươi. Không tin ngươi cũng đi xem. Dương Lan Tâm hừ một tiếng, ta mới không như vậy ngốc đâu. Các đại nhân không cho chúng ta đi xem, là cho chúng ta hảo, chúng ta làm gì bức muốn theo chân bọn họ nên làm. Các ngươi a, tất cả đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm đã sớm hối hận. Sớm biết như thế, các nàng liền không trộm đi nhìn. Dương Lan Tâm thấy các nàng đã biết sai rồi, nhịn không được nhắc nhở các nàng. Ta xem Trương Thúc Thúc đã hoài nghi các người, hai người vẫn là sớm một chút đem nhận rõ cái gì là điện ảnh, cái gì là hiện thực. Đừng đem hai người nói nhập là một. Hồng Diệp gật đầu ứng thanh hảo. Chờ Dương Lan Tâm cùng Dương Lan Anh rời đi Trương ra, Hồng Diệp cùng Hồng Tâm ngồi ở nhà chính đồng thời thở dài. Lý Thẩm bưng bánh bao tiến vào. Chỉ nhìn thấy này hai người, Lan Tâm cùng Lan anh đâu. Ta còn nói làm nàng hai nếm thử nhiệt bánh bao đâu. Hồng Diệp phủng khuôn mặt nhỏ, ủ rũ cục đuôi địa đạo, về nhà. Lý thẩm đem nóng hôi hổi bánh bao đặt ở trên bàn cơm, nhìn Hồng Diệp ủ rũ heo vứa, cho rằng nàng là sinh bệnh, vội rôi tay đi sờ Hồng Diệp cái chán. Nàng đầu vốn eo cấp né tránh, Lý mãi mãi, ta không có việc gì. Vậy ngươi sao không tinh thần đâu? lý thẩm lo lắng nàng tiểu hải tử không muốn ăn dược trích mới giấu dếm bệnh tình vội dọn ghế ngồi lại đây hồng diệp à, tiểu bệnh nếu không chỉ nói sẽ ngao thành bệnh nặng ngươi nhưng ngàn vạn đừng chịu được. hồng diệp duỗi tay nắm lấy tay nàng đặt ở chính mình cai chán, làm đối phương cảm thụ nhìn đi ta không phát sốt đi bàn tay phía dưới độ ấm sắc thật không thế nào nặng lý thẩm buồn bực vậy ngươi sao lạc hồng diệp phủng khuôn mặt nhỏ xong khuỵu tay chi ở trên bàn cơm Lý mãi mãi, ngươi nói điện ảnh diễn đều là thật vậy chăng? Lý thẩm bị nàng hỏi ngốc, cái gì thật sự? Hồng Diệp ngồi ngay ngắn, nghiêm trang điệu đạo, ta ba khoảng thời gian trước diễn một cái người xấu nhân vật, phi thường, phi thường, phi thường hư người xấu. Ngươi nói hắn là người xấu sao? Lý thẩm phụt một tiếng cười phun, ta nói ngươi này hai hải tử cũng thật đầu. Ngươi ba chỉ là diễn viên. Mặt trên làm hắn diễn gì hắn phải diễn gì? các ngươi sao còn đem điện ảnh sự thật sự đâu nếu ngươi ba ở điện ảnh diễn cái người chết kia hắn tồn tại trở về còn có thể là xác chết vùng dậy sao hồng diệp đầu góc nốc thế nhưng không lời nói phản bác là nga hồng tâm đầu góc cũng chuyển qua con tới lý mãi mãi ngươi quá thông minh là đôi ta tưởng kém lý thẩm cấp hai người một người tắc một cái nhiệt bánh bao nghị thông suốt liền mo ăn bánh bao đi hảo nói chương hướng dương này đầu hắn ra ra môn liền ở trên phố dạo nên diện gặp phải tinh thần huệ phải vương viễn sơn trương hướng dương đứng ở vương viễn sơn trước mặt ngăn lại hắn đường đi hắn lại bởi vì không ngẩng đầu xem mà riêng vòng nói hắn hướng bên trái đi trương hướng dương liền hướng bên trái vượt một bước hắn hướng bên phải đi trương hướng dương liền hướng bên phải vượt một bước vương viễn sơn chính tâm phiền ý loạn đâu cũng tới tính tình đầu vừa nhấc hung hăng mà trừng mắt ngăn lại hắn phương hướng người ngươi làm gì đâu còn chưa có nói xong, trên mặt tức giận toàn tiêu, Dương tử, là ngươi A. Trương hướng Dương ôm bờ vai của hắn hướng bên cạnh quốc doanh tiệm cơm đi, ngươi làm gì đâu, hôn đều ném. Vương Viễn Sơn ngồi xuống sau, khoan khoái phía dưới, nặng nề mà thở dài, ta đối tượng muốn cùng ta tách ra. Trương hướng Dương tấm tắt hai tiếng, than nhẹ một hơi, huynh đệ, ta cùng ngươi nói thật, ngươi này đối tượng A, sớm tách ra cũng hảo. Vương Viễn Sơn kinh ngạc mà ngầm đầu, Ngươi sao cũng nói như vậy. Cha mẹ phi buộc hắn chia tay cũng liền thôi, Dương tử như thế nào cũng không xem trọng bọn họ đâu. Dương tử liền hắn đối tượng mặt cũng chưa gặp qua. Trương hướng Dương vô vô bở vai của hắn, ta tuy rằng chưa thấy qua ngươi đối tượng, nhưng nghe ngươi để qua như vậy nhiều hồi. Ngươi nhìn nhìn ngươi mỗi tháng tiền lương đều hoa trên người nàng, liền này nàng còn không biết đủ, thường thường làm ngươi mua này mua kia. Này nơi nào là đối tượng? Rõ ràng là đem ngươi đương coi tiền như giác ca. Vương Viễn sơn gãi gãi đầu, thế nàng đối tượng biện giải, nàng không có làm ta mua. Là ta chính mình tưởng cho nàng mua. Trương hướng dương chịu chịu khỏe miệng, được, huynh đệ. Ngươi là gì người ta còn có thể không hiểu biết giá ngươi là trải qua nữ nhân thiếu. Căn bản là không biết trên đời này có nữ nhân chuyên thích lựa thành thật nam nhân. Nàng nhất định ở ngươi trước mặt khóc lóc kể lể. Nàng bằng hữu đối tượng cho nàng bằng hữu mua một kiện quần áo phi thường đẹp, nàng hâm mộ nhân ra có cái hảo đối tượng. Vương Viễn Sơn nhìn từ trên xuống dưới hắn, Dương Tử, ngươi quá lợi hại, cư nhiên liền này đều có thể đoán được. Đích xác, hắn đối tượng mỗi lần đều không trực tiếp mở miệng, mà là dùng thực hâm mộ ngữ khí nói đến ai khác đối tượng có bao nhiêu hảo. Xuất phát từ lòng tự trọng, mỗi lần hắn đều chủ động mở miệng mua. Nhưng tháng trước, bởi vì mặt trên muốn chụp vài bộ diễn Trong đoàn không có tiền lương nhưng phát, chỉ có thể cấp chứng tử hắn tức phụ liền phát hỏa. Vương Viễn Sơn nhấp nhấp miệng, ngữ khí thập phần hạ xuống, ngươi nói nàng đối ta từng có thiệt tình sao. Này ta nào biết? Trương hướng dương thuận miệng đáp một tiếng, đột nhiên hắn nghe được một chuỗi lộc cộc lộc cộc tiếng kêu, nhìn kỹ, nguyên lai là Vương Viễn Sơn đã đói bụng. Vương Viễn Sơn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ốm bụng, ta đã một ngày không ăn cơm. Trương hướng dương xem xét hắn liếc mắt một cái Bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cũng thật hành. Hắn từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, ta mượn ngươi 10 khối. Chạy nhanh đem bụng điền no đi. Vương Viễn Sơn lập tức chiều hắn nói lời cảm tạ, chờ tiền lương đã phát, ta lập mã trả lại ngươi. Trương hướng dương gật gật đầu, thành. Vương Viễn Sơn cầm tiền, lại từ chính mình trong túi móc ra phiếu gạo, cho chính mình điểm một chén tam tiên mặt. Cái này quốc doanh tiệm cơm bán chính là tay côn mặt, cho nên còn phải đợi trong chốc lát. Vương Viễn Sơn ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, trầm tư trong chốc lát mới nhẹ giọng phun ra một câu, "Ta chính là Luyến Tiếc." "Ngươi nơi nào là Luyến Tiếc nàng a? Ta xem ngươi là Luyến Tiếc đã hoa đi ra ngoài tiền." Trương Hướng Dương từ lúc bắt đầu liền không xem trọng hai người chi gian cảm tình, bởi vì hắn cơ hồ trước nay không nghe Vương Viễn Sơn nhắc tới quá hắn đối tượng có bao nhiêu hảo, trước nay chỉ nghe nói hắn kinh tế khẩn trương gì đó. con đừng nói Vương Viễn Sơn sắc thật là như thế này tưởng. Hắn là không cam lòng. Không cam lòng chính mình cư nhiên bị cái nữ nhân chơi đến xoay quanh. Vương Viễn Sơn cào bực đầu, trên mặt mang theo điểm không cam lòng. Dương tử, ta vì nàng hoa như vậy nhiều tiền, cũng chỉ dắt quá vài lần tay, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Chương hướng Dương lông mày một trọn vậy ngươi tính toán làm sao? Đem người cưới trở về, sau đó làm nàng tiếp tục ăn xài phung phí hoa ngươi tiền. Ta Vương Viễn Sơn cũng cảm thấy nếu hắn thật làm như vậy, mới là ngốc về đến nhà, vậy ngươi nói ta nên làm sao? Trương Hướng Dương còn không có mở miệng, bên kia người phục vụ kêu mặt hảo. Vương Viễn Sơn lập tức đi mà cắt. Hắn còn riêng cầm một cái không chén lại đây, dương tử, ta đói quá độc ác, ăn không hết một chén, ta phân ngươi một nửa đi. Không cần, ta không đói bụng. Ta ăn cơm xong ra tới. Trương Hướng Dương mới không tin hắn nói. Vừa mới đều đói ra tiếng tới, còn ăn không hết này một chén mì Hống tiểu hài tử đi Vương Viễn Sơn thực mau đem một chén mì ăn cái tinh quang Cuối cùng còn đánh cách Trương hướng dương thế hắn ra chủ ý Nếu ngươi tưởng đem tiền phải về tới, kia rất đơn giản Dù sao hai ngươi vẫn là vị hôn phu thê Nếu không nghĩ nói đối tượng, ngươi có thể cùng nàng cách ra Tìm đối phương muốn lễ hỏi Nếu là trước đây Khả năng cái này tác pháp căn bản không thể thực hiện được. Nếu đối phương không chịu lui, thậm chí còn lấy hết thẻ không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh vì lý do cáo hắn. Kia hắn khả năng còn sẽ bởi vậy ngồi tù. Nhưng hiện tại không giống nhau, nói đối tượng bởi vì lễ hỏi vấn đề tách ra, không ở số ít. Chương hướng dương lại bổ sung một câu, bất quá nếu ngươi thật làm như vậy nói, khả năng người khác sẽ nói ngươi tính toán chi ly, ngươi nếu muốn hảo, là mặt mũi quan trọng. Vẫn là tiền quan trọng. Vương Viễn Sơn đem mặt chén đẩy, lập tức hạ quyết định, mặt mũi tính cái gì. Ta đòi tiền. Nếu nàng thật sự không có tiền cũng đúng, cùng lắm thì ta đem quần áo cấp muốn lại đây tặng người. Ta mới không nghĩ nàng ăn mặc ta mua quần áo, đi theo nam nhân khác nói đối tượng. Ta đây chính là ngàn năm lục đầu quy. Này tin tức lượng có điểm đại a, trương hướng dương như mày, ý của ngươi là nói, nàng chân giống hai chiếc thuyền. Vương Viễn Sơn vậy vây tay, kia thật không có. Nếu ta cùng nàng tách ra, kia nàng khẳng định sẽ tìm nhà tiếp theo. Kia quần áo một chốc một lát cũng xuyên không xấu. Nói được còn rất có đạo lý. Chương hướng dương vô vô bở vai của hắn, nếu ngươi đã làm quyết định, kia chúc ngươi thuận lợi đem hôn lui thành. Đừng lại cùng cha mẹ ngoan cố, tìm cái đáng tin cậy điểm cô nương, hảo hảo cùng nhân ra nói đối tượng. Ngươi cũng già đầu rồi. Vương Viễn Sơn thâm chấp nhận gật đầu. cũng không phải là sao ngươi nhìn ta so ngươi còn lớn vài tuổi ngươi đều ba cái hoa ta liền thức phụ đều không có Ngươi cùng người thật là không thể so trương hướng dương cười ha ha không cần so chỉ cần tìm đúng rồi người hai từ thực mau là có thể có bắc kinh mùa đông là thật sự lãnh hôm trước mới vừa hạ quá một hồi tuyết trải qua hai ngày tuyết đã hóa hơn phân nửa chỉ còn lại có cái bóng chỗ còn không có hóa sạch sẽ gió lạnh thổi qua Đông lạnh đến người thẳng run. Một chỗ nhà dân, hai đứa nhỏ vây quanh bếp lò sưởi ấm, thường thường câu đầu hướng ra ngoài ngắm liếc mắt một cái. Cạnh cửa ngồi cái tóc hoa dâm phụ nữ trung niên, chính mang kính viên thị, may quần áo. Hai người động tác, nàng thu hết đáy mắt, cầm châm ra đầu phủi đi một chút, lộ ra hiển từ tươi cười, các ngươi đừng nóng nổi, các ngươi ba bà thực mau trở về tới. Hồng Diệp đem bên chân nôn nổi mở ra, hướng trong nhìn lướt qua, yên lặng thở dài. Ta ba lại không trở lại, đôi ta bài hơn một giờ đội mới mua được vịt nướng đến nhiệt lần thứ hai, trong chốc lát còn có thể ăn ngon sao. Mua vịt nướng phiếu thịt vẫn là tìm lan tâm tỉ mượn. Như vậy quý vịt nướng nếu không thể kịp thời ăn, vậy quá đáng tiếc. Lý thẩm tưởng tượng cũng là, vịt nướng phải mới ra nồi mới ăn ngon, nhiệt vài lần, mùi vị đều xuyến. Nàng nhíu mày ra bên ngoài nhìn lướt qua, ta đánh giá nhanh, ngươi ba nói ra đi một chút liền trở về. hẳn là sẽ không chậm trễ thật lâu. Hai người yên tâm đi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm liếc nhau, yên lặng cúi đầu. Lại đợi trong chốc lát, Hồng Diệp có chút hoảng hốt, từ trên ghế đứng lên, ta ba sẽ không thật sự sinh đôi ta khí đi. Kỳ thật ta là sợ hắn hướng ta phát hỏa, ta mẹ ngày thường liền đủ nghiêm khắc, nếu hắn cũng hung nói, ta không tiếp thu được. Hồng Tâm hổ thẹn khó làm, nhéo góc áo, đứng ngồi không yên, ta ba sẽ không rời nhà đi ra ngoài đi. Hồng Diệp sắc mặt tái nhận, ngốc, lắp bắp địa đạo, không thể nào. Lý thẩm xì một tiếng vui vẻ, hai ngươi tưởng gì đâu. người ba sao có thể rời nhà trốn đi. Hồng Tâm thấy Lý thẩm không tin, vội giải thích, chúng ta lớp học có cái nữ đồng học, nàng ba có một ngày cùng nàng mẹ cãi nhau, ra cửa, sau đó rốt cuộc không trở về, chúng ta ban đồng học đều nói nàng ba ba là rời nhà đi ra ngoài. Lý thẩm há miệng thở dốc. Tưởng nói đối phương có lẽ không phải rời nhà đi ra ngoài, nói không chừng là đã xảy ra chuyện, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Lý thẩm là cảm thấy không may mắn cho nên chưa nói, nhưng Hồng Diệp nơi nào có thể tưởng nhiều như vậy, lập tức liền nói, Hồng Tâm, nàng ba ba không nhất định là rời nhà trốn đi, có khả năng là đi ở trên đường cái bị người đánh. Nàng còn chưa nói xong liền thấy trong viện vọt vào tới một cái nam nhân. Hồng Diệp ba người lập tức quay đầu nhìn về phía người tới. Nam nhân hai tay chống đầu gối, không ngừng thở hồn hển, chờ hắn bình phục lúc sau, ngẩng đầu liền đối thượng sáu đôi mắt, xin hỏi đây là Trương Hướng Dương đồng chí ra sao? Hồng Diệp thiếu chút nữa đứng không vững, run rẩy đôi tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm người tới, ta ba làm sao vậy? Nam nhân nặng nghề mà thở dài, hắn bị người đánh, mới vừa bị người đưa đến đệ nhất bệnh viện. các ngươi mau đi xem một chút đi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm sôi nổi ra bên ngoài hướng, Lý Thẩm thấy hai đứa nhỏ chạy, theo bản năng liền đuổi theo, đột nhiên nghĩ đến còn ở phòng nhỏ ngủ chưa hồng cần, đành phải lộn trở lại tới. Đại ca, cảm ơn ngươi lại đây cho chúng ta truyền tin, xin hỏi ngươi là người ở nơi nào, đến lúc đó ta tới cửa nói lời cảm tạ. Nam nhân vẫy vây tay, không cần, ta cũng không giúp đỡ được gì, chính là cho các ngươi hơi lời nhắn mà thôi. người chạy nhanh đi thôi kia hai đứa nhỏ đỉnh gì sự a lý thẩm liên tục gật đầu nàng vội vã mà về phòng của mình lấy tiền bao sau đó đem đại môn khóa lại cùng nam nhân nói lời cảm tạ lúc sau xoay người hướng dương ra chạy nàng đem chìa khóa giao cho dương lão sư thỉnh hắn thay chăm sóc hồng cẩn vô cùng lo lắng hướng đệ nhất bệnh viện đuổi thời gian trở lại hai cái giờ phía trước trương hướng dương cùng vương viễn sơn liêu qua sau hai người từ quốc doanh tiệm cơm ra tới Hai người thực mau phát hiện có người theo dõi bọn họ. Vương Viễn Sơn cùng Trương Hướng Dương liếc nhau. Vương Viễn Sơn tiến đến Trương Hướng Dương bên người thấp giọng nói, chờ tới rồi phía trước ngã rẽ hai ta liền tách ra, nhìn xem mặt sau người này rốt cuộc là buôn ai tới. Trương Hướng Dương gật đầu, trong lòng cũng đã nhận định là hướng về phía hắn tới. Từ chụp bộ điện ảnh này, hắn đã ra vài khởi sự. Đầu năm nay diễn người xấu liền sinh mệnh đều phải chịu đựng khảo nghiệm, thật sự trầm trọng. Một 2, 3, chạy vương viễn sơn thanh âm đột nhiên truyền đến trương hướng dương cũng không rảnh lo tường khác nhanh chân liền hướng bên cạnh đại lộ chạy tới hắn thực mau nhận thấy được phía sau có người đuổi theo hắn hắn thừa dịp lộ rộng thoáng thời điểm theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau chỉ này liếc mắt một cái sợ tới mức hắn thiếu chút nữa chân mềm này một hai ba tất cả đều là theo dõi hắn sao những người này nên sẽ không đều là nhập diễn quá sâu muốn tấu hắn đi trương hướng dương dùng ra cả người sức lực hai tay trước sau đong đưa hai chân bay nhanh mà luân phiên, từ mặt bên xem đều có thể nhìn ra tàn ảnh tới hắn tốc độ thực mau nhưng mặt sau ba người tốc độ cũng không thấp theo đuổi không bỏ mỗi lần sắp bắt lấy hắn thời điểm trương hướng dương liền buộc phát ra tốc độ kinh người như tiễn rời cùng giống nhau xông ra ngoài đáng tiếc hắn lại mau cũng không bằng người người nhà tay nhiều tới phương tiện trong đó một người cũng không biết từ nơi nào làm ra xe đạp trực tiếp đặng đến trước mặt hắn ngăn lại hắn đường đi người còn chạy không người nọ chân sau chi trên mặt đất một chân treo ở xe đạp thượng cảm chiều trương hướng dương vừa nhấc khi thế thập phần kiêu ngạo trương hướng dương đang ở ngây người thời điểm phía sau kia hai người cũng đuổi theo đem hắn làm thành một vòng tròn trương hướng dương cường tự chấn định cảnh giác mà nhìn bọn họ các ngươi là người nào vì cái gì cả ta một người nam nhân chiều hắn dựng căn ngón tay hừ một tiếng Chúng ta là người nào? Chúng ta là chuyên đánh các ngươi này đó lòng dạ hiểm độc lạn phổi ác nhân. Trương hướng dương nhíu mày nhìn hắn, ta như thế nào chính là ác nhân? kia nam nhân chiều hắn phun khẩu nước miếng, ngươi còn nói ngươi không phải ác nhân, ngươi giết bảy người, lại còn hảo hảo sống ở trên đời này, xem ra cùng ngươi ở bên nhau cái kia công ăn cũng không phải gì người tốt. Trương hướng dương khóc không ra nước mắt, ở mấy người trên mặt quét một vòng, nhỏ nhất 17 tám tuổi. lớn nhất cùng hắn không sai biệt lắm đại đây là quang trường tuổi không dài đầu góc sao hắn từ chính mình trong túi móc ra giấy chứng nhận đây là công tác của ta chứng ta là cái diễn viên ta không cứ gọi hứa thành an ta chỉ là cái diễn kịch ngươi cho chúng ta ngốc à? kia dẫn đầu nam nhân một phen đoạt quá trương hướng dương công tác chứng minh nhìn lướt qua niệm một tiếng tên của hắn chương hướng dương nói đem công tác chứng minh trực tiếp xé cái dập nát Trương hướng dương mắt đều khí đỏ, các ngươi là thổ phỉ sao? Cư nhiên sẽ ta chứng kiện. Ta nói cho ngươi, ta không chỉ có xé ngươi chứng kiện, ta còn đánh ngươi đâu. Loại này giấy chứng nhận, ngươi muốn nhiều ít ta đều có thể cho ngươi làm ra tới. Còn tưởng lừa gạt ta. Cầm đầu nam nhân một cái tắt phách về phía trương hướng dương bả vai, lực đạo to lớn, thiếu chút nữa đem hắn đánh ngã. Trương hướng dương bị những người khác ấn bả vai, nửa điểm không thể nhúc nhích. ngạnh sinh xinh ăn một trường này. Hắn dây rủa, chiều kia cầm đầu nam nhân nói, ta chứng kiện là thật sự, không tin nói ngươi có thể đi dạp chiếu phim, nơi đó khẳng định treo hút sở thơ, sở thơ thượng có tên của ta. Cầm đầu nam nhân một cái tắt chụp ở trên vai hắn, kia trương hút sở thơ, ta đều nhìn tam biến. Ta so ngươi nhớ rõ ràng. Nhìn tám biến đầu óc còn như vậy loạn, căn bản chính là giảng không thông kẻ lỗ mãng, trường hướng dương tuyệt vọng. Cầm đầu nam nhân vừa định lại mắng, liền thấy đường phố đối diện chạy tới ba người, trong đó hai người áp Vương Viễn Sơn cánh tay, lâm ca, công an cũng mang đến. Trương hướng dương không nghĩ tới Vương Viễn Sơn cũng bị bọn họ cấp đuổi theo, hắn khỏe miệng tím tím xanh xanh, vừa thấy liền biết không thiếu bị đánh. Lâm ca một phen méo Vương Viễn Sơn, cùng trương hướng dương đánh cái đối mặt, người nói hai người một cái người tốt, một cái người xấu. Như thế nào sẽ thông đồng làm bậy đâu? vương viễn sơn vội giải thích nói hắn là người tốt hắn không phải người xấu ta trước kia ăn không nổi cơm thời điểm đều là hắn tiếp tế ta hắn thật là người tốt lâm ca hung hăng đá trương hướng dương một chân thí người tốt giết bảy người có thể là gì người tốt vương viễn sơn sửng sốt một chút nhịn không được chửi ầm lên ngươi tờ giờ bệnh tâm thần a đó là diễn kịch lại không phải thật sự còn chưa có nói xong liền thấy đối phương một trận nắm tay vũ tạp đến trên người hắn vương viễn sơn cảm giác chính mình xương cốt tựa hồ ở sai vị hắn toàn thân nào nào đều đau đột nhiên đối phương dừng tay bước chân cách hắn càng ngày càng xa ngay sau đó chính là trương hướng dương kêu lên một tiếng nam nhân mắng thanh truyền đến ta đánh ngươi cái trong ngoài không đồng nhất hôn đản một cái người tốt đi diễn người xấu ngươi đầu góc bị lửa cấp đá nha trương hướng dương chiều hắn phỉ nhổ đây là công tác Ta không diễn ai diễn. Lâm ca một cái tắt phiến đến trên mặt hắn, vì công tác, ngươi không điểm mấu chốt bái. Trường hướng dương hung tận mà trường hướng đối phương, ngươi không tư cách nói ta. Giống ngươi như vậy cả ngày chơi bởi lêu lổng tên côn đồ chính là nhân tra, xã hội bại hoại. Vương Viễn Sơn sang sảng cười, dương tử, nói rất đúng. Lâm ca tức giận đến không được, một chân đá đi, hắn một cái là người, ngươi còn phủng hắn sú chân. Ngươi không làm thất vọng ngươi an mặc kia thân cảnh phục sao. Vương Viễn Sơn phi một ngụm, bệnh tâm thần, ngươi nhập diễn quá sâu đi. Lâm ca lau mặt, khí cực phản cười, hào a, Ngươi cư nhiên dám phung ta. Ta nói cho ngươi, Vương Viễn Sơn, liền hướng hai ngươi vừa mới anh em tốt tư thế, ta hôm nay không tha cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn nắm tay tiếp đón thượng. Vương Viễn Sơn chỉ cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng. chỉ còn lại có trương hướng dương lớn tiếng ngăn lại bọn họ tiếng gào cuối cùng hắn bị lâm ca giống ném rẻ lao giường như ném tới trên mặt đất thực mau trương hướng dương kia thê thảm tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác chuyển tới hắn bên thai giây tiếp theo hắn hôn mê bất tỉnh chờ hắn lại trợn mắt thời điểm hắn trước mắt một mảnh mơ hồ một hồi lâu mới dần dần rõ ràng hắn chỉ nhìn đến hắn mụ mụ kia trương nôn nóng mặt hắn tưởng động lại bị hắn mụ mụ hung hang ấn trở về đường nhúc đích. Ngàn vạn đừng núp đích. người cổ xoay, bác sĩ nói ngươi hiện tại chỉ có thể nằm. Vương Viễn Sơn vẫn không núp đích, chỉ có thể nằm thẳng ở trên giường, nhìn trần nhà phát nốc Giây tiếp theo, hắn nghĩ đến cùng hắn cùng nhau bị đánh trương hướng dương, xoay chuyển trong mắt, nôn nóng hỏi, mẹ, trương hướng dương đâu? Vương mẫu ngẩn ra một chút, ai là trương hướng dương A? Vương Viễn Sơn cấp không được, chính là cùng ta cùng nhau bị kia đám người đánh người kia. vương mẫu nhìn vương phụ liếc mắt một cái thấy đối phương hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu nàng quay đầu nhẹ giọng nói nga hắn ở cách vách phòng bệnh vương viễn sơn rẽ rủa suy nghĩ muốn lên lại một chút không động đậy chỉ có thể nhận mệnh từ bỏ hắn thế nào vương mẫu hướng về phía nhi tử nói hắn không có việc gì cùng ngươi giống nhau không thể xuống giường chỉ có thể nằm ở trên giường vương viễn sơn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mẹ đánh ta người bị bắt sao Vương mẫu ngồi vào hắn bên người, lắc đầu thở dài, ngươi là bị trải qua người qua đường đưa lại đây, chờ công an đuổi tới thời điểm, đánh ngươi người sớm chạy. Nói tới đây, nàng thẳng thắn sống lưng, đúng rồi, là ai đánh ngươi nha? Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Vương Viễn sơn lắc đầu, không có á ta không đắc tội quá người khác. Vương phụ xen mồm, nếu thật là ta nhi tử đắc tội với người, vì sao kia đám người muốn đánh trương hướng dương A? Chẳng lẽ hai người đồng thời đem ai đã tội? Vương Viễn Sơn nhíu mày suy tư thật lâu sau, nghĩ đến phía trước bị đánh khi tình cảnh, hắn trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, chỉ là không hảo nói cho cha mẹ. Thâm quyến bên này, Hà Phương Chi đã ở ga tàu hỏa nhìn thấy Mã Đại Thuận. Người tìm ta gì sự a Hà Phương Chi thấy hắn không chịu ở trong điện thoại nói, một hai phải nàng lại đây, thật sự tò mò. Mã Đại Thuận thở dài, là cái dạng này. phía trước chúng ta xưởng cùng vĩnh nhuận siêu thị hợp tác bọn họ lão bản là cái hổng công người trong nhà sản nghiệp trải rộng các ngành các nghề hắn tưởng thình ngươi giúp hắn làm thân phượng bảo ngươi xem thế nào Liên việc này ngươi còn riêng đem ta gọi vào thâm quyến tới hà phương chi khó được mất thái ngồi xe lửa thời điểm nàng ngực đặc biệt buồn tổng cảm thấy trong nhà đã xảy ra chuyện hoảng hốt đến không được tính tình càng ngày càng táo bạo Mã Đại Thuận nhưng thật ra đối nàng thái độ chút nào không bỏ trong lòng, lôi kéo nàng ngồi vào trên xe, đương nhiên không chỉ là một việc này, còn có nói chuyện hợp tác sự tình. Cái gì hợp tác? Hà Phương chi nhăn nhăn mày. Nàng chưa bao giờ quản hai cái xưởng sự tình, theo lý thuyết Mã Đại Thuận hẳn là cùng trương hướng dương nói mới đúng. Như thế nào sẽ riêng đem nàng kêu lên tới đâu? Mã Đại Thuận cũng không cất giấu, gọn gàng dứt khoát mở miệng, chính là tháng trước. ngươi từ bắc kinh gửi cho ta kia mấy hộp điểm tâm ta lấy ra tới đại khách có người tưởng mua người phương thuốc hà phương chi lập tức lắc đầu không bán đột nhiên ngực một trận đau đớn nàng che lại ngực ngươi cho ta tìm cái điện thoại ta muốn đánh trở về hỏi một chút trong nhà tình huống ta tổng cảm thấy trong nhà đã xảy ra chuyện mã đại thuận cũng hoảng sợ lập tức nói hiện tại trời tối chỉ có thể đến trong xưởng gọi điện thoại hà phương chi ngẫm lại cũng là Thành, vậy đi các ngươi sửng đi. Nói, nàng đột nhiên hỏi, đúng rồi, ai ngờ mua tà phương thuốc ca. Mã Đại Thuận ha ha cười, cũng là lý lão bản, nhà hắn có tiền đâu. Giá cả nhất định có thể làm ngươi vừa lòng. Hà Phương chi không tỏ ý kiến, nếu hắn tưởng ở bên này khai xưởng cho ta mấy thành cổ phần danh nghĩa, ta còn có thể suy xét một vài. Mã Đại Thuận sửng sốt một chút, cổ phần danh nghĩa. Hà Phương chi tay chi cái chán. Nghiêng đầu xem hắn, đúng vậy. Ta phương thuốc là độc nhất vô nhị. Chiếm tam thành cổ phần danh nghĩa, cũng không phải không được đi. Mã Đại Thuận nghĩ nghĩ, vậy ngươi ngày mai tự mình cùng hắn nói đi. Dù sao ngươi ngày mai còn muốn cùng hắn nói phượng bảo sự tình. Thành. Tới rồi dưa muối xưởng, Mã Đại Thuận trực tiếp mang nàng đến xưởng trưởng văn phòng. Hà Phương chi đem điện thoại đánh tới đoàn trưởng ra, đối phương nghe được nàng thanh âm. Lập tức đem trường hướng dương sự tình nói cho nàng. Hà Phương chi tay run một chút, thiếu chút nữa đem điện thoại vứt ra đi, ta lập tức ngồi xe trở về. Nói xong, nàng lập tức làm mã đại thuận đi nhà ga cho nàng mua phản thành vẽ xe lửa. Mã đại thuận lắc đầu, đến Bắc Kinh xe lửa, một ngày một chiếc, tiếp theo xe tuyến là ngày mai buổi tối 8 giờ. Hiện tại còn không đến cửa ải cuối năm, vẽ xe lửa không cần dự định. Trước tiên một giờ đi, cũng tới kịp. Hà Phương Chi ngồi ở sofa tâm thần không chừng gật đầu. Mã Đại Thuận thấy nàng hoảng thành như vậy, làm sao vậy? Hướng Dương ra gì sự? Hà Phương Chi bù mặt, nói là bị một đám lưu manh đánh một đốn. Người còn nằm ở bệnh viện. Mã Đại Thuận hù nhảy dựng từ trên sofa nhảy lên, gì? Hướng Dương bị người đánh. Vẫn là một đám lưu manh. Những người đó vì cái gì đánh hắn nha? Còn không phải bởi vì hắn diễn cái kia điện ảnh sao? Hà Phương Chi xoa xoa mặt, nghiêng đầu xem hắn, ngươi không đi dạp chiếu phim xem à. Mã Đại Thuận lắc đầu, tự rêu nói, ta mỗi ngày vội vàng cùng điều cầu dường như, nào có cái kia nhàn công phu a Hà Phương Chi tưởng tượng cũng là, may mắn ngươi không thấy, ta đều lo lắng ngươi lại nhìn ra cái tốt xấu tới. Có như vậy ta hồ sao? Mã Đại Thuận vô đuổi, có điểm không tin. Hắn mày nhăn chặt muốn chết, nhìn mắt chính mình trên bàn kia một chồng văn kiện, ta muốn đi xem hắn. Nhưng ta thật sự đi không khai làm sao bây giờ. hắn gấp đến độ xoay quanh. Lại quá hơn một tháng liền ăn tết, trong khoảng thời gian này là trong xưởng nhất vội thời điểm. Cũng là sinh ý nhất rực rỡ thời điểm. Hà phương chi vấy vây tay, ngươi không cần đi. Ta chính mình trở về là được. Mã đại thuận xoa xoa đôi tay, vẻ mặt xin lỗi. Nguyên bản ta còn tưởng giúp ngươi phương thuốc bán cái giá tốt. Ai thành tưởng cư nhiên ra việc này, đều do ta. Hà Phương Chi xua xua tay, cùng ngươi có gì quan hệ? Ta vốn dĩ cũng muốn cùng Lý Lao Bản nói phượng bảo sự tình, phương thuốc chỉ là thuận tiện, ngươi không cần tự trách. Mã đại thuận thở dài, cũng không biết Dương Tử rốt cuộc như thế nào. Thật là cấp trên người. Để muội, ngươi về đến nhà sau, nhất định phải cho ta phát cái điện báo hoặc là gọi điện thoại, cũng cho ta an an tâm. Hà Phương Chi gật đầu ứng. Hà Phương Chi không có ngồi xe lửa, Nàng trực tiếp ngồi máy bay trở về. Đầu năm nay về máy bay không phải không bình thường quý. Bất quá Hà Phương Chi không kém tiền, nàng cầm mã đại thuận từ đường phố bên kia khai thư giới thiệu, mua một trường từ thầm quyến đến Bắc Kinh vé máy bay, 50 đồng tiền. Mã đại thuận giúp nàng dẫn theo tay mải, tự mình thượng nàng tặng phi cơ, ngươi nhanh lên trở về đi, lý lao bản bên kia, ta khẳng định sẽ cùng hắn hảo hảo giải thích rõ ràng. Hà Phương Chi gật đầu, Hành, cảm ơn ngươi. Mã Đại Thuận đem tay mải đưa cho nàng, đều là bằng hữu, tạ gì tạ. Hà Phương Chi là lần đầu ngồi máy bay, phi thường không thói quen, còn có điểm say máy bay. Nàng ở huyệt thái dương chỗ lau điểm mát lạnh cao, kia choáng váng ghê tởm cảm giác mới dần dần biến mất. Ngồi ở nàng bên cạnh là cái năm 60 tuổi nam nhân, nhìn đến nàng động tác, cười nói, thứ này ta cũng dùng quá, phi thường dễ ngửi, có thể phòng ngừa bị cảm nắng. Hương vị còn không gây mũi. Hà Phương Chi chiều hắn cười cười, thấy trên người hắn ăn mặc một thân thẳng tiểu láo tôn trung sơn, ngài đây là đến thâm quyến tới thị sát. Phía trước mã đại thuận cho nàng để cử phi cơ thời điểm, liền cùng nàng nói qua, đầu năm nay phi cơ giống nhau đều là chính phủ quan viên đi công tác mới có thể ngồi. Bình thường dân chúng căn bản ngồi không dậy nổi. Trung niên nam nhân gật đầu, đúng vậy. Hắn nhìn mắt Hà Phương Chi, trần trờ nói, ngươi cũng là. Hà Phương Chi mỉm cười lắc đầu. Ta không phải. Ta bằng hưu ở bên này, tìm ta lại đây có việc. Trung niên nam nhân tựa hồ tới hứng thú, hắn nâng nâng tay, người phục vụ thực mau tới, đồng chí, ngài có yêu cầu. Cho chúng ta đưa điểm đồ ăn lại đây đi. Đúng rồi, vị này nữ đồng chí rượu, các ngươi còn không có đưa đâu. Hà Phương Chi giật mình, ngồi máy bay còn đưa rượu. Người phục vụ cười gật đầu, lập tức tới. Nguyên bản ta muốn ăn cơm thời điểm, lại đưa lại đây. Nếu các ngươi đói bụng, ta đây lập tức đưa lại đây. Nói, nàng chiều hai người gật đầu, xoay người rời đi. Không trong chốc lát, nàng đẩy toa ăn đi tới, toa ăn mặt trên đồ ăn rất nhiều, có bia, rượu mao đài, thiết đến từng khối trái cây, cùng với một ít bánh quy. Nhưng là không giống nhau là món chính. Có lẽ là nhìn ra nàng nghĩ hoặc, trung niên nam nhân giải thích nói, này chỉ là cơm trước điểm tâm, còn có hơn một giờ mới đến ăn cơm thời gian. chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện người phục vụ đem kia bình rượu mao đài đưa cho hà phương chi mỗi vị hành khách miễn phí đưa một lọ mao đài thỉnh ngài thu hảo nói ở chính mình công tác bổn thượng che lại cái chọc hà phương chi đem rượu mao đài phóng tới chính mình trong bao người phục vụ cấp trung niên nam nhân đổ một ly rượu mao đài giương mắt hỏi hà phương chi xin hỏi ngài muốn cái gì rượu hà phương chi vây vây tay cho ta một ly nước gấm có thể người phục vụ giật mình Mỉm cười gật đầu, Hà Phương Chi tiếp nhận tiểu mâm đồ ăn, gắp mấy khối bánh quy, tiếp nhận đối phương cấp nước ấm, vừa ăn vừa uống. Trung niên nam nhân mị một ngụm rượu, sau đó thở dài, ta đi qua như vậy nhiều quốc gia, vẫn là chúng ta quốc gia rượu trắng đối ta ăn uống. Ngoại quốc hảo sao? Hà Phương Chi nhẹ giọng hỏi. Liên năng biết, từ mặt trên hạ đã sửa lại án xử sai thông chi sau, rất nhiều người đều ra quốc. Quang Hà Phương Chi biết đến liền có mười mấy Bọn họ đều là kia mười năm chung người bị hại. Trung niên nam nhân nhéo chén rượu, thở dài một tiếng, lại hảo cũng là người khác. Hắn dương mắt nhìn Hà Phương Chi, nhướng mày hỏi, ngươi cũng nghĩ ra quốc. Hà Phương Chi đem trong miệng bánh quy nuốt xuống, hướng hắn lắc đầu, kia thật không có. Ta nghe người ta nói người nước ngoài phi thường có tiền, cho nên tò mò. Trung niên nam nhân lúc này mới cười, yên tâm đi. Chúng ta quốc gia cũng sẽ càng ngày càng tốt. ngươi xem thâm quyến hiện tại không phải phát triển rất khá sao hà phương chi thâm chấp nhận là thực hảo cũng không biết bắc kinh khi nào mới có thể cải cách mở ra rõ ràng là quốc gia thủ đô lại liền thâm quyến đều không bằng bề mặt cũng chưa trung niên nam nhân trinh lăng một hồi lâu ngươi nói đúng hai người lại hàn huyên trong chốc lát trung niên nam nhân cùng nàng càng liêu càng đầu cơ thậm chí còn tự báo ra môn ta kêu phương Chi xa ở thương vụ bộ công tác Về sau chúng ta có thể nhiều hơn giao lưu. Suy nghĩ của ngươi phi thường hảo. Chính là có điểm đáng tiếc, như thế nào chạy tới học y gì ở đâu. Ngươi làm buồn bán nói, nhất định có thể vì chúng ta quốc gia giàu không ít thuế. Học y thì có thể trị bệnh cứu người. Giống nhau. Hà Phương chi cười cười. Một chút tiếc nuối đều không có. Nàng hiện tại tuy rằng không làm buôn bán, nhưng là cũng không thiếu tiền hoa. Nàng càng thích hiện tại này phân chuyên nghiệp. Vô luận là trung y dĩa vẫn là tây y dĩa, đối nàng tới nói đều thực mới mẻ. Trung niên nam nhân ảo não mà trụ phía dưới, ngươi nói đúng. Tới rồi Bắc Kinh, sắp trời còn sớm, Hà Phương Chi ngồi xe buýt tới rồi đệ nhất bệnh viện. Nàng đến thời điểm, Lý Thẩm vừa vặn sách theo hộp đồ ăn từ phòng bệnh ra tới, nhìn đến nàng, Lý Thẩm vội bước đi tiến lên, kích động mà nắm lấy tay nàng, hốc mắt nháy mắt đỏ, Phương Chi, ngươi nhưng tính đã trở lại. Hà phương chi hồi nắm tay nàng, túm tay nàng hướng bên cạnh lánh tránh, người khác thế nào? Lý thẩm cường bài trừ một mặt cười, người nhưng thật ra không có việc gì. Chính là mặt có điểm sưng, nhìn quái dọa người. Hà phương chi nắm nắm tay, trên mặt mây đen răng đầy, cái này đáng chết. Nàng vội vã đi vào, buông ra lý thẩm tay, mấy ngày này phiền toái ngài chiếu cố, ta đi vào trước nhìn xem. Hảo, hảo, ta trở về nấu cơm cho ngươi. Ngươi chỉ định còn không có ăn cơm đâu." Nói, Lý Thẩm vô cùng lo lắng mà đi phía trước đuổi. Hà Phương Chi tưởng kêu cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể buông tay. Nàng đẩy cửa tiến phòng bệnh, lúc này mới phát hiện Hồng Diệp cùng Hồng Tâm cư nhiên cũng ở. "Hôm nay là thứ ba a, nàng nhíu mày nhẹ giọng hỏi, hai ngươi như thế nào không đi đi học a?" Ghé vào mép giường, Hồng Diệp cùng Hồng Tâm đồng thời xoay người xem nàng. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm vội chạy tới ôm lấy nàng cánh tay. Trương hướng dương cũng đem tròng mắt rời về phía nàng bên này. Đáng tiếc tầm nhìn chịu trở, căn bản nhìn không tới. Hà Phương Chi đem trong tay bao ném tới trên mặt đất, sờ sờ hai người đầu. Hồng Diệp lau nước mắt, mụ mụ, ba ba ở bệnh viện, yêu cầu người chiếu cố. Hồng Tâm cũng đi theo gật đầu, ba ba quá đau. Chúng ta cho hắn kể chuyện xưa, hắn liền không đau. Hà Phương Chi tâm nháy mắt bị hai người mềm hóa, nàng thở dài, các ngươi đi trước đi học đi. ba ba từ ta tới chiếu cố liền hảo hồng diệp nhấp nhấp miệng muốn lại nói hà phương chi không dung các nàng cự tuyệt hồng diệp ngươi hiện tại đã là mùng một mấy ngày không đi học theo không kịp làm sao bây giờ còn có hồng tâm ngươi vẫn là lớp trường đâu ngươi không ở trong ban còn không lộn xộn hồng diệp cùng hồng tâm có chút do dự linh mi nhìn về phía giường đệm hà phương chi đem hai người hướng cửa đẩy mau trở về đi thôi chờ các ngươi tan học có thể lại đây xem hồng diệp cùng hồng tâm tâm bất cam tình bất nguyện mà rời đi phòng bệnh hà phương chi đóng lại cửa phòng ngồi vào đầu giường Trương hướng dương đầu bao cùng cái bánh trưng dường như chán chỗ còn chảy ra một chút vết máu nàng đôi mắt chua xót thân thể nhịn không được run rẩy lên một giọt đại đại nước mắt theo gương mặt chảy vào trong miệng lại hàm lại xác nàng thanh âm nghẹn nào, về sau ngươi đừng diễn người xấu ta chỉ nghĩ ngươi hảo hảo tồn tại Trương hướng dương khỏe miệng còn đau Lo lắng nàng tức đến sắp điên lại làm ra cái gì sai sự, cũng không rảnh lo đau, lắc đầu an ủi nàng, ta không có việc gì. Ta hảo đâu. Hà Phương chi nhìn hắn lộ ra hai cái trong mắt, liền lông mày đều nhìn không tới, lại tức lại đau lòng, hảo cái gì hảo. ngươi đều thành như vậy. Nàng theo bản năng muốn bắt chương hướng dương tay, lại phát hiện căn bản không sờ đến. Nàng sửng sốt một chút, đứng lên, một phen sốc lên tràn, hắn toàn thân. Trừ bỏ thân thể không có đánh thái cao, mặt khác bộ vị tất cả đều có. Này đến nhiều đau a nàng tâm nắm đến lợi hại, toàn thân trên dưới phẫn nộ ước số đều dường như bị nàng điều độc lên. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đem chăn một lần nữa đắp lên, những người này quả thực phát rộ. Đúng rồi, công an cha đến thế nào? Khoảng cách sự phát đã vài thiên, tổng không thể một chút manh mối đều không có đi. Chương hướng dương lo lắng nàng cấp ra cái tốt xấu, vội nói. Công an còn ở cha đâu? Ngươi cũng biết đồn công an vội vàng đâu. Rất nhiều án tử đều chờ bọn họ cha. Chúng ta này án tử liền người đều tìm không ra. Nhưng không phải đến tối nay. Hà Phương chi xoa xoa mắt, chấp rất lệ ý, vài thiên, ngay cả một chút manh mối đều không có sao. Trường hướng dương lắc đầu, ta đem chính mình biết đến đều nói cho bọn họ. Công an còn làm mỹ viện học sinh lại đây hòa tướng. Hẳn là thực mau liền có manh mối. Ngươi đừng vội. Hà Phương Chi có khí không chỗ phát, trong lòng hoa chứ hỏa, ngươi không vội, ta cướp, Ta hận không thể đem bọn họ toàn trảo lại đây chém. Chân hướng dương đầu vóc xoay chuyển bay nhanh, ta không có việc gì. Nhìn dò người, kỳ thật không có gì trở ngại. Nhưng thật ra Vương Viễn Sơn lần này bị ta liên lụy, cổ thiếu chút nữa bị quăng ngã chặt đức. Hà Phương Chi trừng lớn đôi mắt, ánh mắt hơi lóe, những người đó liền Vương Viễn Sơn cũng không buông tha. đúng vậy. Trương hướng dương ngoai oai miệng, bọn họ liền bởi vì Vương Viễn Sơn cùng ta thông đồng làm vậy, nói hắn cũng không phải gì người tốt. Đem Vương Viễn Sơn cũng cấp ấu. Hà Phương Chi đứng lên, vây quanh giường bệnh đi rồi một vòng, mới một lần nữa ngồi xuống, ngươi đem sự tỉnh tiền căn hậu quả đều cho ta một lần nữa nói một lần. Trương hướng dương gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, thanh âm không nhẹ không đạm mà từ bọn họ ra quốc doanh tiệm cơm cửa nói về, đương nhiên đánh quá trình. Hắn chỉ là một bút tình hình chung, lo lắng dọa đến nàng. Hà phương chi nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, rồi sau đó hỏi hắn, ngươi tưởng thượng về nút cờ sao? Trương hướng dương hơi quẫn, có điểm xấu hổ, nếu không đi kêu hộ sĩ đi. Hà phương chi nhíu mày, hộ sĩ đều là nữ đi. Đây là ghen tị, trương hướng dương chịu đựng tú quẫn, gật đầu ứng. Hà phương chi trước giúp hắn tẩy quần, lại đem người cấp nâng dậy tới, cầm bình nước tiểu, đỡ hắn tiểu đệ đệ. nay một quá trình, chương hướng dương xấu hổ chứng đều phải phạm vào, hận không thể chết đi. Nhưng đồng thời lại thực ngọt nào. Nàng đương đường một cái đại gia tiểu thư, nơi nào đã làm loại sự tình này. Nàng nhất định là ái cực kỳ hắn. Hắn ngơ ngác mà nhìn nàng mặt nghiêng. Từ khi nàng tiến vào, nàng mặt liền vẫn luôn bản, miệm nhấp thành một cái tuyến. Ngày xưa ôn nhu điểm tĩnh, hiện tại trực tiếp ngưng tụ thành băng xương. Hà phương chi đổ tiểu liền lúc sau. lại giặt sạch tay, đi vào tới, muốn đại tiện thời điểm nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. trương hướng dương gật gật đầu, nàng đáy mắt có một đoàn màu xanh lá, nghĩ đến đêm qua căn bản không nghỉ ngơi tốt, hắn đau lòng đắc đạo, ngươi cũng nằm xuống tới nghỉ ngơi đi. hắn trụ này gian là phòng bệnh một người, bên cạnh còn có cái ghế, có thể ghé vào trên giường ngủ một lát. buổi tối lý thẩm chính là như vậy gác đêm. hà phương chi lắc đầu, không cần. Ta đi bên cạnh nhìn xem Vương Viễn Sơn Hành, người giúp ta nói với hắn thanh thực xin lỗi Nếu không phải bởi vì ta, hắn cũng sẽ không thành như vậy Trương Hướng Dương sớm liền muốn đi cùng Vương Viễn Sơn nói tiếng xin lỗi Nguyên bản hắn tưởng lý thẩm hỗ trợ nói tiếng thực xin lỗi Nhưng lại sợ đối phương cảm thấy hắn không thành ý Phái cái lao mụ tử lại đây quá có lệ Hiện tại hắn tức phụ đi càng thích hợp Hà Phương Chi đem chính mình mang đến tay nải nhặt lên tới Trong đó có cái túi là mã đại thuận mua một chút đặc sản. Hà Phương Chi từ giữa cầm một chút đồ vật, bởi vì không có đóng gói túi, nàng chỉ có thể ôm vào trong lực. Mang điểm đồ vật, cũng coi như có điểm thanh ý. Chân hướng dương thực vừa lòng. Nhìn nàng ra cửa phòng. Hà Phương Chi ôm vài cái đồ hộp cùng bánh quy, không quá phương tiện gõ cửa, liền dùng mu bàn tay gõ vài cái. Thực nhanh có người lại đây mở cửa. Vương Phụ thấy một cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân ôm một đống đồ vật tiến vào, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, xin hỏi, ngươi là? Hà Phương Chi ta ra sao Phương Chi, ta nam nhân là Trương Hướng Dương, ở tại đối diện phòng bệnh, hắn làm ta lại đây nhìn xem Vương Viễn Sơn. Vương Phụ trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Phía trước công an đã qua tới đã làm ghi chép. Bọn họ đã biết nhà mình nhi tử tất cả đều là bởi vì bị Trương Hướng Dương liên lụy, cho nên mới gặp tội. Hắn lập tức lạnh mặt, duỗi tay ngăn lại nàng đường đi, không cần. Chúng ta không tiếp thu hắn xin lỗi. Người mời trở về đi. Vương mẫu cũng đi tới, đối. Người nam nhân thiếu chút nữa đem ta nhi tử hại chết. Về sau chúng ta chặt đứt lui tới. Ta nhi tử coi như không nhận thức hắn. Thật là giao hữu vô ý, cư nhiên thiếu chút nữa đã chết. Hà Phương Chi vừa định nói chuyện, Vương Viễn Sơn nóng nảy, lớn tiếng nói, ba, mẹ. Các ngươi đừng như vậy. Này không liên quan dương tử sự. Hắn cũng là người bị hại. Vương phụ quay đầu trong chiều hô to một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải hắn diễn người xấu, ngươi liền sẽ không bị thương. So sánh với vương phụ phẫn nộ, vương mẫu liền phải nhu hòa nhiều, nàng thở dài, chúng ta cũng không phải kia không nói lý nhân ra. Ta nhi tử cũng không phải người nam nhân đánh, chúng ta cũng không đáng tìm hắn tính sổ. Nhưng là người nam nhân ta nhi tử trèo cao không nổi, về sau đường ai nấy đi. Nước giếng không đổi nước sông. Hà Phương Chi nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ sợ không được. Ta nam nhân bị đánh, gây án người vẫn luôn không có thể tra được. Ta vừa rồi nghe xong ta nam nhân cùng ta nói một lần sự kiện tiền căn hậu quả. Ta có lý do hoài nghi ta nam nhân là bị ngươi nhi tử liên lụy, mới gặp tội. Vương Phụ cùng Vương Mẫu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến phẫn nộ. Vương phụ trong mắt mạo thơm máu, phẫn nộ đã không đủ để hình dung hắn lúc này tâm tình, hắn một quên nện ở khung cửa thượng, nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ngươi lại đổi trắng thay đen, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương mẫu thấy vương phụ tựa hồ muốn cùng người đánh lộn, vội vàng kéo hắn, Lão nhân, ngươi đừng vội, trước hết nghe nghe nàng nói như thế nào. Vương phụ trừng hướng nàng, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng nàng lời nói, cư nhiên nói ta nhi tử liên lụy nàng nam nhân. Ta liền chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Vương mẫu trong lòng tự nhiên cũng là như thế này tưởng. Nhưng nàng cũng biết lao nhân tính tình, nếu thật sự tức giận đem người cấp đấu, bọn họ đã có thể phải bị trào tiến cảnh sát cục. Hiện tại chính là nghiêm đánh, đánh nhau hầu đả thấp nhất đều là 5 năm, nghiêm trọng còn sẽ trực tiếp bán chết. Nàng vội vàng đến ngăn ở hắn phía trước, tức giận đến dầm chân, ngươi liền nghe một chút nàng nói như thế nào. Ta không thể cùng nhân gia động thủ a. Vương phụ đặt mông ngồi ở giường đuôi, thành, ngươi làm nàng nói, ngươi làm nàng nói. Vương mẫu nhấp nhấp miệng, vậy ngươi tiến vào nói đi. Nói, nàng đem người kéo vào tới, đem cửa đóng lại. Hà phương chi đem đồ vật phóng tới trên tủ đầu giường, nhìn vương viễn sơn, từ mặt ngoài, vương viễn sơn trừ bỏ một bàn tay, một chân cùng cổ trô đánh thay cao, Thoạt nhìn thực nhẹ. Nhưng là cổ này khối là phi thường yếu ớt địa phương. hơi chút không chú ý liền có khả năng mất mạng cho nên vương viễn sơn nhận được thương so trương hướng dương muốn trọng rất nhiều hà phương chi ngồi vào trên ghế khụ một chút mới mở miệng ta nghe nói những người đó ở đánh thời điểm đều tên của ngươi vương viễn sơn sửng sốt một chút cẩn thận hồi tưởng hạ đôi mắt nháy mắt chừng lớn đúng vậy không sai hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá chính mình chân thật tên hà phương chi tiếp tục nói Bọn họ nói bọn họ xem qua diễn viên biểu Cũng có thể kêu ra người chân thật tên Điểm này đối thượng Nhưng nếu bọn họ xem qua diễn viên biểu kia hẳn là cũng biết hứa thành ăn là trường hướng dương diễn Hai người còn đi ở một khối vừa nói vừa cười Nhưng bọn họ lại nói ta tên của nam nhân là giả Ngươi không cảm thấy trước sau mâu thuẫn sao Là rất mâu thuẫn Quả thực chính là lời mở đầu không đáp sau ngựa Vương Viễn Sơn không nghĩ ra Vương Phụ cùng Vương Mẫu cũng đồng thời nhìn về phía nàng, đúng vậy? Đó là vì sao? Hà Phương Chi tầm mắt dừng lại ở Vương Viễn Sơn cổ chỗ, ta đoán bọn họ là lâm thời sửa lại chủ ý. Có ý tứ gì? Vương Viễn Sơn nghe được như lọt vào trong sương mù. Hà Phương Chi giải thích, chính là nguyên bản bọn họ chỉ là muốn đánh ngươi. Lại bởi vì ngoại ý muốn phát hiện ngươi cùng ta nam nhân đi ở một hối. Bọn họ xem qua điện ảnh, cho nên nhận được hai ngươi. Vì thế bọn họ lâm thời sửa lại diễn. Nhưng là bởi vì không có chuyện trước tập luyện quá, cho nên lời kịch ra lỗ hổng. Nàng tuy rằng không hiểu diễn kịch, cũng sẽ không viết diễn, nhưng nàng văn tự bản lĩnh không thấp. Nô chủ nhiệm thường xuyên làm nàng hỗ trợ xem hắn viết kịch bản. Làm nàng hỗ trợ tìm ra không hợp lý địa phương. Cho nên nàng mới vừa nghe nàng nam nhân nói Vương Viễn Sơn nhận được thương so với hắn nghiêm trọng, liền cảm thấy việc này có kỳ quạc. Mọi người đều nói nhân sinh như diễn. Trận này nhân vi đạo diễn liền xuất hiện một cái hiện mà ý kiến lỗ hồng. Vương mẫu không cao hứng, đi tới nói, kia cũng không nhất định là bởi vì nhà của chúng ta nhi tử a có lẽ bọn họ là muốn đánh ngươi nam nhân đâu. Hà Phương Chi cũng không tức giận, cảm điểm Vương Viễn Sơn cổ chỗ, cho nàng chứng cứ, đại nương, bọn họ luôn miệng nói ta nam nhân là tội phạm giết người, kia vì sao Vương Viễn Sơn nhận được thương càng trọng đâu. Thuyết minh bọn họ ngay từ đầu mục tiêu liền ngươi nhi tử. Vương mẫu cùng vương phụ liếc nhau. Phía trước bọn họ hỏi qua bác sĩ. Bác sĩ cũng nói, chương hướng dương chịu thương so với bọn hắn nhi tử nhẹ nhiều. Cho nên đây mới là nhất làm bọn hắn tức giận địa phương. Đương sự nhận được thương nhẹ, bọn họ nhi tử bị hắn liên lụy ngược lại thiếu chút nữa treo. Quả thực không có thiên lý. Hiện tại nghe nàng phân tích, thế nhưng cảm thấy giống như còn rất có đạo lý. Hà Phương Chi thấy không khí không hề dương cung bạc kiếm, bắt đầu dẫn đường Vương Viễn Sơn, Ngươi đều đắc tội ai. Vương Viễn Sơn đã sớm suy nghĩ đâu. Hắn diễn quá rất nhiều diễn, đương diễn viên chính thời điểm, sẽ so không công tác thời điểm nhiều hạng trợ cấp. Nhưng là tiền cũng không nhiều, một ngày cũng liền một khối nhiều tiền, hẳn là cũng sẽ không có nhân vi chút tiền ấy liền muốn hắn mệnh đi. Hắn còn đắc tội quá ai? Hắn thật đúng là không thể tưởng được. Vương Mẫu cũng lôi kéo Vương Phụ ở bên kia cộng lại. Suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ đến nhà bọn họ đắc tội với ai. Hà Phương Chi thấy ba người suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái đạo đạo tới. nhăn nhăn mày, đứng rồi, người đối tượng đâu? Hắn không có tới xem người sao? Vương Phụ cùng Vương Mẫu đình chỉ thảo luận. Vương Mẫu ngồi vào mép giường, trên mặt có điểm không cao hứng. Gì đối tượng a ta nhi tử đều ở vài thiên viện. Bọn họ trong đoàn lãnh đạo. Đồng sự còn có đồng học đều lại đây nhìn, liền nàng cùng cái trá cô dường như, vẫn luôn tránh ở trong nhà, cũng không chịu lộ diện. Càng nói càng kích động, một cái tắt chụp ở trên đùi, nhi tử A, hôm trước ta về nhà giúp ngươi thu thập đồ vật thời điểm, còn nhìn đến nàng. Nói với hắn ngươi ở tại viện viện, nàng cũng chưa tới xem ngươi liếc mắt một cái. Ta xem ngươi cùng nàng đánh đổ đi. Ngươi này rõ ràng là cạo đầu quang gánh một đầu nhạc. Ngươi kia đối tượng trong lòng liền không ngươi, bằng không nàng cũng không thể vẫn luôn không liên lạc ngươi. Vương phụ cũng phụ họa mẹ ngươi nói đúng. Kia cô nương tâm vẫn luôn không chừng. Mỗi lần ngươi cùng nàng để kết hôn, nàng liền tìm một đống lấy cớ, nàng tuổi con nhỏ, nàng có thể chậm trễ đến khởi, nhưng ngươi tuổi già đầu rồi, nhân ra giống ngươi lớn như vậy đều có vài cái hoa, chẳng lẽ ngươi liền không hâm mộ. Vương Viễn Sơn trong lòng không phải không khổ sở. Nguyên bản bởi vì hắn không có thể cho nàng mua thích đồ vật, nàng liền cùng hắn nháo. Còn đề ra chia tay. Dương tử cùng hắn phân tích qua đi, hắn trong lòng cũng hạ quyết tâm, chỉ là còn không có tới kịp, liền phát sinh việc này. Hắn nhìn trần nhà, ba, mẹ, ta nghe các người. Vương phụ cùng vương mẫu liếm nhau, hai người hỉ cực mà khóc, thật sự a, Thật sự là quá tốt. Tuy rằng ngươi bị đánh thật sự thảm, nhưng đầu góc thanh tỉnh, cũng là một kiện rất tốt sự. hà phương chi như mày đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau ngươi cùng ngươi đối tượng không phải đã đính hôn sao vương mẫu song trưởng đánh nhau tức giận đến không nhẹ đính hôn thì thế nào hai người bọn họ chỗ đã nhiều năm ta nhi tử mỗi tháng một hoa tiền lương đều mang nàng mua này mua kia khả nhân vừa ra sự nàng liền lưu đến sò so con thỏ con nhanh ngươi nói nào có như vậy hà phương chi càng nghe càng kỳ quặc nàng làm cái gì công tác vương mẫu thở dài hai người đính hôn thời điểm nàng còn riêng hỏi thăm quá lúc ấy liền bất đồng ý nghe nói là ở thành nam xưởng sắt thép đương lâm thời công cũng không biết hiện tại có hay không chuyển chính thức vương viện sơn nhấp nhấp miệng trả lời còn không có chuyển chính thức vương mẫu ngây ngẩn cả người quay đầu nhìn về phía nàng nhi tử có chút buồn mực, đều gần một năm sao còn không có chuyển chính thức a nàng phía trước không phải cùng chúng ta nói sao nàng ba có quan hệ chỉ cần thấu năm đồng tiền là có thể chuyển chính thức sao. Vương Viễn Sơn nhắm mắt, đầu hóc đáng đốc. Vương Mẫu quay đầu, Triều Hà Phương Chi giải thích, ngươi không biết, hai người bọn họ đính hôn thời điểm, nàng nói nàng cha mẹ có bao nhiêu cỡ nào không dễ dàng. Trong nhà hài tử nhiều, liền muốn cho chúng ta giúp nàng ra kia 500 đồng tiền. Thiết, ta vốn dĩ liền không thích nàng, Mỹ bất tử nàng, ai phải cho nàng ra tiền. Nàng đương chính thức công cùng Lâm Thời Công, cùng ta có gì quan hệ. Nàng kiếm tiền, ta lại hoa không. Hà phương chi càng nghe trong lòng càng có loại dự cảm bất hảo. Này như thế nào như là kẻ lừa đảo đâu. Không ngừng nàng nghĩ tới, vương phụ tựa hồ cũng hồi quá vị tới, ta nhi tử sẽ không gặp gỡ kẻ lừa đảo đi. Vương mẫu kinh ngạc mà từ trên ghế đứng lên, không thể tin được, không thể đi. Vương Viễn sơn manh đến mở to mắt, trong lòng hoảng hốt, phổi dường như có thứ gì muốn ra tới, hắn muộn thanh khụ hai tiếng. Sợ tới mức vương phụ vương mẫu cũng không rảnh lo nói khác, một bên một cái giúp hắn thuật khí. Chờ hắn rốt cuộc hoãn quá mức nhi tới, vương phụ mới nói, ta đi tranh đồn công an, đem việc này theo chân bọn họ phản ứng một chút. Ta nhìn việc này có điểm không quá thích hợp nhi. Hà Phương Chi cũng muốn đi, nhưng Trương Hướng Dương không ai chăm sóc, đành phải dặn dò nói, ta xem đánh người kia đám người cùng hắn đối tượng chưa chắc không có quan hệ. Người đem điểm này cũng nói cho bọn họ nghe. Vương phụ vương mẫu đã hoàn toàn ngốc rớt, nguyên tưởng rằng chỉ là kẻ lừa đảo, sao liền đánh nhau cũng cùng nàng có quan hệ đâu. Vương mẫu vô đuổi nói, không thể nào. Ta nhi tử đối nàng thật tốt a mỗi tháng tiền lương đều hoa trên người nàng, liền này nàng còn đánh ta nhi tử, nàng lương tâm bị cầu an lạc. Vương phụ buồn bực nói, nàng nếu là có lương tâm có thể gạt người sao. Hắn nhăn chặt mày, bất quá lao bà tử nói được cũng có lý, liền tính nàng cùng ta nhi tử không cảm tình. nhưng nàng cùng tiền không thu đi. Nói không thông a. Vương Viễn Sơn đã bị hoàn toàn đánh sập, nguyên bản hắn không tưởng đem đối phương cùng hắn để chia tay sự tình nói ra, nhưng hiện tại không nói không được, ta tháng này tiền lương không phát, thứ gì cũng chưa mua cho nàng, nàng muốn cùng ta chia tay. Vương Mẫu vừa nghe lời này tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng đảo, ăn nàng nhi tử, hoa nàng nhi tử, cư nhiên nói ném liền cấp găng, nàng tức giận đến thẳng run run, lao nhân. Ngươi chạy nhanh đi đồn công an, đem nàng bắt lại. Cái này su không biết xấu hổ. Vương Phụ Triều Nhi tử nhìn thoáng qua, nặng nề mà thở dài, xoay người ra phòng. Vương Viễn Sơn nước mắt rốt cuộc khống chế không được, theo mắt đuôi chảy vào gối đầu. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, ta về sau nhất định vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Vương Mâu tức giận đến thẳng hừ hừ, căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Đã sớm nói với hắn quá, hắn kia đối tượng không được. nhưng hắn phi không nghe cái này hảo bị lừa đến thảm như vậy còn kém điểm liền mệnh đều đắc thượng thật là ai hà phương chi ngồi vào nàng bên cạnh lôi kéo nàng cánh tay nói đại nương ngài đừng nóng giận ta nhìn vương ca đã biết sai rồi hắn người này thành thật không trải qua nhiều ít chuyện này ngài về sau chậm rãi giáo là được vương mẫu không hảo không cho hà phương chi mặt mũi nàng xin lỗi mà vô vô hà phương chi mu bàn tay Phương Chi à, người đứa nhỏ này thật là. Ta nhi tử liên lụy ngươi nam nhân chịu như vậy trọng thương. Ngươi còn lấy đồ vật tới xem hắn. Ta còn đuổi đi ngươi đi, ta. Nói, nàng nước mắt ảo ảo chạy xuống dưới. Nàng bay nhanh dùng ngu bàn tay lau. Hà Phương Chi ra vẻ hào phóng mà xua xua tay, không có việc gì. Lại không phải Vương Ca đánh đến hắn. Nói nữa, việc này cũng không thể quái Vương Ca. Nếu không phải ta nam nhân diễn như vậy hư nhân vật, phòng chừng bọn họ cũng không thể lâm thời sửa lại diễn. Vương mẫu biết nàng là ở Trấn an chính mình, sự tình ghi tạc trong lòng liền hảo. Nàng thở dài, ngươi nói những người này sao như vậy hư đâu. Lừa tiên còn không tính, cư nhiên còn tưởng đem ta nhi tử cấp giết. Hà Phương chi nhìn mắt Vương Viễn Sơn, ta đoán những người đó là không nghĩ làm Vương ca tìm nàng đòi tiền đi. Đem người đánh phế đi, hơn nữa hiện tại đồn công an bận rộn như vậy. Nào có tinh lực tra bọn họ. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Nói không chừng bọn họ đám kia người đã đi rồi. Nghĩ đến đây, Hà Phương Chi nhịn không được nhăn lại mày. Đại nương, ta còn có việc, ta đi về trước. Vương mẫu vội đứng lên. Hảo, ta đưa ngươi. Hà Phương Chi cuối cùng lại nhìn mắt Vương Viễn Sơn, Vương Ca, ngươi hảo hảo dưỡng thương, tìm người sự liền giao cho đồn công an liền hảo. Bọn họ chuyên môn phụ trách cái này. khẳng định đừng chúng ta mau, ngươi đừng có gấp thượng hỏa. Vương Viễn Sơn gật đầu ứng, giúp ta cùng Dương Tử nói tiếng xin lỗi. đều là bởi vì ta. Hà Phương Chi vẫy vây tay, không có việc gì. nói nàng rời đi phòng đến cách vách phòng. trương Hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn giống nhau, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm trần nhà xem. nghe được cửa mở thanh âm, hắn vội vắng nói, tức phụ, là người sao? Hà Phương Chi hoán hoán tâm thần, là ta. làm sao vậy? Trường hướng dương liếm hạ có chút khô khốc môi tức phụ ta vừa rồi suy nghĩ nửa ngày ta tổng cảm thấy việc này có chỗ nào không thích hợp nhi ngươi nói bọn họ có sáu cá nhân đâu chẳng lẽ tất cả mọi người là đầu góc nước vào sao một cái hai cái não tàn còn có thể lý giải lần này sáu cái xác suất cũng quá thấp đi hơn nữa những người này nói là hận hắn nhưng giống như đánh hắn số lần còn không có đánh vương viễn sơn thời điểm nhiều Này có điểm không hợp lý a hà phương chi đổ ly nước ấm thí hạ thủy ôn tưởng uy hắn lại tìm không thấy cái muỗng ta đỡ ngươi đứng lên đi chương hướng dương đôi mắt nhìn về phía giường đôi bên kia có thể diêu lên hà phương chi lập tức đi đến đầu giường nhìn đến có cá biệt tay giống nhau đồ vật nàng diêu vài cái giường từ trung gian địa phương gấp lại điều chỉnh tốt dáng ngồi hà phương chi cho hắn uy thủy ngươi nói đúng việc này xác thật có kỳ quặc vương đại thúc đã đi đồn công an Trương Hướng Dương trong mắt có chút kinh ngạc, ý của ngươi là nói, ngươi vừa mới đã hoài nghi. Ngươi cùng người khác biệt thật sự không phải giống nhau đại a, Trương Hướng Dương trong lòng rất có vài phần hụt hâm nhi. Hà Phương Chi gật đầu, đúng vậy. Trương Hướng Dương buồn bực cực kỳ, ngươi sao không cùng ta nói đi? Hà Phương Chi cười giải thích, cùng ngươi nói, có rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại không phải vội vã trảo phạm nhân sao? Trương Hướng Dương cũng không rảnh lo sinh khí, ngươi có manh mối? hà phương chi đem cái ly phóng tới trên tủ đầu giường ta hoài nghi là cùng vương viễn sơn cho đối tượng có quan hệ ta cũng đoán là nàng vương ca người này tính tình hảo chúng ta trong đoàn không ai không thích hắn kia cô nương tâm cũng thật tàn nhẫn a phía trước hoa vương ca như vậy nhiều tiền hiện tại chia tay còn muốn đem người cấp đánh cho tàn phế nói tới đây hắn đột nhiên đôi mắt chừng lớn tức phụ ngươi nói đám kia người nên không phải hà phương chi gật gật đầu tám phần là Nàng nhìn mắt phòng, ta đánh giá đám kia người đã đi rồi. đều vai thiên, phòng chừng đám kia người đã sớm lưu. Chương hướng dương tưởng tượng cũng là, những người đó sở dĩ dám hạ như vậy tàn nhẫn tay, khẳng định là tính toán tốt. sao có thể cho người khác thở dốc cơ hội? hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên triều hà phương chi nói, tức phụ, ta có cái chủ ý, ngươi nghe một chút, nhìn xem có được hay không. hà phương chi ngồi lại đây, lỗ thai tiến đến hắn bên miệng. trương hướng dương đem chính mình chủ ý nói một lần hà phương chi nghe xong thẳng tắp lưỡi mắt mạo ngôi sao ta thiên người này cũng quá hắn tức phụ lại một lần toát ra khâm phục ánh mắt trương hướng dương trong lòng thực hưởng thụ ngoài miệng lại nói ta bị bọn họ đánh đến thiếu chút nữa hủy dung nếu không đem người bắt lấy ta đời này đều nghẹn khí hà phương chi mỉm cười nhìn hắn chế nhạo nói không nghĩ tới ngươi mưu ma trước quỷ còn rất nhiều không thể trông mặt mà bắt hình rong Lời này một chút cũng chưa nói sai. Nhìn một cái, cỡ nào thành thật hài tử, hiện tại cư nhiên cũng sẽ tính kế người. Đang nói chuyện, môn bị người lấy ra, lý thẩm sách theo hộp đồ ăn từ bên ngoài tiến vào nhanh ăn đi. Người bụng khẳng định đói bụng. Tuy rằng Hà Phương chi ở trên phi cơ ăn qua giảng cơm, nhưng nàng sốt ruột trường hướng dương, không có gì ăn uống. Hiện tại trong lòng cuối cùng kiên định xuống dưới, cũng có muốn ăn. Nàng tiếp nhận hộp đồ ăn. Lý Thẩm làm được đồ ăn rất thơm. Nàng ăn xong lúc sau, lại hỏi Lý Thẩm, Hồng Cần đâu? Lý Thẩm cầm trương hướng Dương thay thế giờ quần áo đến hồ nước bên kia phao. Mấy ngày nay, ta vội vàng chiếu cố hướng Dương, Hồng Cẩn liền phóng tới Dương láo sư ra, thỉnh hắn chiếu cố. Cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không khóc náo. Kia nhưng nói không chừng. Hà Phương Chi nghĩ đến Hồng Cẩn vẫn luôn không rời đi quá bọn họ bên người, thật là có điểm không xem trọng. Trương hướng dương nhẹ giọng nói, vậy ngươi xong xuôi sự, thuận tiện đi xem hồng cẩn. Cũng đừng làm cho giọng nói khóc ách. Hà Phương Chi gật gật đầu, ta đây chờ lát nữa xem xong nô chủ nhiệm liền đi. Trương hướng dương ân, đi sớm về sớm. Nô chủ nhiệm hiện tại cái này điểm, hẳn là con ở trường học. Hà Phương Chi cơm nước xong, đem hộp cơm cái hảo, giao đái lý thẩm hỗ trợ chiếu cô Trương hướng dương sau, liền ra bệnh viện. Mới vừa đi tới cửa. Liên thấy vương phụ từ bên ngoài đi tới ủ rũ cục đôi hà phương chi chạy nhanh hỏi tình huống đón nhận nàng tha thiết ánh mắt vương phụ căn bản ngượng ngùng nói công an nói bọn họ đã sớm điều tra quá ta nhi tử kia đối tượng người đã chạy nhà bọn họ kia phòng ở là thuê hai ngày trước cũng đã lui phòng thật đúng là chính là trốn chạy hà phương chi sớm đã có chuẩn bị tâm lý an ủi hắn vài câu một mình ngồi xe buýt tới rồi kinh đô học viện điện ảnh Nàng đi thời điểm, nô chủ nhiệm mới từ phòng học ra tới, nhìn đến nàng tới, vội mang theo nàng đến chính mình văn phòng, ngồi xuống hạ liền hỏi, dương tử thế nào? Ta hôm qua đi xem, liền miệng đều trương không khai. Hà phương chi giật mình, trong lòng ngầm mực không thể nói chuyện, hắn vừa rồi như thế nào huyền thuyên nói nửa ngày. Người này như thế nào như vậy sẽ không yêu quý chính mình? Nô chủ nhiệm đem thư phóng tới kệ sách thượng, tò mò hỏi, đúng rồi. Ngươi hiện tại hẳn là rất bận đi. Nghĩ như thế nào lên xem ta đâu? Hà Phương Chi thở dài, ta tưởng tình ngươi hỗ trợ tìm báo xã phóng viên, đem hai người bọn họ phát sinh sự cấp báo đạo một chút. Này ngô chủ nhiệm ninh mày, khó hiểu, vì sao a? Ngươi còn chê ngươi nam nhân không đủ nổi danh, còn muốn cho hắn lại ai mấy quyền a? Hà Phương Chi đem chính mình hoài nghi nói một lần, ngô chủ nhiệm càng khó hiểu, nếu bọn họ này thương là có người cố ý vì này. Vậy ngươi báo đáp đạo làm gì? Hà Phương chi cho hắn nghiêm túc phân tích, có mánh lưới á chỉ dựa vào đồn công an nào hành a? Chúng ta đến phát động người xem giúp đỡ cùng nhau tìm. Chúng ta quốc gia nhân dân nhật báo, vài phần tiền một phần, có rất nhiều người mua. Nói không chừng liền có người có thể đem người bị tình nghi cấp bắt lấy đâu. Hơn nữa ta còn treo giải thưởng. Manh mối giả, khen thưởng một trăm đồng tiền, đem người bắt lấy giả, khen thưởng một ngàn đồng tiền. Nô chủ nhiệm trừng lớn đôi mắt, miệng há hốc, một ngàn đồng tiền. Người điên rồi đi. Chỉ hoa một ngàn đồng tiền là có thể mua bảy điều mạng người, ta kiếm lời. Hà phương chi biểu tình thập phần âm oan. Nô chủ nhiệm gian nan đến nuốt khẩu nước miếng, thành là thành. Nhưng người này biện pháp chính là đem người nam nhân cũng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, Làm bọn họ này một hàng, khuôn sáo cũng rất nhiều. Trong đó có một cái phải muốn phục tùng mặt trên lãnh đạo. Tuy rằng khơi mạo sự người ra sao Phương Chi, nhưng ai biết có thể hay không liên lụy trường hướng dương đâu. Hà Phương Chi vẫy vây tay, cùng lắm thì, về sau hắn liền không đóng phim. Cùng lắm thì quá mấy năm, chính hắn khai ra công ty, tìm đạo diễn chính mình chụp. Nô chủ nhiệm thấy nàng kiên trì, cũng không lại khuyên, thành, ta giúp ngươi liên lạc nhìn xem, cũng không biết bọn họ có dám hay không đưa tin. Hà Phương Chi nhưng thật ra rất có tự tin, không nhìn thấy sao. Hiện tại báo chi đăng báo đều là hình sự án kiện. Hai cái diễn viên bởi vì diễn một tuần kịch, thiếu chút nữa bị người đánh chết, nhiều có mánh lưới A không lo không ai xem. Hà Phương Chi chiều Ngô chủ nhiệm nói lời cảm tạ lúc sau, liền ngồi xe buýt trở về dương láo sư gia Nô chủ nhiệm ở Hà Phương Chi sau khi rời khỏi, ngồi xe buýt đến nhân dân báo xã Office Building. Tuy rằng hắn bản chức chuyên nghiệp là làm biên kịch, nhưng hắn cũng thường thường viết chút ngắn văn chương đăng ở tạp chí thượng. vẫn là nhận thức mấy cái biên tập. Hắn làm trước đài hỗ trợ tìm người, liền lưu tại lầu một phòng tiếp khách đám người. Thực mau một người tuổi trẻ tiểu tử đẩy cửa đi vào tới, nô lao sư, ngài là có bản thảo muốn đầu sao. Nô chủ nhiệm nhấp nhấp miệng, ta xác thật có cái bản thảo muốn viết, nhưng là ta không quá xác định đề tài có thể hay không thông qua, cho nên lại đây hỏi một chút ngươi Đỡ phải viết ra tới không thể ra, hạt chậm trễ công phu. Tiểu võ, ngươi nói cho ngươi nghe nghe ngươi giúp ta tham khảo một chút tiểu võ ngồi xuống cấp ngô chủ nhiệm đổ ly nước ấm, nghe hắn như vậy vừa nói cũng có chút kỳ quái Nô chủ nhiệm phía trước viết văn chương đều là hương dã văn xuôi loại này đề tài không đề cập chính trị vấn đề chỉ cần viết đến hảo hơn phân nửa là có thể mớ người nhưng nghe hắn y tứ lần này tưởng viết khả năng có điểm siếc đi dây hiềm nghi tiểu võ đỡ đỡ mắt kính ngài y tứ là nói muốn đổi cái đề tài Nô chủ nhiệm gật đầu, đối. Hắn cụ cụ, ta có một cái con nuôi là làm diễn viên. Này ngươi biết đến đi. Tiểu võ giật mình, không quá minh bạch như thế nào để tài lập tức thay đổi đến nhanh như vậy, nhưng vẫn là gật đầu, biết ta, ngài nói lên quá rất nhiều lần. Biết liên hảo, nô chủ nhiệm yên tâm, ngươi xem qua lưu quốc nghệ đạo diễn tân chủ kia bộ điện ảnh xưởng sắt thép đặc đại giết người ăn sao. Tiểu võ thành thật gật đầu. xem qua bộ điện ảnh này còn không phải là căn cứ khoảng thời gian trước chân nhân sự kiện cải biên sao? chúng ta có một kỳ còn chuyên môn báo đạo quá chuyện này. lại nói tiếp, cái kia giết người phạm làm người hận đến ngứa răng, hắn giết hại người của hắn là được, vì sao còn liền đối phương người nhà cũng không chịu buông tha đâu? nô chủ nhiệm sắc mặt có điểm khó coi, sâu kín địa đạo, ta con nuôi chính là ở bên trong diễn cái kia hứa thanh an, tiểu võ xấu hổ mà gãi gãi đầu. kia gì hắn khóc không ra nước mắt, gấp đến độ một chán hãn, nói sang chuyện khác, nô lão sư, ngươi tới tìm ta là. Nô chủ nhiệm cũng không cùng hắn so đo, thở dài, ta con nuôi cùng diễn bộ điện ảnh này diễn viên chính là bạn tốt. Mấy ngày hôm trước, hai người bọn họ đi ở trên đường cái bị một đám người cấp đánh, thiếu chút nữa bị đánh chết. Tiểu võ đẳng đến từ ghế trên đứng lên, thiệt hay giả. Nô chủ nhiệm chụp hạ đuổi, ta có thể cùng ngươi khai trò đùa này sao? Hắn là ta con nuôi, Ai? Vì việc này, ta kia làm con dâu nói muốn treo giải thưởng 1.000 đồng tiền hỗ trợ chóc nã hung thủ. 1.000 một, một đồng tiền. Tiểu võ kinh ngạc mà vươn một ngón tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm nô chủ nhiệm, sợ hắn nói sai rồi. Nô chủ nhiệm thực khẳng định gật đầu, nhà bọn họ có tiền đâu. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, việc này có thể viết sao? Tiểu võ nuốt khẩu nước miếng, bay nhanh ra bên ngoài chạy. Ta đi hỏi một chút chúng ta chủ biên, ngài chờ một lát một chút. Nô chủ nhiệm mang trà lên trên bàn cái ly thổi thổi, nhấp miệng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống. Môn lạch cạch một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, hú nô chủ nhiệm một cú sốc. Trong tay cái ly thiếu chút nữa không cầm chắc. Nô chủ nhiệm quay đầu lại đi xem, chỉ thấy nhân dân nhật báo chủ biên từ ngoại đi vào tới, hắn phía sau còn đi theo tiểu võ. Nô chủ nhiệm đỉnh đầu trọc. Cái này chủ biên hoàn toàn chính là cái quang, nhận thức đã nhiều năm, cũng không gặp hắn trường ra quá mức phát tới, dùng các loại dầu gội đều không dùng được, nghĩ đến hắn kia ra đầu là không có một ngọn cỏ. Chủ biên ngồi xuống, cười đến gương mặt hiền từ ta nghe tiểu vo nói ngươi tưởng ở chúng ta báo chí thượng treo giải thưởng. Nô chủ nhiệm đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu, không phải ta muốn treo giải thưởng, là ta kia làm con dầu. Nàng nam nhân bị đánh đến nằm ở trên giường khởi không tới. Hung thủ lại chạy, nàng khí bất quá, cho nên mới. Chủ biên nâng nâng tay, ta minh bạch. Hắn kích động mà xoa xoa tay, ai nha, ngươi kia làm con dâu là cái kẻ có tiền ha. Nô chủ nhiệm ninh mi, bất động thanh sắc mà nhìn hắn, chính là không nói tiếp. Chủ biên bị hắn xem đến có điểm xấu hổ, nhẹ giọng khụ khụ, ta muốn hỏi hạ, ngươi kia làm con dâu, nàng đâu ra như vậy nhiều tiền a? Ngô chủ nhiệm tiếng lòng cảnh giác, ngồi ngay ngắn, ngươi hỏi thăm cái này làm gì. Yên tâm, chỉ cần sự tình làm xong, tiền tuyệt không thể thiếu. Nhà bọn họ ở thâm quyến có hai cái nhà máy đều có cổ phần. Không kém tiền. Chủ biên thấy hắn hiểu lầm, cười ha ha, ta không phải ý tứ này. Ngươi ngô chủ nhiệm đường đường đại học hệ chủ nhiệm còn có thể cuống ta không thành. Ta ý tứ là nói tới đây, hắn mạnh đến chụp hạ cái bàn, ta cùng ngươi nói thật đi. Nếu nàng có phương pháp, có thể hay không giúp ta tìm xem quan hệ, ở chúng ta báo thượng đăng quảng cáo. Nô chủ nhiệm chiều hắn đánh giá vài mắt, vẻ mặt đến không thể tin tưởng, thiệt hay giả. Các người nhân dân nhật báo quảng cáo còn xấu bán. Hắn nghe nói hiện tại có quốc doanh nhà máy đã khai không dậy nổi tiền lương, ngay cả đài truyền hình còn thiếu một tháng tiền lương. Nhưng là này đó báo xã tuyệt đối sẽ không thiếu, bọn họ rửa quảng cáo liền có thể năm nhập mấy trăm vạn. Tìm bọn họ đăng quảng cáo thương gia có thể bài một tháng cũng không nhất định có thể luân được với, căn bản là không lo bán. Chủ biên thở dài, mặt trên có thể là sợ chúng ta quốc gia tất cả đều từ ngoại xí lũng đoạn. Cho nên cho chúng ta ra lệnh, không cho phép chỉ chủ ngoại thương quảng cáo. Mỗi tháng đều phải đăng năm kỳ quốc xí quảng cáo. Nô chủ nhiệm nhớ rõ phía trước trương hướng dương phía trước còn riêng đem quảng cáo đánh vào ti vi thượng, nghe hắn nói quá, hiệu quả thực không tồi. Lập tức liền đánh nhịp ứng, thành. Việc này ta đáp ứng rồi. Nhiều ít một cái A. Chủ biên phất phất tay, tiểu võ mắt cấp nhanh tay từ kệ sách thượng lấy ra một phần báo chí. Chủ biên cấp mở ra, chỉ vào một chỗ trường điều quảng cáo, mặt trên ấn đúng là ô Auto quảng cáo. Nay chỗ quảng cáo khu vực không phải rất lớn, lớn lên khái có 20cm, chiều rộng 5-6cm bộ dáng. Chủ biên vươn ra ngón tay cho hắn khoa tay múa chân một chút. Nô chủ nhiệm thở dài nhẹ nhõm một hơi, 500 á kia còn thành. Chủ biên liếc xéo hắn một cái, mở ra bàn tay, chỉ cần 500. Ta còn dùng cùng ngươi nói sao? 5.000 Nô chủ nhiệm kinh ngạc đến há to miệng, 5.000 Ngươi sao không đi đoạt lấy a? Chủ biên chán nản chỉ vào báo chi phía dưới bên phải một khắc khối ít hơn điểm vị trí, liền nơi này, đều phải 1.000 đồng tiền đâu. Trung gian thiên hạ vị trí này là hoàng kim vị trí, không cần thiên là có thể nhìn đến. Nô chủ nhiệm nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu không hoàn hồn, ta nói ngươi này cũng quá tối, ta chỉ là tưởng viết phân bản thảo. ngươi nếu là không đồng ý liền đánh đổ. Như thế nào còn công phu sư tử ngọm đâu? Chủ biên so với hắn còn đau đầu. Nếu không phải mặt trên cấp chỉ tiêu chính, hắn nơi nào sẽ khắp nơi cầu người đăng quảng cáo đâu? Những cái đó ngoại thương bài đội muốn đăng bọn họ quảng cáo. Chủ biên cho hắn giải thích, chúng ta nhân dân nhật báo mỗi ngày phát hành lượng đều là mấy chục vạn phân. Cả nước trên dưới, thậm chí liền nước ngoài đều có. Ngươi ngẫm lại, hiện tại đầu năm nay nhà ai có thể mua nổi TVA nhưng là bốn phần tiền một phần báo chí, ai mua không nổi. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng Ngô chủ nhiệm chỉ cần tưởng tượng đến 5000 đồng tiền liền đăng như vậy một ngày, liền tức đau, hắn tạm đi miệng. Vậy ngươi này cũng quá quý. Nói nữa, cũng không phải chúng ta cầu muốn thượng. Là ngươi cầu ta. Chủ biên bị hắn nghẹn lại, nâng nâng tay, tính. Ta cũng không cùng ngươi trả giá. Ngươi giúp ta hỏi một chút, ta cho hắn đánh giảm giá 5%. Đã thấp nhất. Ta giúp ngươi hỏi thành. Nô chủ nhiệm quét báo chí liếc mắt một cái. Ta đây vừa mới nói chuyện đó nhi. Chuyện đó nhi cùng việc này không quan hệ. Chỉ cần ngươi viết đến hảo, ta đương nhiên vui đăng. Chủ biên không có nói mạnh miệng, rốt cuộc Ngô chủ nhiệm phía trước viết đều là văn xuôi, muốn viết xã hội đưa tin, hắn khả năng không am hiểu. Nhưng là chuyện này xác thật có manh lưới, chủ biên chỉ vào tiểu võ đạo, hắn biết viết như thế nào, không bằng khiến cho tiểu võ đi theo người cùng đi đi. Chúng ta làm tin tức báo đạo nhất định phải ở sự thật cơ sở thượng dùng từ khoa trường, không thể chú ý ngôn ngữ tuyệt đẹp. Nô chủ nhiệm không nghĩ tới chính mình còn có bị người ghét bỏ một ngày. Nguyên bản Hà Phương Chi cũng chỉ là muốn tìm hắn dẫn tiếng người, hắn tưởng viết là bởi vì muốn vì con nuôi ra một phần lực, nếu nhân ra đều nói như vậy, hắn nếu là kiên trì, quay đầu lại lại đem việc này cấp chỗ lẫn, kia Hà Phương Chi còn không được cùng hắn cấp thá hắn lập tức liền đánh nhịp, vậy làm tiểu võ tới viết đi. Ta cũng không phải phi viết không thể. Thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Chủ biên thấy hắn cư nhiên không có ngoan cố, lập tức cười, kia thành. Vậy làm hắn đi theo người. Nói xong, hắn cùng ngô chủ nhiệm nắm tay, cáo tử rời đi. Tiểu võ bồi ngô chủ nhiệm ngồi xe đến đệ nhất bệnh viện. Lý thẩm bồi trương hướng dương. Nhìn đến ngô chủ nhiệm tới, trương hướng dương cao hứng mà gọi người, cha nuôi, ngại như thế nào tới? Ngô chủ nhiệm hỏi hắn tình huống thân thể, được đến cũng không tệ lắm đáp án sau, mới mở miệng giải thích, ngươi tức phụ làm ta giúp các ngươi dẫn tiếng người, ta này không phải đem người cho ngươi gọi tới sao? Tiểu võ đi tới cùng hắn chào hỏi. ba người hàn huyên trong chốc lát tiểu võ nhìn cái ở trên người hắn hậu chăn, trần chờ nói trương ca ta có thể nhìn xem thương thế của ngươi sao trương hướng dương cười nói có thể ngươi xem đi lý thẩm đi tới giúp hắn cùng nhau sốc lên chăn. trương hướng dương nằm thẳng ở trên giường hình chữ ít cánh tay cùng chân đều bó thách cao người đều thô tráng gấp đôi thời tiết quá lãnh tiểu võ vội đem chăn lại che lại trở về trương ca ngươi này thương không nhẹ a Nô chủ nhiệm phụ hòa nói, cũng không phải là sao. Hôm trước liền miệng đều trương không khai. ngươi xem hắn này khoe miệng, tất cả đều là thương. Tiểu võ lại cẩn thận hỏi hạ trương hướng dương sự phát trải qua. Trương hướng dương không có bọn họ suy đoán đối phương là kẻ lừa đảo việc này nói ra. So với lừa tiền chuyện này, đương nhiên là thiếu chút nữa bị giết càng có lực đánh vào. Tiểu võ phỏng vấn xong lúc sau, lại đi cách vách phỏng vấn vương Viễn Sơn, đối phương bị giao đái quá. cũng không nhắc tới kẻ lừa đảo chuyện này. liền nói là vô duyên vô cớ bị người ở trên phố đánh một đốn. Tiểu võ ra bệnh viện, lại đi đồn công an một chuyến. Án kiện còn ở xử lý giữa, công an một câu khẩu phong cũng không chịu lộ ra. Nhưng là người xác thật là không bắt được, điểm này không hề nghi ngờ. Vì thế hắn trở về suốt đêm viết một thiên bản thảo, đề mục đã kêu sử thượng nhất thảm diễn viên, nhân kỹ thuật diễn hảo bị người vây hổ. Nay thiên đưa tin kỹ càng tỉ mỉ viết ra trương hướng dương bởi vì diễn người xấu bị người thiếu chút nữa đánh chết thậm chí còn miêu tả đối phương có mấy người từng người bộ dạng tuổi chờ đặc thù đánh người sáu cá nhân bởi vì cùng bọn họ là lần đầu gặp mặt cho nên không có ảnh chụp nhưng vương viễn sơn cùng hắn vị hôn thê cùng nhau hợp quá ảnh cho nên có nàng ảnh chụp nay ảnh chụp cũng bị đăng tại đây tắc báo đạo nhất cái đấy. bên cạnh còn ấn cái một ngàn khối chữ vương mẫu cầm báo chí nghiệm cấp nhi tử nghe có ảnh chụp sẽ không sợ bắt không được người vương phụ vớt cằm nói này mặt trên nói treo giải thưởng một ngàn khối đây là ai ra chủ ý a tuy rằng bọn họ cũng muốn bắt trụ người nhưng một ngàn đồng tiền không phải cái số lượng nhỏ bọn họ tích cóp cả đời cũng không có nhiều như vậy tiền a vương mâu như mày nói có lẽ là báo xã cố ý như vậy viết đâu chính là làm đại gia giúp đỡ bái còn có thể thật muốn nhân ra một ngàn đồng tiền a Vương phụ đôi mắt đều tròn tròn, ngươi nói được cái này kêu nói cái gì. Nhân ra như vậy đại báo xã có thể cùng ngươi cùng nhau nói dối sao. Vương mẫu vừa nghe cũng là, vậy ngươi ý tứ là nhà bọn họ làm. Nàng chỉ vào đối diện. Vương phụ gật đầu, ta đoán là. Vương mẫu chầm mặc một hồi lâu, kia chúng ta không thể đương không biết ta lại nói tiếp việc này cũng là nhà của chúng ta nhi tử liên lụy đến bọn họ. Hiện tại còn làm nhân ra bỏ tiền. Chúng ta mặt đều từ bỏ. Vương Viễn Sơn thật thành tính tình cũng là chịu cha mẹ sợ ảnh hưởng. Không thích thiếu người. Vương Phụ đứng ở mép giường, nhìn Vương Viễn Sơn, ngươi nói đi. Vương Viễn Sơn nghĩ nghĩ nói, vẫn là chúng ta trả tiền đi. Tổng không thể làm nhân ra bỏ tiền. Ai, thành đi. Nghe ngươi. Vương Phụ nghĩ đến chính mình thật vất vả tích cóp đến chút tiền ấy liền phải hoa không có, tâm đều bắt đầu đau, chờ ngươi thương hảo. Chính ngươi tích cốc tiền cưới vợ đi. Ta và ngươi mẹ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Vương Viễn Sơn đôi mắt nháy mắt ướt át, thanh âm nhẹ ngào, cảm ơn ba. Cảm ơn mẹ. Vương Mẫu lau nước mắt, vỗ vô bờ vai của hắn, ngươi hảo hảo so cái gì cũng tốt. Vương Phụ hướng phòng ngoại đi, ta về nhà lấy tiền đi. Hắn mới vừa mở cửa, liền thấy đối diện môn cũng mở ra, hai người trực tiếp đánh cái đối mặt. Hà Phương Chi cười cùng Vương Phụ trao hỏi. vương đại thúc ngài đi ra ngoài a vương phụ gật đầu nhìn mắt nàng trong tay sách đến hộp cơm cấp hướng dương đưa cơm a đúng vậy ta trở về một chuyến nhìn xem rau dưa công ty còn có cái gì mới mẻ điểm đồ ăn hà phương chi cười trả lời vương phụ gật gật đầu thử thăm dò hỏi hôm nay báo chí chúng ta nhìn kêu báo thượng nói một ngàn đồng tiền là các ngươi tưởng chủ ý đi đúng vậy hà phương chi cũng không phủ nhận hiện tại đồn công an bận quá Căn bản chịu không ra cảnh lực giúp chúng ta tìm người. Cho nên chúng ta liền tưởng phát động nhân dân quần chúng giúp chúng ta tìm người. Ngài yên tâm, tiền chính chúng ta ra, rốt cuộc này biện pháp là chính chúng ta tưởng. Vương phụ sụ mặt, không cao hứng, kia nào hành. Lại nói tiếp, hướng dương đứa nhỏ này cũng là bị ta nhi tử cấp liên lụy. Nếu không phải hắn chỗ như vậy cái hôn trướng loạn ý nhi, hướng dương nào dùng tao như vậy đại tội. Việc này nhưng nói không tốt. Hà Phương Chi nghĩ đến ngày đó buổi sáng, trương Hướng Dương bị bán đồ ăn nắm đến đồn công an, cảm thấy hắn cũng không phải thức oan Vương phụ cảm thấy nàng đây là ở chấn an hắn, ta biết các ngươi lão khẩu tử là sợ ta nhi tử qua ấy nấy, sinh ra khúc mắc. Nhưng là việc nào ra việc đó? Chúng ta lão vương ra gặp chuyện không sợ sự, thiên không có, về sau lại kiếm là được. Nhưng Lý không đứng được chân, kia cả đời đều ai? Hà phương chi không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cố chấp, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác hắn, nàng đốn trong chốc lát, vội la lên, nhưng một ngàn đồng tiền là ta tự chủ trương. kia như vậy đi, ta ra một nửa, cũng coi như là ta đã quên cùng ngài thương lượng làm bồi thường. Vương phụ liên tục xua tay, thật không cần. Ngươi nếu là trước tiên chạy ta nói chuyện này nhi... Ta khẳng định cũng đồng ý ta hận không thể đem kia bảy người chảo lại đây tất cả đều đánh một đốn. Tuy rằng hắn nói như vậy, Hà Phương chi lại là không tin. Nàng nhưng thật ra không nghi ngờ vương phụ đau nhi tử tâm. Nhưng một ngàn đồng tiền phỏng trừng là bọn họ vất vả cả đời mới tích cóp đến một chút tiền. Vì chảo người xấu liền đem tiền toàn đáp đi vào. Ai bỏ được? Đổi lại là nàng, nàng cũng tuyệt đối không thể bỏ được. Nàng lập tức lắc đầu. Việc này liền như vậy định rồi. Nếu ngài thật muốn tính như vậy thành, về sau chúng ta hai nhà dứt khoát đường đi lại. Nhà ta không thiếu tiền, chúng ta thiếu đến là tình nghĩa, là cùng núi xa anh em tình nghĩa. Núi xa còn gọi ta một tiếng đệ muội. Ngài nếu là tính đến như vậy thành, về sau ta làm hắn giúp điểm vội, có phải hay không còn phải cho hắn tiền A. Vương Phụ thấy nàng không cao hứng, tinh tế một cân nhắc nàng lời nói, đảo cũng có lý. Mọi việc đều nói được quá thành, liền không có nhân tình mùi vị. Vương phụ lui ra phía sau một bước, kia thành đi. Các ngươi nghĩ ra một nửa liền ra một nửa đi. Ta nghe ta nhi tử nói, hướng dương còn khuyên ta nhi tử làm hắn sớm một chút cùng hắn đối tượng tách ra. Nhưng không nghĩ tới, sự tình còn không có làm, nhân ra liền tiên hạ thủ vị cường. Ta coi hướng dương đứa nhỏ này không tồi. So với ta nhi tử sẽ xem người. Ngươi nói ta nhi tử so hướng dương còn lớn vài tuổi, như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Hà Phương Chi An ủi nói, nhà ta nam nhân đây là kinh đến việc nhiều, núi xa bị các ngươi bảo hộ rất khá, gặp được sốt ruột sự thiếu, này thực bình thường, thuyết minh núi xa người này thực thuần phát ga ta nếu là có muội tử, khẳng định giới thiệu cho hắn. Vương Phụ bị nàng nói được không khép miệng được, cười nói, Tiết thành, về sau ngươi nếu là thật gặp được thích hợp đối tượng, đừng quên giúp đỡ tác hợp. Hà phương chi mỉm cười đáp ứng rồi. Nói nói, hai người đi đến bệnh viện cửa, từng người hướng từng người phương hướng đi rồi. Lúc này còn chưa ăn tết, ấn âm lịch tới tính vẫn là 1,9,8,3,5. Chứ bỏ trước kia kia mấy cái kinh tế thí nghiệm điểm, cả nước trên dưới vẫn là rất nghèo. Nghèo tới trình độ nào, nghèo đến 1.000 đồng tiền, ở rất nhiều người trong mắt là bút không nhỏ số lượng. Chỉ cần bắt lấy người là có thể được đến 1.000 đồng tiền, việc này thoạt nhìn rất khó. Nhưng nếu may mắn gặp gỡ, đó chính là một cơ hội. Trương đại đội trưởng sáng sớm liền vội vàng trong đội xe lửa đến ga tàu hỏa tiếp người. Hiện tại thời tiết lánh, cũng không cần xuống đất. Hắn hoa 100 nhiều đồng tiền, mới đem đội sản xuất này đầu lửa bắt lấy tới. Thừa dịp nông nhàn thời điểm, giá xe lửa đến ga tàu hỏa còn có thể kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Bởi vì thời gian rất sớm, hắn mua phân báo chí xem. Muốn nói trước kia... hắn khẳng định là không chịu hoa này phân tiền tiêu uổng phí nhưng từ khi tiểu nhi tử đường diễn viên hắn liền có xem báo chí yêu thích nói không chừng nào một ngày con của hắn cũng có thể xuất hiện ở báo chí thượng đâu chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến báo chí thượng ấn cái kia đại đại một ngàn tự báo báo lao bản thấy hắn nhìn chằm chằm vào kia tự nhìn chế nhạo nói nếu ngươi nhìn đến cô nương này vậy đã phát một ngàn đồng tiền đâu trương đại đội trưởng nhìn kỹ đi Nguyên lai like là treo giải thưởng 1.000 đồng tiền, phía dưới còn có ảnh chụp. Chỉ là càng xem mày nhăn đến càng chặt, sưởng sắt thép đặc đại giết người án. Này không phải hắn tiểu nhi tử diễn điện ảnh sao? Muốn nói chương hướng dương diễn bộ điện ảnh này, kỳ thật căn bản không dám làm người nhà xem. Sợ bọn họ không tiếp thu được. Nhưng bộ phim này mặt trên bốn phía tuyên dương, chẳng sợ bạch quả thôn như vậy xa xôi thôn xóm, chiếu phim đội đều không bông tha. Xem chính mình tiểu nhi tử diễn một cái người xấu là cái gì cảm giác. Dù sao trương đại đội trưởng nhìn hắn gương mặt kia liền phát mao Rõ ràng lớn lên khá xinh đẹp, nói chuyện cũng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ở trước mặt hắn càng là liền đại khí cũng không dám suyễn Nhưng diễn cái kia nhân vật, có thể đem người hận đến ngứa răng. Hắn còn nhớ rõ xem xong bộ điện ảnh này thời điểm, các thôn dân nhìn hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp nhi. Thậm chí còn trốn tránh hắn đi. Dường như hắn được ôn dịch giống nhau. Ngươi nói làm giận không làm giận. Cần phải nói quái tiểu nhi tử đi. Lại không đáng, rốt cuộc diễn cái gì nhân vật, không phải con của hắn có thể quyết định. Cho nên hắn chỉ có thể nghẹn. Sa cho rằng con của hắn cũng chính là ghê thẩm hạ người trong nhà, không nghĩ tới diễn cái người xấu, còn đem chính mình cấp lộng bị thương. Hắn tức giận đến đem bào chi cuốn cuốn, kẹp ở nách hạ. nghĩ có phải hay không nên đến bắc kinh một chuyến nhìn xem người rốt cuộc như thế nào hắn uống một ngụm nước ấm, cả người tiếp đón chạy đến ga tàu hỏa bán phiếu thính vừa hỏi đi bắc kinh phiếu muốn hậu thiên mới có hắn mua một chương ra bán phiếu thính thực nhanh có xe lửa tiếng gầm rú vang lên trương đại đội trưởng nách kẹp báo chí đôi tay giơ lên thẻ bài thực mau liền có 6 nam một nữ đã đi tới dẫn đầu nam nhân vẻ mặt hung tướng mang chúng ta đi huyện thành triều phố sở đi Trương đại đội trưởng giữa mày nhảy dựng, nhìn kia cô nương phát ngốc. Cô nương này thấy thế nào như vậy giống vừa mới hắn ở báo chí thượng xem kia bức ảnh đâu. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá mặt sau mấy nam nhân, nhân số cũng đối thượng, hắn suy ở áo đông tay tất cả đều là hãn. Này đàn to gan lớn mật tiểu tử thúi, cư nhiên liền con của hắn đều dám đánh, hắn nếu là không đem người đưa đến đồn công an, hắn liền không gọi Trương quốc đống. Hắn này phó thẳng lăng lăng bộ dáng. Dẫn tới cô nương phía sau nam nhân không cao hứng, chỉ vào trương đại đội trưởng cái mũi liền bắt đầu hồn ào khai, ai, ngươi nhìn gì đâu. Một đống tuổi cũng không nhàn khái sẩm thế nào, còn muốn làm phố chơi lưu manh a Trương đại đội trưởng vây vây tay, lại xem xét kia cô nương hai mắt, không phải, không phải, ta chính là cảm thấy cô nương này lớn lên giống ta khuê nữ. Mấy nam nhân hùng hùng hổ hổ nói vài câu. Trương đại đội trưởng hướng tới mấy người liên tục túi người xin lỗi. Dẫn đầu nam nhân xem hắn dưới nách gấp chương báo chí, tay rũ ra, đem người báo chí cho ta mượn nhìn nhìn, này ngồi mấy ngày xe lửa, ta đều thành kẻ điếc. Trương đại đội trưởng đem báo chí hướng chính mình trong lòng ngực một xuy, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn nam nhân, "Xin lỗi à, này báo chí mặt trên nhớ đồ vật đâu, không, có phương tiện cho người xem." Dẫn đầu nam nhân mặt trầm xuống, tay cầm thành quyền, tưởng đánh người tư thế. kia cô nương vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói vì một chương báo chí ngươi đến nỗi đến sao nàng cầm chiều phía sau hơn 20 mươi vị trí có cái tiệm bán báo chỗ đó không phải có bán báo chí sao ngươi đi mua một phần được dù sao cũng mới bốn phần tiền dẫn đầu nam nhân nâng bước liền nghĩ tới đi trương đại đội trưởng vội đem người ngăn lại đại huynh đệ ta còn vội vàng đi trong thành bài trừ mua thì đâu ngươi không vội ta rất cấp bách Dù sao huyện thành Bách Hóa Đại Lâu cũng có đến báo chí, ngươi tới rồi địa phương lại mua cũng không muộn à. Dẫn đầu nam nhân không vui đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đẩy hắn một phen, mới vừa đi một bước, đã bị kia cô nương kêu trụ, hắn nói đúng. Chúng ta đi Bách Hóa Đại Lâu lại mua đi. Ta ở xe lửa ngồi mấy ngày, thân thể đều cương. Dẫn đầu nam nhân lập tức đau lòng thượng, lộn trở lại tới. nhảy lên xe lửa, thúc giục trương đại đội trưởng, nhanh lên. Trương đại đội trưởng luôn cuống tay chân đến nhảy đến xe lửa, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Một trận gió lạnh thổi qua, hán phía sau lưng lạnh cam căm nguyên lai quần áo đã bị mồ hôi lạnh tầm ướp. Trương đại đội trưởng lái xe, chiều đồn công an phương hướng đi. Này mấy nam nhân khả năng ở xe lửa thượng không ngủ hảo, đều cho nhau tê ở bên nhau, đầu dựa gần đầu, nửa khép mắt. Đương trương đại đội trưởng vọt vào đồn công an trong viện thời điểm, xe lửa trực tiếp đánh vào bậc thang. cảnh vệ hù nhảy dựng, vội chạy tới. Ai, ai? Ta nói vị này đồng chí, ngươi sao lại thế này? Ngươi như thế nào đem xe lửa trực tiếp giá vào được? Trương Đại đội trưởng vội chạy đến vị này cảnh vệ phía sau, chỉ vào kia bảy người. Mau, này bảy người ở Bắc Kinh giết người, báo chí thượng đang ở truy nã bọn họ. Cảnh vệ ngần ra, kia xe lửa thượng bảy người tất cả đều dọa choáng váng, sôi nổi từ xe lửa thượng nhảy xuống. Lúc này thiên còn tờ mờ sáng. Không có như vậy nhiều cảnh vệ, nhưng này niên đại cảnh vệ trên người là có thương. Ở bọn họ ra bên ngoài chạy thời điểm, hắn bay thẳng đến trong đó một mục tiêu vào tới. Người nọ hét lên rồi ngã gục, những người khác tất cả đều dọa choáng váng, liền bước chân như cũ không ngừng, tiếp theo lại có mấy người ngã xuống. Đúng lúc này, đối diện có mấy cái thân xuyên áo lam công nhân hướng bên này đi, trương đại đội trưởng vội nói, đem phía trước nam nhân bắt lấy, một ngàn đồng tiền. Công nhân sôi nổi ngăn lại này mấy người đường đi. Cảnh vệ cùng trương đại đội trưởng hướng bên này ngăn lại bọn họ đường lui. Thức mau, trực ban công an nghe được tiếng súng chạy ra tới, sao lại thế này? Cảnh vệ đem không lấy chung mấy người đều khảo thượng, này vài vị ở Bắc Kinh giết người. Báo chí thượng đang ở truy nã bọn họ đâu? Công an ninh mày, ngươi nghe ai nói? Cảnh vệ chỉ vào trương đại đội trưởng, hắn nói nha. Trương đại đội trưởng vội đào báo chí. Ngươi nhìn, này báo chí thượng treo giải thưởng 1.000 đồng tiền. Cảnh vệ cùng công an đều câu đầu đi xem. Kia bảy người nghe nói báo thượng có treo giải thưởng tâm đều lạnh nửa thanh, liếc nhau đều có ảo não, đem người lanh đến trông coi thất. Công an liền cấp mấy người làm ghi chép. Trương Đại đội trưởng còn không quên chỉ vào kia báo chí căm giận nói, này mặt trên thiếu chút nữa bị đánh chết diễn viên chính là ta Tiểu Nhi tử, hắn diễn chính là cái người xấu. Công an chịu chịu khoe miệng. Hợp lại các ngươi là nước phủ xa không chạy ruộng ngoài. Mặt khác mấy cái giúp đỡ bắt người công nhân cũng câu đầu lại đây xem, ai nha, chúng ta có phải hay không cũng có phân A. Công an liếc xéo mấy người liếc mắt một cái, các ngươi chính là giúp đỡ cả người, không biết xấu hổ phân một ngàn đồng tiền sao. Mấy cái công nhân có điểm không cao hứng. Trương đại đội trưởng đứng lên hòa giải, lời nói không phải nói như vậy. Nếu không có bọn họ hỗ trợ, nói không chừng thật đúng là chạy mấy cái. Hắn chiều mấy người nói, ta hôm nay ra tới kiếm tiền, không mang như vậy nhiều tiền, như vậy đi. Ta mỗi người cho các năm 50, cũng coi như là cảm kích các ngươi hỗ trợ. Tổng cộng năm cái công nhân, mỗi người 50, cũng coi như là bút không nhỏ tiền. Mấy cái công nhân đều cao hứng, ngoài miệng còn khiêm tốn bài câu, lưu lại từng người địa chỉ cấp trương đại đội trưởng sau, liền rời đi đồn công an. Công an thấy hắn đáp ứng đưa tiền, cũng chưa nói cái gì. đi đến giữa môn địa phương kia trương bàn làm việc trước cầm lấy điện thoại bắt đánh hắn trực tiếp hướng Bắc Kinh đồn công an bên kia đánh được đến đối phương cảm kích sau ước định áp đưa thời gian liền treo điện thoại trương đại đội trưởng nguyên bản muốn mượn bọn họ điện thoại dùng dùng phía trước con của hắn cho hắn để lại bọn họ đoàn trưởng ra điện báo nói có chuyện gấp có thể đánh cái kia điện thoại tìm hắn trương đại đội trưởng là nghĩ làm tiểu nhi tử khoan giải sầu hảo hảo dưỡng bệnh nhưng lại bị công an lời nói cự tuyệt đây là công an tài sản nghiêm cấm lấy công làm tư không biện pháp trương đại đội trưởng chạy đến biêu cục bên kia chờ đến nhân ra mở cửa đi làm mới đã phát điện báo hà phương chi biết bảy người bị bắt lấy tin tức là công an tự mình lại đây bệnh viện thông chi vương phụ vương mẫu cũng biết được tin tức này vui mừng đến liên tiếp xoa tay vương phụ cũng không cảm thấy thì đau thật tốt quá bọn họ khi nào bị áp đưa lại đây a một hai phải mắng mắng bọn họ. Công an cười nói, bọn họ là bên đường vây hổ, thiếu chút nữa đem người đánh chết, dựa theo hiện tại pháp luật, mấy người đều phải bị thương tế. Vương Phụ cùng Vương Mẫu mừng rỡ thẳng vỗ tay, hảo, làm cho bọn họ cũng không dám nữa hại người. Hà Phương Chi cũng là đồng dạng biểu tình. Lý Thẩm vẫn là đầu một hồi nghe nói đánh người phán tử hình, không khỏi kinh ngạc, hiện tại phạm tội cư nhiên trực tiếp thương tế sao. Nàng nghĩ đến trong nhà cái kia cả ngày không về nhà tiểu nhi tử, nhịn không được hoảng hốt. Công an thấy nàng còn không hiểu pháp, cho nàng phổ cập khoa học, hiện tại là nghiêm đánh thời kỳ. Hết thẻ từ nghiêm. ngay trong nhà hài tử cần phải quản quản hảo, nhưng đừng thật sự phạm tội. Lý thẩm vội không ngừng gật đầu, là, là. Công an trước khi đi thời điểm lại dặn do vài câu, đại khái một vòng, bên kia liền sẽ đem người đưa lại đây, nhớ rõ đi đồn công an bên kia giao tiền. Các ngươi không phải treo giải thưởng một ngàn đồng tiền sao. Chỉ sợ hỗ trợ người sẽ qua tới đòi tiền. Là, là, chúng ta tiền đã sớm chuẩn bị tốt. Vương Phụ tâm tình rất tốt ứng thừa. Qua mấy ngày, Trương Đại đội trưởng rốt cuộc đi theo áp giải xe cùng nhau vào kinh. Hắn làm một mình lại đây, không dám để cho Trương mau biết. Hà Phương Chi cùng Vương Phụ cùng nhau đến đồn công an giao tiền, nhìn đến hắn thời điểm, kinh ngạc ra tiếng, cha chồng. Sao ngươi lại tới đây? Trương đại đội trưởng vây vây tay, các ngươi ở báo chí thượng đăng cái kêu báo đạo ta nhìn nha, người vẫn là ta phát hiện đâu. Bất quá chảo thời điểm có vài cá nhân hỗ trợ. Vương phụ vừa nghe người này là trương hướng dương phụ thân, vội chắp tay chiều hắn nói lời cảm tạ. vị này chính là trương hướng dương đồng chí cha đi. Thật là hổ phụ vô khuyển tử a. Trương đại đội trưởng có chút trần trờ mà nhìn hắn. Hà Phương Chi lập tức cho hắn giới thiệu. Đây là ta nam nhân hảo huynh đệ vương Viễn Sơn phụ thân. Trương đại đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, Nga, tên này ta biết, còn không phải là diễn xưởng sắt thép đặc đại giết người ăn cái kia công ăn sao. Hà Phương chi nhịn không được thế nàng nam nhân bi ai. Ngan dấu vặt vông, cuối cùng vẫn là không giấu trụ. Nàng ở bên này xấu hổ, trương đại đội trưởng cũng đã cùng vương phụ liêu khai, đại ca, ngươi nhi tử dượng đến cũng thật hảo. Nhìn hắn diễn cái kia nhân vật thật tốt ta Nhiều chính khí A vừa thấy chính là tham gia quân ngũ liêu. Nhắc tới tham gia quân ngũ chuyện này, vương phụ liền khí, ngay từ đầu là làm hắn tham gia quân ngũ tới. Nhưng tiểu tử này cư nhiên bị tuyển mắc mưu diễn viên. Nay không bộ đội từ bỏ, hắn còn vì thế bị như vậy trọng thương. Người nói một chút. Trương đại đội trưởng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình cư nhiên chọc chúng nhân ra tâm sự, vội đánh ha ha nói, chúng ta đi xem kia mấy cái người xấu đi. Nghe một chút bọn họ là sao tưởng. Vương Phụ quả nhiên bị hắn rời đi đề tài. Đáng tiếc chính là, bởi vì người trộm tới, còn không có thẩm hảo, công an bên này không cho phép bọn họ tham thủ, mấy người chỉ có thể từ bỏ. Nhưng thật ra trước khi đi thời điểm, công an thúc giục mấy người đem kia một ngàn đồng tiền thực hiện. Vương Phụ muốn bỏ tiền, chứ đại đội trưởng vô vô bờ vai của hắn, đây là người trong nhà làm việc, đào gì tiền A. Vương Phụ một hai phải cấp. Trương đại đội trưởng chính là không muốn. Cuối cùng hai người ra đồn công an, đến bệnh viện đi. Trương đại đội trưởng nhìn nằm ở trên giường bệnh, cũng không nhúc nhích tiểu nhi tử. Tiếc khí lập tức liền bẹp, đặt mông ngồi ở đầu giường trên ghế. Ai, ngươi nói ngươi đây là đồ gì à? Ở biêu cục công tác, gió thổi không đến, vũ đánh không, ngươi không làm, một hai phải niệm đại học. Niệm liên niệm đi. Rõ ràng có thể thi đậu thanh hoa bác đại, ngươi cố tình muốn niệm học viện điện ảnh. Ngươi nhìn nhìn ngươi hiện tại, tiền không tránh mấy cái, cư nhiên còn kém điểm đem chính mình mệnh đắp thượng. Nay lại nhảy lại nhảy làm người nghe phiền lòng, nhưng cố tình lại không thể không nghe. Trương Hướng Dương hảo tính tình mà chiều hắn cười. Cha, thật là vất vả ngươi. Việc này ngươi sao biết đến nhà. Trương Đại đội trưởng tức giận đến thẳng hừ hừ. Chả ta sao biết đến? Ngươi ở báo chí thượng đăng thời điểm, liền không nghĩ tới ta sẽ nhìn đến a. xuyên qua tới đã nhiều năm. Trương hướng dương còn chưa bao giờ biết hắn cha cư nhiên có xem báo chí yêu thích. Thật là thất sách. Trương đại đội trưởng cũng không mặt mũi cùng hắn giải thích, chính mình thích xem báo chí là bởi vì hắn. Nhìn hắn thương, trương đại đội trưởng thở dài, thương ngân động cốt đều phải 100 thiên tài có thể hảo, huống chi ngươi như vậy. Ta xem ngươi năm nay không thể về nhà ăn tết. Nói lên chuyện này, trương hướng dương cũng sầu, năm rồi đều về nhà, cố tình năm nay không thể quay về. Nguyên bản hắn còn hắn tức phụ thương lượng, nói công tác vội, không thể quay về. Nhưng hiện tại hắn tra tới, nhưng thật ra tỉnh tìm lý do, hắn liếm liếm có điểm khô khóc môi, ta nương biết không? Không biết. Trương đại đội trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta dám nói cho nàng sao? Ta cùng nàng nói ra mở họp. Nàng tin. Hai người tiếp theo liêu chút trong đất thu hoạch linh tinh. Hà Phương Chi ra phòng, nàng hôm nay ước hảo, muốn đi nhân dân nhật báo đăng quảng cáo. Mã Đại Thuận nhưng thật ra đồng ý nàng thử xem, hơn nữa nói nếu hiệu quả hảo, về sau có thể trường kỳ hợp tác. Chủ biên tự mình tiếp đãi Hà Phương Chi, cùng nàng thương lượng quảng cáo nội dung. Hà Phương Chi không hiểu sắp chữ, cho nên chỉ đem sản phẩm đưa cho hắn xem. Phía trước chúng ta cũng ở TV thượng đánh quá quảng cáo, quảng cáo từ đều có, ta này vợ thượng có, các ngươi nhìn xem như thế nào sắp chữ mới có thể hấp dẫn diễn cầu. Chủ biên làm quảng cáo biên tập lại đây. Đương trường nói chính mình ý nghĩ. Này dưa mối kỳ thật là phi thường hảo ấn. Chụp mấy chương ảnh chụp, đem quảng cáo từ cùng nhãn hiệu tên khắc ở mặt trên liền rất thấy được. Hà Phương chi không hiểu này thối, thấy một phần báo chí mắt trên, có mấy chương hình ảnh sắc thật thực bật mắt, liền cũng đồng ý. Giao xong tiền, làm xong việc này, nàng liền rời đi nhân dân Nhật báo. Chờ nàng tới bệnh viện thời điểm, Trương đại đội trưởng cùng Lý Thẩm đã không ở phòng bệnh. Hà Phương Chi có điểm tò mò, hai người bọn họ người đâu? Ta cha tưởng cháu gái, ta làm lý thẩm dẫn hắn về nhà. Trương hướng dương bình tĩnh địa đạo. Hai người nói chuyện, Lưu Quốc Nghệ mang theo Tiểu Diệu lại đây. Tiểu Diệu nhìn đến nàng thời điểm, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng eo, một tiếng cũng không cổ họng. Hà Phương Chi nhìn về phía Lưu Quốc Nghệ, hắn đây là làm sao vậy? Lưu Quốc Nghệ cười giải thích, hảo chút thời gian không thấy được ngươi, tưởng ngươi. Hà Phương Chi sờ sờ tiểu rượu đầu, ngồi xổm xuống thấp giọng hướng hắn. Không trong chốc lát tiểu rượu lại lần nữa cười rộ lên, đi đến trước giường, nhìn chằm chằm trương hướng dương cái chán xem, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Lưu Quốc nghệ phía trước cũng lại đây xem qua trương hướng dương. Nhưng là không có mang tiểu rượu cùng nhau tới. Hắn không lưng hỏi trương hướng dương tình huống hiện tại. Trương hướng dương còn ở trầm rãi tu dưỡng, bác sĩ nói, lại quá một tháng. Ta này tay là có thể hủy đi. Vậy là tốt rồi. Lưu Quốc Nghệ trần trờ mà nhìn hắn, Dương Tử, ngươi cùng ta nói thực ra, ngươi hối hận diễn nhân vật này không? Trương hướng Dương chớp trước mắt, khoe miệng mỉm cười, người muốn đi phía trước xem. Ta cũng không làm hối hận sự tình. Nói nữa nhân vật này đích sắc làm ta đương hồi diễn viên chính, ta đã thực thỏa mãn. Lưu Quốc Nghệ nhịn không được cười lên tiếng, ngươi có nảy tâm thái khá tốt. Lưu Quốc Nghệ chi cầm chiều hắn nói, ta trộm nói cho ngươi một kiện hỷ sự. Ngươi cùng Vương Viễn Sơn đã nhập vây bách hoa thưởng tốt nhất nam diễn viên người được đề cử. Thật sự, chương hướng dương kinh ngạc mà há to miệng, này trong nháy mắt hắn cảm thấy chính mình đầu cũng không đau, tay cũng không đau, chân cũng không đau, toàn thân đều không đau, chỉ có vui mừng. Lưu Quốc Nghệ vô bàn tay mừng rỡ, ngươi biết không, nguyên bản ngươi là không có cơ hội. Tuy rằng ngươi xuất diễn so Vương Viễn Sơn muốn nhiều, nhưng từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, ngươi không tính vai chính, chỉ có thể xem như xuất diễn tương đối nhiều vai phụ. Ở bọn họ quốc gia còn không có nào một bộ điện ảnh là từ người xấu đương vai chính. Hà Phương Chi cũng ngồi lại đây, kia vì sao hắn có cơ hội này a? Nhắc tới chuyện này, Lưu Quốc Nghệ liền nhạc không thể chi mà cười ha ha, hắn cầm lấy trên tủ đầu giường kia phân báo chí vô vô, này liền muốn từ này phân báo chí nói lên. Phía trước các ngươi sự bị đăng ở nhân dân nhật báo thượng. Rất nhiều người đọc viết thư đến báo xã, nói ngươi sở dĩ bị đánh chính là bởi vì diễn đến thật tốt quá. Nếu không được thưởng đều thực xin lỗi cái này thưởng. Chủ biên liền đem tin tất cả đều giao cho mặt trên, sau đó văn liên bên kia cũng nghe nói chuyện này nhi. Nay không, vì hưởng ứng dân chúng kỳ vọng, đem ngươi cấp thêm đi vào. Hà phương chi một quẫn, không nghĩ tới bọn họ đăng báo chí còn có này chuyện tốt nhi. Nàng đối diễn nghệ này khối phi thường không thân, tò mò hỏi, bánh hoa thưởng rất cao sao. Lưu Quốc nghệ đem báo chí thả lại chỗ cũ, đáp nàng, xem như chúng ta quốc gia trọng yếu phi thường giải thưởng, bởi vì là từ người xem đầu phiếu sinh ra giải thưởng, cho nên lại kêu người xem thưởng. Hướng dương tình huống này vừa vặn phù hợp. trương hướng dương trong mắt tất cả đều là ý cười, tuy rằng chỉ là chúng cử, nhưng là có thể đi vào, ta đã thật cao hứng. Hắn rõ ràng thực lực của chính mình. Đại gia sở dĩ đẩy hắn bất quá là bởi vì hắn bị thương. Nhưng là mức độ nổi tiếng vẫn là kém một ít. Người xem chưa chắc có thể nhớ rõ chủ hắn. Lời này nói được thực khiêm tốn. Lưu Quốc nghệ như vậy cậy tài khinh người người kỳ thật càng thích trương dương một chút tính tình. Hận sắc không thành thép tựa mà mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. tám tháng phân chính là người xem đầu phiếu. Chờ ngươi tính dưỡng qua đi. Chưa chắc không thể đoạn giải Hà Phương Chi ở bên cạnh nhìn buồn cười Ngài có phải hay không lại tính toán tiếp diễn Lưu Quốc nghệ tâm một tắc Ta năm nay một chỉnh năm chụp hai bộ diễn Ta nên nghỉ ngơi một chút Đây là phạm lười Hà Phương Chi cũng không chọc thủng hắn Cảm điểm hướng nằm ở trên giường trương hướng dương Ngươi nhìn nhìn hắn như bây giờ Ta xem dứt khoát ngươi lại chụp bộ phiến tử Làm hắn diễn cái người tốt Dù sao hắn gương mặt này diễn người tốt một chút cũng không không khỏe lưu quốc nghệ ninh mày nhìn về phía tiểu diệu hà phương chi theo hắn tầm mắt nhìn về phía tiểu diệu lúc này tiểu diệu còn đứng tại mép giường gắt gao nhìn chằm chằm trương hướng dương kêu bó thạch cao tay bởi vì cái đầu không cao cho nên hắn nhìn không tới trương hướng dương gương mặt kia tiểu diệu miệng nhấp thành một cái thẳng tắp tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại không dám nói bộ dáng hà phương chi nhận thấy được hắn có chút không thích hợp nhì, vội ôm tiểu diệu Ngươi làm sao vậy? Lưu Quốc nghệ nặng nề mà thở dài, trước đó vài ngày, tiểu diệu còn trở về cùng ta nói trương thúc thúc rất lợi hại, bên đường liền đem ăn trộm cấp dọa chạy. Nhưng đảo mắt liền sợ tới mức liền nhà ngươi cũng không dám tới. Ai? Ta vừa hỏi, mới biết được hắn trộm cùng nhà ngươi kia hai đứa nhỏ chạy tới rạp chiếu phim xem điện ảnh. Hà Phương Chi nguyên tưởng rằng tiểu diệu nhiều thế này thiên cũng chưa tới nhà nàng là bởi vì thời tiết quá lãnh duyên cớ. cảm tình căn do ở chỗ này a hà phương chi đem tiểu diệu bế lên tới dặn dò hắn về sau đại nhân không cho ngươi xem điện ảnh ngàn vạn đừng nhìn này nếu là dọa ra cái tốt xấu tới còn không đem ra ra đau lòng chết ta. tiểu diệu ôm nàng cổ đầu hướng trong lòng ngực toản, ông thanh ông khí điệu đạo ta đã biết đứa nhỏ này rất nhận người thích hà phương chi lại vô hắn bối an ủi trong chốc lát hà phương chi ôm hắn lại hỏi tiểu diệu a ngươi ra ra chụp diễn đẹp không Tiểu Diệu gật đầu, đẹp. Theo lý thuyết tiểu hài tử bệnh hay quên đại, nhưng Trương Hướng Dương diễn người xấu nhân vật đối hắn ấn tượng quá khắc sâu, chẳng sợ tới rồi lúc này, hắn còn ký ức hay còn mới mẻ, hắn xúc cổ, bẹp biểu môi nói, chính là có điểm dọa người. Dưng một chút, hắn sửa đúng, trương thúc thúc dọa người. Hà Phương chi tâm tắc không thôi, ưu hoán mà nhìn lưu quốc nghệ. Đứa nhỏ này nếu là vẫn luôn sợ Trương Hướng Dương, phỏng trừng đều không nghĩ đến nhà nàng chơi. Lưu Quốc Nghệ bị nàng xem đến phát mao, hàm hồ nói, liền tính ta tưởng trụ, mặt trên không có tiền kia cũng không có cách. Hà Phương Chi ánh mắt sáng lên, chỉ cần ngươi tưởng trụ, mặt trên lại gian nan cũng sẽ bắt tiền cho ngươi. Lưu Quốc Nghệ Lưu Quốc Nghệ mang theo tiểu rượu đi rồi không bao lâu, trương đại đội trưởng lại đầy đưa cơm. Hà Phương Chi đầu tiên cấp trương hướng dương nguy cơm. Trương đại đội trưởng xem bất quá mắt, tiếp nhận nàng trong tay cơm uống, thời tiết như vậy lánh. Chờ hắn ăn xong, người kia chén cơm nên lạnh. Hà Phương chi cười nói, không có việc gì, chờ lát nữa ta ở bên trong thêm chút nước gấm liền thành. Trương đại đội trưởng tay một đốn, cũng không đem cơm luôn còn cho hắn, múc cơm đưa tới trương hướng dương bên miệng, còn nhẹ giọng hỏi, này đồ ăn làm ta lý thẩm cấp cắt nát, trực tiếp cùng cơm vẫn luôn bỏ, ta ăn hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cảm thấy đâu. Trương hướng dương có chút cảm động, tuy rằng hắn cha vẫn luôn ghét bỏ hắn, khá vậy chỉ là ngoài miệng nói nói trong lòng vẫn là rất đau hán ừ khá tốt ăn trương đại đội trưởng lại cho hắn múc canh vậy ngươi ăn nhiều một chút ngày mai buổi sáng ta đi chợ đen cho ngươi mua chỉ gà hầm canh bổ bổ hà phương chi sen một nói không cần đi chợ đen chờ trở, trở về làm lý thẩm đi triệu trí nghĩa bên kia mua một con hắn hiện tại làm được chính là này khối sinh ý trương đại đội trưởng lúc này mới nhớ tới triệu trí nghĩa cũng ở bắc kinh đâu Hắn hư một tiếng, tiểu tử này ở nhà như vậy thành thật, chạy đến Bắc Kinh nhưng thật ra cái gì đều dám làm. Hắn cũng không sợ bị người bắt lấy. Trương hướng dương có chút bất đắc dĩ, cha, ngại nhưng đừng làm trò nhân ra mặt nói như vậy không may mà nói. Trương đại đội trưởng cũng tự giác nói lỡ, ta chính là ở ngươi trước mặt nói nói mà thôi. Hai người ăn xong. Trương hướng dương lúc này mới nhớ tới hỏi trong nhà tình huống. Nhắc tới chuyện này. Trương đại đội trưởng rõ ràng cao hứng rất nhiều, chúng ta đông giang huyện hiện tại cũng là kinh tế đặc khu. Trên đường, huyện thành đều có người buôn bán. Sinh khí hảo vô cùng. Ngươi không biết ta ở ga tàu hỏa một ngày có thể tránh cái này số. Hắn khoa tay mua chân xuống tay chỉ. Trương hướng dương vô tâm đoán hắn kiếm lời bao nhiêu tiền, đau lòng địa đạo. Cha, nhà ta không thiếu ngươi tránh đến chút tiền ấy. Ngày mùa đông, ngài đãi ở nhà sưởi ấm không phải khá tốt sao? trương đại đội trưởng đôi mắt chừng đại ở nhà cả ngày đã ở nhà ta đều gì sát kiếm tiền không hảo sao ta một ngày liền tránh mấy chục đồng tiền còn có thể cho ta hai cái tôn tử mua ăn và ăn. ta cao hứng ta vui trương hướng dương lấy hắn không có cách hà phương chi cười nói kia chúng ta thôn đi ra ngoài làm công người đều đã trở lại sao trương đại đội trưởng thở dài nói lên chuyện này ta liền khí Ngươi kia đại ca đại tẩu đi ra ngoài kiếm tiền, tâm liền dã. Ta làm cho bọn họ trở về, thế bọn họ ở nhà máy tìm công tác, bọn họ còn không vui. Trương hướng dương thử hỏi, vậy ngươi tìm kia công tác bao nhiêu tiền một tháng A? Trương đại đội trưởng xấu hổ địa đạo, một tháng 60. Tuy rằng so ra kém Quảng Đông cao, nhưng là bọn họ có thể đại ở nhà A Hồng Căn cùng Hồng Tiến cũng có thể thường xuyên nhìn đến bọn họ. Cũng không đến mức theo chân bọn họ sinh phân. Này không khá tốt sao Nhưng hai người bọn họ chết sống không vui Trương hướng dương khỏe miệng chịu chịu Người bình thường đều không thể đồng ý đi Ta đại ca hiện tại một tháng đều 100 năm ngươi trực tiếp làm hắn thiếu 90 đồng tiền Này không phải muốn hắn mệnh sao Còn có ta đại tẩu giúp ta xem mấy cái cửa hàng tài vụ Năm trước liền bắt được kế toán chứng Ta một tháng cho nàng tiền lương đều có 300 Là ngài, ngài vui trương đại đội trưởng nghiêng thân mình bất mãn mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trong miệng lẩm bẩm ta không cùng hai ngươi nói các ngươi đều chui vào tiền trong mắt đi các ngươi một đám đều chạy đến bên ngoài cũng không nghĩ ta và ngươi nương đãi ở nhà có bao nhiêu tưởng các ngươi kỳ thật đây mới là trọng điểm không phải bởi vì hai tử tưởng cha mẹ mà là cha mẹ tưởng bọn họ trương hướng dương đôi mắt nháy mắt đỏ nhìn trương đại đội trưởng hai tóc mai bạch trong lòng rất là thương cảm Cha, nương, nếu không ngươi cùng nương đến Bắc Kinh đến đây đi. Đến Bắc Kinh làm gì? Bên này còn không bằng chúng ta huyện thành hảo đâu. Trương đại đội trưởng ghét bỏ đến nữ môi, ta trước kia đại ở quê quán thời điểm, thường xuyên nói Thượng Hải Bắc Kinh có bao nhiêu cỡ nào hảo. Nhưng ta gần nhất, hảo ra hỏa, muốn gì gì không có, cái gì đều phải phiếu. Trương hướng dương mãn nhã nước mắt còn chưa rơi xuống sinh sôi bị trương đại đội trưởng lời này cấp nghẹn trở về. Đây là ghét bỏ thượng Bắc Kinh. Hà Phương Chi cười nói, cha, ngài cũng không thể nói như vậy. Bắc Kinh bên này không phải còn không có mở ra chính sách sao? Chờ mấy ngày nữa mở ra chính sách thì tốt rồi. trương đại đội trưởng thở dài, hai ngươi cũng đừng hướng ta. Hắn chỉ vào vừa mới hai người ăn qua hộp cơm, ta đi mua đồ ăn thời điểm, nghe xong mấy lô thai. Rất nhiều nhà xưởng đều bắt đầu cấp chứng tử. Ta cùng ngươi nói à. lúc này mới vừa mới vừa ngôi đầu về sau nói không chừng như thế nào đâu ngài biết liên hảo dù sao cùng chúng ta cũng không gì quan hệ trương hướng dương thuận miệng nói trương đại đội trưởng vỗ đùi trên mặt căm giận ta này không phải thế quốc gia sốt ruột sao bắc kinh lớn như vậy thành thị cư nhiên hiện tại cũng không mở ra nếu là về sau liền chúng ta huyện thành đều không bằng kia mới làm trò cười đâu lời nói là nói như vậy bất quá bắc kinh là tổ quốc trái tim khẳng định vẫn là so chúng ta kia tiểu huyện Thành Cường. Chân hướng dương đối điểm này đó là phi thường tin tưởng. trương đại đội trưởng nghe xong lại không vui, nếu không phải tiểu nhi tử trên người tất cả đều là thường, hắn đã sớm vén tay háo đánh cái này quên nguồn quên gốc tiểu xuất sinh. Ta nói ngươi à, lúc này mới tới Bắc Kinh bao lâu à, liền sinh ngươi dưỡng quê nhà của ngươi đều khinh thường. Chân hướng dương có chút vô ngữ, hắn là ý tứ này sao? Hắn chỉ là tình hình thực tế nói mà thôi. Hà Phương Chi thấy hai người lại xảo đi lên, vội từ chính mình trong túi móc ra hai trường phiếu thịt. Cha, hiện tại sắc trời còn sớm, ngài xem xem có thể hay không đi mua hai căn xương sườn hầm hầm. trương đại đội trưởng tiếp nhận nàng trong tay phiếu, lại thấy nàng tựa hồ tưởng bỏ tiền ra tới, vội ngăn lại nàng, không cần, ta có tiền. Các ngươi mỗi lần về nhà đều cho ta vài ngàn đồng tiền, ta đều suy đâu. Nguyên tưởng rằng Nhi tử không chừng thương thành cái dạng gì, hắn đem trong nhà tiền tiết kiệm lấy lại đây cũng hảo cứu cứu cấp. Nhưng nhìn tiểu Nhi tử hiện tại đều có thể cùng hắn sát thanh, đó chính là không gì đại sự, hắn còn lấy cái giam A. Hà Phương Chi kiên trì cho hắn tiền, ngài đem phạm nhân cấp bắt, thay chúng ta tỉnh vài trăm đồng tiền. Mua đồ vật khiến cho ngài đào. Trương đại đội trưởng quét hai người liếc mắt một cái, ta nhìn hai người này tài đại khí thô tư thế, ta đều cảm thấy hoàng hốt. Hai người muốn tiết kiệm sinh hoạt, tỉnh điểm hoa. Về sau nhật tử còn trường đâu, dùng tiền địa phương có rất nhiều. Nay lại nhải bộ dáng cùng trương mẫu có đến một so. Hà phương chi hảo tính tình mà cười nghe hắn nói, thường thường còn gật đầu ứng thừa vài tiếng. Trương đại đội trưởng ở Bắc Kinh đãi 7 ngày, vẫn luôn chờ đến phán quyết xuống dưới mới trở về. Bởi vì là nghiêm đánh trong lúc, án kiện là từ công, kiểm, pháp tam gia liên hợp phá án, mỗi bắt được một cái tội phạm. nghi phạm, không phải công an thẩm, sau đó kiểm sát tra, cuối cùng tòa án phán, mà là tam gia các phái vừa đến hai người, cộng đồng thẩm vấn, một lần kết án. Thẩm xong về sau, các đơn vị ra các đơn vị hồ sơ vụ án, cộng đồng nghiên cứu một cái tội danh, định ra phán nhiều ít năm. Cho nên ngay lúc đó thẩm phán hiệu suất phi thường chi cao, có thể nói đạt tới Trung Quốc pháp chế trong lịch sử hiệu suất cao đỉnh. Nay 7 người bắt được lúc sau, suốt đêm thẩm vấn, Bọn họ này khởi án kiện là không có gì khả nghi điểm, trương hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn đều từng chỉ ra và xác nhận quá phạm nhân ảnh trụ. Nhưng bọn hắn bản thân lại không ngừng phạm này cùng nhau án tử, tam gia thẩm vấn, rút ra củ cải mang ra bùn, lại từ bọn họ trên người bộ ra không ít chuyện. Vì thế lại tiêu vài khởi án tử. Khi đó tham ố mấy trăm đồng tiền là có thể hình phạt, càng không cần phải nói là lừa dối. Mấy năm trước, bọn họ bảy người lừa vài vạn đồng tiền. nay bảy người bị phán thương tễ lâm hành thời điểm trương hướng dương cùng vương viễn sơn bởi vì chân cẳng không tiện không có thể tự mình trình diện nhưng hà phương chi trương đại đội trưởng cùng vương phụ vương mẫu đều đi xem qua hành hình ngày đó có thể nói là phi thường náo nhiệt trải qua thẩm vấn bị công thẩm tuyên án tử hình phạm nhân cần thiết trải qua dạo phố thị chúng sau áp phó pháp trường hành hình phía trước từ minh cõi cảnh sát xe cảnh sát khai đạo mặt sau theo sắt từng chiếc xe tải lớn Mỗi chiếc xe tải thượng đứng một người sắp sửa bị chấp hành tử hình phạm nhân. Phạm nhân bị trói gô, bởi vì đem lâm tử vong cùng dạ phố xỉ nhục mà mặt như màu đất. Bọn họ trước ngực treo một bài, mặt trên viết có tên, giới tính, tuổi cập hành vi phạm tội trở, ở tên của bọn họ mặt trên còn hỏa màu đen ít. Hành hình xe ven đường truyền phát tin quảng bá, tuyên truyền nghiêm đánh đấu tranh, lên án phạm nhân hành vi phạm tội. Đi ngang qua phố lớn ngõ nhỏ. đưa tới vô số bá cánh vây xem công an nhân viên ở bên cạnh duy trì trật tự khai thông giao thông hà phương chi kiếp trước cũng từng đánh chết quá một cái nha hoàn khi đó nàng mới từ mẫu thân trong tay tiếp nhận nội trợ có cái nha hoàn to gan lớn mật thu người khác tiền tài tưởng đem nàng tỉ tỉ bên người quần áo trộm mang ra phủ việc này một khi thành công nàng tỉ tỉ trong sạch không hề bọn họ hà ra sẽ trở thành trò cười Cho nên nàng mệnh trong phủ mọi người lại đây vây xem, làm cho mọi người mặt đem người sống sờ sờ đánh chết. Từ đây, trong phủ không người dám khiêu chiến nàng quyền uy, nàng lời nói, sở hữu mệnh lệnh cũng không có người dám không nghe. Nghe mã đại thuận nói lên thâm quyến đầu đường từ cải cách mở ra sau liền vẫn luôn có người đánh nhau. Rất nhiều đường phố lạnh lẽo, căn bản không ai tham. Nay vẫn là thâm quyến, Bắc Kinh đồng dạng như thế. Nàng nam nhân cùng vương Viễn Sơn ở đầu đường là có thể bị người đánh. Có thể thấy được chị An chi loạn. Lập uy vô luận ở đâu cái triều đại đều là chị ra chị quốc một bàn tay to đoạn. Vương Phụ cùng vương mẫu dọc theo đường đi cũng chưa nói cái gì. Trương đại đội trưởng ngay từ đầu cũng tức giận bất bình. Nhưng người đều đã chết, hoán khí đảo cũng tiêu. Ta xem việc này có điểm trị ngọn không trị gốc. Trương đại đội trưởng đột nhiên thở dài. ngươi nói một chút những cái đó người trẻ tuổi. Từ ở nông thôn trở về thành, mặt trên cũng không cho an bài công tác, bọn họ cả ngày cả lơ phất phơ, không có tiền hoa nhưng không phải lấy được sao. Vương Phụ chắp tay sau lưng, có chút không ủng hộ, nếu mỗi người đều giống như vậy tưởng, kia còn sẽ loạn đi xuống. Hà Phương chi nghĩ đến trương hướng dương nói về sau đều sẽ cải cách mở ra, liền nói, về sau khẳng định sẽ không. giống thâm quyến phát triển đến thật tốt ra rất nhiều xưởng đều chiều không đến người. Nhưng bọn họ vẫn là bên đường náo sự. Ta xem cũng không thể toàn quái chính phủ. Lịch sử di lưu vấn đề, có ích lợi liền có phân tranh, nhưng là nếu sinh hoạt hảo một chút nói, bên đường đánh nhau cũng có thể thiếu một ít. Tiễn đi trương đại đội trưởng sau, trương hướng dương tinh thần xa suốt mấy ngày. Chờ ngươi đã khỏe, lại trở về nhìn xem cha người bái. Hà Phương Chi thấy hắn không rên một tiếng, chỉ lo phát nốc chấn ăn hắn. Trương hướng dương ngồi ở trên giường. Nghĩ đến lưu đạo sáng nay tới nói sự, lưu đạo nói, mặt trên tài chính khẩn trương, năm nay vô pháp lại trụt phiên tử. Chờ sang năm tài chính đúng chỗ liền trụt, làm hắn trước chuẩn bị kịch bản. Hà Phương Chi ngồi vào mép giường, liền tính mặt trên có tài chính, người hiện tại cái dạng này, cũng vô pháp đóng phim đi. Trương hướng Dương Tứ Chi còn không thể động, miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất, hắn giàu dĩ địa đạo, về sau ta lại diễn người xấu, ta nhất định phải mượn cái bảo tiêu bảo hộ ta. Hai người đang nói chuyện, có người gõ cửa, Dương Lan Tâm đứng ở cửa, mặt sau còn đứng hai cái nam nhân. Hà Phương Chi vội đem ba người mời vào tới, ai, các ngươi sao tiến đến cùng nhau. Này hai cái nam nhân chính là theo chân bọn họ từng có gặp mặt một lần Lý Thế Dung cùng với hắn trợ lý. Lý Thế Dung vẫn là kia phó hảo tính tình, hắn chiều Hà Phương Chi duỗi tay. Hà Phương Chi sửng sốt một chút, cầm hắn tay, chỉ là lại nhanh chóng rời đi, vội tiếp đón người ngồi xuống. Lý Thê Dung đứng ở mép giường cùng trương hướng Dương Hàn Huyên trong chốc lát. Chờ mấy người đều sau khi ngồi xuống, Hà Phương Chi mới hỏi, các người như thế nào tới? Dương Lan Tâm cười trả lời, chúng ta trường học nghỉ, ta vừa vặn đi ngày trong nhà, vừa vặn đụng tới bọn họ muốn tới xem trương thúc thúc, ta liền sung phong nhận việc dẫn bọn hắn tới. Hà Phương Chi lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới lại quá nửa tháng liền phải ăn tết. Dương Lan Tâm thi đậu kinh đô học viện quân sự. Sắc thật cũng đến nghỉ thời gian. Dương Lan tâm triều trương hướng dương tệ nháy mắt, chế nhạo nói, Trương Thúc Thúc, ta vừa rồi ở bên ngoài nghe ngươi nói thỉnh bảo tiêu, ngươi muốn hay không suy xét một chút ta à. Mấy năm trước còn gầy yếu, một bộ dinh dưỡng bất lương cải thiệp, hiện tại biến thành một cái thân cường thể kiện nữ hán tử. Nàng phông lên cánh tay làm trương hướng dương xem, đem ở đây đại nhân đều cho cười. Hà Phương Chi đem nàng cánh tay buông xuống, rồi nói, Ngươi đứa nhỏ này. làm cho nhiều như vậy người làm cái này hổ động tác ngươi ngốc không ngốc ra. dương lan tâm hắc hắc cười thò qua tới trương thúc thúc về sau ta nhất định hảo hảo luyện quyền pháp tranh thủ có thể lên làm ngài bảo tiêu trương hướng dương chịu chịu khoe miệng dì ngươi yêu cầu liền như vậy thấp hạ, ta cho rằng ngươi ghi danh kinh đô học viện quân sự là muốn làm tướng quân đâu dương lan tâm gãi gãi đầu trên mặt khó được tu quẫn ta chuyên nghiệp là huấn luyện bộ Chúng ta quốc gia về sau thượng chiến trường phát run, cơ hội thiếu rất nhiều, ta về sau chưa chắc có thể đường tướng quân. Hà Phương Chi vô vô nàng bả vai, đừng nói như vậy, chờ tốt nghiệp sau, ngươi là có thể thụ quân hàm, liền tính không phải tướng quân cũng là thiếu úy trung úy. Đừng như vậy làm thấp đi chính mình. Cứ việc Dương Lan Tâm đã thực ưu tú, nhưng Hà Phương Chi vẫn là có thể nhận thấy được nàng trong lời nói không tự tin. Cười đùa sau một lúc, Lý Thế Vinh đem ý đồ đến nói ra. Phía trước, ta ở mã Đại Thuận kia ăn qua hà đồng chí làm điểm tâm, phi thường đồng. Ta nghe mã Đại Thuận nói ngươi tưởng cùng ta nhập cổ. Việc này ta cũng có thể đáp ứng. liền ấn ngươi nói, cho ngươi tam thành cổ. Ngươi xem coi thế nào. Nói hắn tay rôi ra, trợ lý tử công văn trong bao móc ra một phần văn kiện đưa cho Hà Phương Chi. Hà Phương Chi nhúng mày, cư nhiên là chữ phôn thể. Lý Thế Vinh lúc này mới bừng tỉnh, xin lỗi. ta đã quên làm cấp dưới đổi thành chữ giản thể. Hà Phương Chi vẫy vây tay, không cần, này phôn thể, ta xem hiểu. Hà Phương Chi thấy hắn liền kế hoạch thư đều làm ra tới, cũng từ đầu tới đuôi lật xem một lần, kỳ thật ta phía trước làm vài lần điểm tâm, chọn tài liệu đều là cực bình thường. Ta trong tay có mấy khoản cung đình điểm tâm phương thuốc, dùng tài liệu đều là cực xa xỉ. Nếu phải làm nói, khả năng ngươi này đi cấp thấp lộ tuyến liền không quá hành đến thông. Lý Thế Vinh là cái thương nhân, khai cửa hàng chính là vì kiếm tiền, lập tức liền nói, nếu nói vậy, chúng ta đây chỉ có thể đi cao cấp lộ tuyến, mà sau này khối lại sửa sửa. Hà Phương chi nghĩ nghĩ, chúng ta có thể thiết lập hai cái nhãn hiệu, một cái chuyên môn làm cấp thấp, một cái chuyên môn làm cao cấp. Cấp thấp đem những cái đó xa xỉ tài liệu đổi thành bình thường điểm tài liệu. Như vậy đánh bại vốn nhỏ. Lý Thế Vinh gật đầu đáp ứng. Hai người thương lượng trong chốc lát. Trợ lý đem hai người liệt chú ý điểm ký lục xuống dưới. Chờ ta làm trợ lý đem hiệp ước một lần nữa nghĩ hảo sau, chúng ta lại thiêm. Thành. Lý Thế Vinh lại nói, trước đó vài ngày, Hà đồng chí tới rồi thâm quyến, bởi vì trương đồng chí bị thương lộn trở lại Bắc Kinh. Ta lần này tự mình tới cửa trừ bỏ muốn khai điểm tâm, còn có chính là tưởng làm ơn Hà đồng chí có thể giúp ta hoàn thành một kiện long bảo. Hà phương chi nghiêng đầu xem hắn, vậy ngươi chuẩn bị khi nào muốn. Lý Thế Vinh điều chỉnh thân thể, càng nhanh càng tốt đi. Chúng ta tập đoàn kỳ hạ diễn nghệ công ty quyết định tại hạ nửa năm đầu chụp một bộ cổ trang tảng lớn võ tắc thiên, tưởng thỉnh ngài làm nàng đăng cơ khi xuyên long bảo. Hà Phương Chi có chút buồn bực, phía trước không phải nói là Phượng bảo sao. Lý Thế Vinh ăn ngay nói thật, nguyên bản chúng ta tưởng chụp chính là Triệu Phi Yến, nhưng là công ty trải qua thương định lúc sau quyết định chụp võ tắc thiên, cho nên liền đổi thành long bảo. hà phương chi hiểu rõ gật gật đầu nghiêng đầu nhìn về phía trương hướng dương thấy hắn thần sắc có chút hướng tới nhìn về phía lý thế vinh các ngươi chụp này phiến tử có thể dùng nội địa người sao lý thế vinh là người cũng nhìn về phía trên giường nằm trương hướng dương đột nhiên vỗ đầu nói nói thật gặp qua mã đại thuận lúc sau hắn liền đề cử ta đi dạp chiếu phim trương đồng chí diễn xưởng sắt thép đặc đại giết người án nói thật bộ phim này phi thường hảo ta phi thường thích Bộ điện ảnh này đạo diễn phi thường có tài hoa. Ta tưởng thỉnh Trương đồng chí giúp đỡ dẫn tiến một chút, cũng không biết ngài nhị vị có thể hay không hỗ trợ. Hà Phương Chi tâm tắc không thôi, gì nhân ra nhớ kỹ không phải Trương Hướng Dương, mà là đạo diễn. Trương Hướng Dương nhưng thật ra tâm thái khá tốt, lập tức liền đáp ứng rồi. Lý Thế Vinh thấy Hà Phương Chi sắc mặt có cổ quái, hơi chút suy nghĩ hạ liền minh bạch nàng ý tứ, vội nói, đương nhiên bộ điện ảnh này là phi thường thành công. Hai vị nam chính diễn đến phi thường xuất sắc. Nói thật cho các ngươi biết, hồng cổng cảnh phỉ phiến xem như một đại đặc sắc, loại này phiến tử đầu tư tiểu, người xem mua chướng mỗi năm chúng ta tập đoàn đều sẽ đầu trụ vài bộ. Lưu Quốc Nghệ đạo diễn rất có cá nhân phong cách, ta tưởng Thỉnh hắn hỗ trợ đạo một bộ phiến tử. Kịch bản đã viết hảo, đến nội diễn viên, tùy hắn tới tuyển. Tùy hắn tuyển. Trương Hướng Dương cùng Hà Phương Chi đều ngơ ngẩn. Nay kiện cũng thật tốt quá đi. Lý Thế Vinh thấy hai người kinh ngạc, cười giải thích, nói thật, ở Hồng Cổng đóng phim điện ảnh, chẳng sợ tiền cùng đạo diễn cũng chưa đúng chỗ, nhưng là diễn viên chính giống nhau đều là định rồi. Lần này có thể cho lưu quốc nghệ đạo diễn lớn như vậy quyết sách quyền là ta cảm thấy người này phi thường sẽ tuyển người. Ta tín nhiệm hắn, cho nên hy vọng hắn có thể giúp ta bộ phim này đạo hảo. Hà Phương Chi không tiếc khen, ngài cũng thật sẽ xem người, lưu luôn chúng ta quốc gia số một số hai đạo diễn. Hắn tài hoa là rõ như ban ngày. Lý Thế Vinh Nhạc ga nói, nếu ngươi trên tay tốc độ có thể có ngươi tài ăn nói tốt như vậy, ta liền cảm ơn trời đất. Hà Phương Chi xấu hổ đến đứng lên, ta mang ngài đi tìm lưu quốc nghệ đạo diễn đi. Ta cảm thấy hắn hẳn là không thành vấn đề, chính là trong đoàn khả năng muốn phối hợp một chút. Hồng Kông hiện tại còn không có trở về, Bắc Kinh cũng không có cải cách mở ra. Ngoại thương muốn nội địa người giúp đỡ đạo diễn. kia khả năng muốn phí một phen chắc trở. Lý Thế Vinh thấy nàng đối việc này như vậy để bụng, trong lòng cũng rất cao hứng, thành, phiền toái ngươi. Hà Phương Chi làm dương Lan tâm giúp đỡ chiếu cô Trương Hướng Dương, liền mang theo Lý Thế Vinh cùng hắn trợ lý tới rồi Lưu Quốc Nghệ đạo diễn ra. Đối với chuyện này, Lưu Quốc Nghệ nhưng thật ra không có một ngụm đáp ứng, mà là trước xem vở. Hà Phương Chi là học quá lịch sử, tự nhiên cũng biết Hồng cổng vấn đề. Nghe nàng nam nhân nói, 97 năm Hồng Cổng liền trở về, cho nên ở phim nhựa quyết định không thể có bôi đen nội địa lời kịch, miễn cho về sau bị người cắt câu lấy nghĩa, lại nháo xảy ra chuyện như tới. Lưu Quốc Nghệ thấy nàng như vậy mẫn cảm, đảo cũng phiên một lần. Nay bộ phim nhựa xác thật như lý thế chi theo như lời là cái cảnh phỉ phiến. Quay chụp địa điểm là Hồng Cổng, sở hữu chuyện xưa đều là phát sinh ở Hồng Cổng. Ta hiện tại còn ở đài công tác, ta cá nhân đâu. Cũng không quá sẽ nói tiếng Quảng Đông, cho nên ta khẳng định là muốn chọn ta quen thuộc diễn viên. Ngươi xem việc này được không? Hà Phương Chi trong lòng vui vẻ, mắt trông mong mà nhìn Lý Thế Vinh. Hắn nhưng thật ra một ngụm đáp ứng, thành. Bộ phim này là ta chính mình thành lập công ty điện ảnh, cũng là chụp đệ nhất bộ phiến tử, đối ta có quan trọng ý nghĩa. Hà Phương Chi nhịn không được nhìn nhiều Lý Thế Vinh vài lần. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ là vĩnh nhuận tập đoàn tổng giám đốc. Đảo không nghĩ tới người này như vậy có tiền, đầu tư một bộ phim nhửa ít nhất đến muốn mấy trăm vạn mới được. Mà hắn cư nhiên nhẹ nhàng là có thể lấy ra tới. Nàng đột nhiên tưởng niệm kiếp trước cái kia chỉ trích phương tù chính mình. Đang ở phát ngốc thời điểm, chỉ nghe Lý Thế Vinh đứng lên, triều lưu quốc nghệ bắt tay từ biệt. Việc này chúng ta liền như vậy định rồi, ngày mai chúng ta lại cùng đi trong đoàn. Hà Phương chi cũng cùng hai người nói xong lời từ biệt. nàng quay đầu lại nhìn về phía lưu quốc nghệ hắn vừa rồi nói cái gì lưu quốc nghệ vây vây tay nga hắn nói hắn có cái bằng hưu ở bắc kinh hắn tưởng đi trước bái phòng nàng cho nên chỉ có thể ngày mai lại cùng ta đi trong đoàn ngươi cũng biết chuyện này rất đại một chốc cũng thương lượng không ra cái kết quả tới hà phương chi giật mình lưu đạo ý của ngươi là trong đoàn khả năng sẽ đại tể bọn họ một bút lưu quốc nghệ đôi mắt chừng không cao hứng Cái gì đại tể một bút? Nói được như vậy khó nghe. Hà Phương chi chịu chịu khoe miệng, ta nói được khó nghe. Lúc trước ta nam nhân kia hai cái nhà máy ở đài chụp hai chi quảng cáo, 10 giây thu vài vạn đồng tiền. Sau lại ta nghe người ta nói ngoại thương đầu quảng cáo suốt so với chúng ta tiền thiếu một nửa. Chúng ta nhiều phó kia một nửa chính là chế tắc phí. lưu quốc nghệ không cao hứng, vậy ngươi nói, chúng ta này đó diễn viên, đạo diễn đều không ăn cơm à. Hà Phương Chi hừ hừ, chưa thấy qua các ngươi như vậy hắc. Cư nhiên nhiều muốn gấp đôi. Lưu Quốc Nghệ hổ mặt, ai, việc nào ra việc đó, ngươi rốt cuộc là nào đầu nha. Hà Phương Chi xoay chuyển trong mắt, đẩy hạ Lưu Quốc Nghệ cánh tay, ngươi nói ta có thể hay không cũng ở Hồng Cổng thành lập một cái công ty. Lưu Quốc Nghệ nhướng mày, ngươi điên rồi đi. Ngươi một người Trung Quốc người chạy Hồng Cổng bên kia thành lập công ty. Ngươi lại không phải Hồng Công người. cũng không bọn họ chỗ đó hộ tịch, ngươi như thế nào thành lập. Hà Phương chi chụp hạ bờ vai của hắn, ta nói ngươi này liền không hiểu đi. Thành lập công ty có thể hùn vốn. Ta có thể cho chính mình tìm cái hổng cổng đầu tư người. Trước đó vài ngày, nàng lo lăng trương hướng dương thật sự sẽ bởi vì báo chí bị trong đoàn khai, cho nên lăng là nghĩ ra cái này biện pháp. Lưu Quốc Nghệ lập tức minh bạch, ý của ngươi là làm lý thế vinh đương ngươi một nửa kia phía đối tác. Hà Phương Chi nhướng mày hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Lưu Quốc Nghệ nhắc nhở nàng, ngươi không nghe nói sao? Chính hắn đã thành lập một cái công ty. Hà Phương Chi đảo một chút cũng không bỏ trong lòng, tuy rằng Lý Thế Vinh thực xem trọng điện ảnh ngành sản xuất, nhưng hắn không có muốn ở nội địa chụp phim nhựa tính toán, kia nàng chụp phiến ở nội địa, chiếu phim ở Hồng Cổng, liền phí tổn đều thấp đâu, nàng phất phất tay, ai còn có thể ghét bỏ chính mình công ty thiêu A. Lưu Quốc Nghệ tưởng tượng cũng là. vừa quay đầu lại liền thấy hà phương chi nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm hắn hắn lập tức ra đầu căng thẳng ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì hà phương chi hắc hắc cười công ty hảo giải quyết nhưng là ngươi không cảm thấy ta nhất thiếu chính là người sao lưu quốc nghệ đằng đến đứng lên Hà hoa ta nói ngươi như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng nói cho ta nghe dì ngươi cũng cùng kia tiểu tử giống nhau đánh ta chủ ý a nhìn hắn này rậm chân bộ dáng Hà Phương Chi che miệng nhặt lên, ngươi dạng có tài người nên nhiều hơn lưu lại hảo tác phẩm mới là. Lưu Quốc Nghệ tức giận đến ngồi trở lại ghế dựa, nhìn mắt đang ở bên cạnh chơi món đồ chơi tiểu tôn tử, trong mắt tất cả đều là không tha. Tiểu Diệu vừa nhấc mắt, nhìn thấy ra ra, hướng hắn cười, ra ra, ta cũng muốn làm diễn viên. Lưu Quốc Nghệ ngẩn ra, vì cái gì? Tiểu Diệu mắt mạo ngôi sao, ta cảm thấy trương thúc thúc thật là lợi hại. Lưu Quốc nghệ ninh mày khó hiểu hỏi, lời này từ đâu mà nói lên. Tiểu diệu nghiêm trang địa đạo, hắn đối với ta thời điểm là người tốt, nhưng là ở điện ảnh lại là cái đại phôi đảng. Ngươi không cảm thấy thực khóc sao. Từ Quảng Đông bên kia dũng manh vào rất nhiều người nước ngoài, văn hóa cũng bị ảnh hưởng. Khóc cái này tự cũng trở thành tiểu hài tử lời cửa miệng. Lưu Quốc nghệ hắn thật không cảm thấy này có cái gì thật ngầu. Hắn dương mắt đi xem Hà Phương Chi. Có phải hay không các người hai vợ chồng nói với hắn? Hà Phương Chi cảm thấy chính mình thật toàn, không phải ta. Đến nỗi trương hướng dương, vậy càng không có thể. ngươi là cái gì tính tình, ngươi còn không biết ta. Lưu Quốc Nghệ tưởng tượng cũng là. Trương hướng dương căn bản không có khả năng cổ động hải tử đi đương diễn viên. Lưu Quốc Nghệ nguyên tưởng rằng chỉ là tiểu hải tử lâm thời nảy lòng tham, cho nên cũng không để ở trong lòng. Hà Phương Chi trở lại bệnh viện. Cảm tạ Dương Lan Tâm lúc sau, Dương Lan Tâm trở về chính mình ra. Hà Phương Chi đem Tiểu Diệu phải làm diễn viên việc này nói cho Trương Hướng Dương nghe, ngươi có chịu không chơi. Hắn như vậy Tiểu Nhân tuổi cư nhiên phải làm diễn viên, còn nói là chịu ngươi ảnh hưởng. Cảm thấy ngươi rất khóc. Khóc gì a Ngươi hiện tại còn nằm ở trên giường không thể động đâu. Nàng vừa nói vừa dùng đao tức quả táo. Chờ một con quả táo đều mau tức xong rồi, cũng không nghe được hắn nói cái gì. Nàng manh đến vừa nhấc đầu, liền đối thượng Trương Hướng Dương kia xấu hổ đến ánh mắt, trong lòng tức khắc có loại không tốt cảm giác, nên sẽ không thật là ngươi cổ động đi. Trương Hướng Dương nhấp nhấp miệng, không phải ta, nhưng là khả năng thật là chịu ta ảnh hưởng. Hà Phương Chi trong lòng có loại không hảo dự cảm, nói như thế nào? Trương Hướng Dương trong lòng hoảng hốt, chính là mấy ngày hôm trước, ngươi cùng lao ra tử đến cách vách xem vương viễn sơn thời điểm, tiểu diệu hỏi ta, đường diễn viên được không chơi? Ta nói đỉnh hảo ngoạn. Đương diễn viên có thể đương người xấu, hơn nữa người nhà còn sẽ không tấu. Hà Phương Chi chịu chịu khoe miệng, vẻ mặt lên án, sau đó đâu? Trương hướng dương có điểm xấu hổ, sau đó hắn khả năng lý giải sai rồi, cảm thấy ở điện ảnh đương người xấu, nhưng là thế giới hiện thực không chịu ảnh hưởng. Hà Phương Chi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sâu kín điệu đạo, hắn không lý giải sai. Nhưng là ngươi sắc thật đem hắn cấp mang ai? dì đứa nhỏ này hùng một mặt tưởng tái giá đến điện ảnh A Nàng tức giận địa đạo Ngươi nên nói với hắn Tuy rằng người nhà sẽ không tấu hắn Nhưng là người ngoài sẽ tấu A Ngươi này một thân thương còn không phải là tốt nhất chứng minh sao Hợp lại bóc chính mình đoàn A Trương hướng dương rốt cuộc cũng là cái nam nhân Dù sao cũng phải có điểm mặt đi Ngày thứ hai buổi chiều Lưu Quốc Nghệ nắm tiểu rượu tay tới bệnh viện Vân An bọn họ Vừa vào cửa liền cấp trương hướng dương nổi giận Người hảo hảo tính dưỡng, ta tân phiến tử liền trông cậy vào hai ngươi đâu. Trương hướng dương có điểm kinh ngạc, đã thương định hảo. Lưu quốc nghệ trên mặt treo thỏa thuê đắc ý tươi cười, cũng không phải là sao. Đều thương định hảo, lãnh đạo còn nói trong đoàn diễn viên nhậm ta chọn đâu. Hà Phương Chi cũng có hương thú, Truy vẫn nói, bọn họ cho trong đoàn nhiều ít tiền trà nước ra. Làm ta trước có cái chuẩn bị tâm lý. Đỡ phải nàng đóng phim điện ảnh thời điểm, liền tiền đều thấu không đồng đều. Lưu Quốc Nghệ so cái số lượng, Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương hít hà một hơi. Lưu Quốc Nghệ cười nói, giá cả là quý chút, nhưng là hổng cổng bên kia xác thật trở ra khởi. Bên kia kinh tế trình độ rất cao, ha điện ảnh phiếu một chương muốn vài đồng tiền đâu. Ta nghe Lý Thế Vinh nói, bọn họ chụp một bộ ghế trên điện ảnh nhiều đến có thể tránh 10 tới lần. Thuộc về lãi nặng nhuận ngành sản xuất. Hà Phương Chi đối kia lợi nhuận thực tâm động. nhưng là các nàng ra hiện tại tiền tiết kiệm thêm lên cũng mới mấy chục vạn ly mấy trăm vạn còn kém xa đâu nàng chi cảm hai ta thương lượng muốn thành lập công ty chuyện này ta xem huyền bọn họ hiện tại còn lấy không ra nhiều như vậy tài chính cho nên tạm thời vẫn là đến nhiều tránh chút tiền chờ quốc nội mở ra chính sách lại đóng phim điện ảnh đi lưu quốc nghệ cũng phụ họa hai ngươi kêu ý tưởng có điểm không đáng tin cậy đóng phim điện ảnh không phải các ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy Nhân viên công tác, thiết bị cùng tài chính thiếu một thứ cũng không được. Vô luận trương hướng Dương cùng Hà Phương chi đối việc này đều không có kinh nghiệm, cho nên hai người chỉ có thể lại chấm rãi. Ba người tạm thời đạt thành nhất trí. Tiểu Diệu nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đột nhiên tầm mắt dừng ở Lưu Quốc Nghệ trên người. Ra ra, ta cũng có thể diễn sao. Lưu Quốc Nghệ không nghĩ tới hắn cư nhiên còn chưa quên chuyện này, có chút đau đầu. Tiểu Diệu a, ngươi tuổi quá nhỏ. Nếu ngươi thật muốn đương diễn viên, không bằng giống ngươi trương thúc thúc giống nhau thi đậu học viện điện ảnh, đến lúc đó Gia Gia nhất định làm ngươi đương diễn viên chính. Tiểu diệu bẹp miệng, Gia Gia, ngươi hù người. Ngươi chụp kia bộ điện ảnh tiểu hài tử cùng ta cũng không sai biệt lắm đại a, chẳng lẽ hắn cũng thi đậu học viện điện ảnh? Lưu Quốc nghệ bị hắn nghẹn lại, trong lòng lại cao hứng lại khó xử. Cao hứng chính là hắn tôn tử đầu vóc xoay chuyển còn rất nhanh. Khó xử chính là hắn thật sự không muốn cho tiểu tôn tử đương diễn viên A. Đường diễn viên nhiều vất vả A mùa đông chụp mùa hè diễn, đại trời lạnh chỉ có thể xuyên ngắn tay, đông lạnh đến người bắp chân thẳng run lên. Mùa hè chụp mùa đông diễn, đại trời nóng bọc đại áo đông, trên người đều nổi sởi. Mấu chốt là vất vả cùng thù lao còn kém xa. Một tháng tránh đến còn không bằng bình thường công nhân tránh đến nhiều. Hắn đâu chịu làm tiểu tôn tử chịu này phân tội A. Hà phương chi lôi kéo tiểu diệu, đem trương hướng dương trên người chăn sốc lên, làm hắn xem kia đánh mãn thạch cao chân, diễn người xấu là phải bị người đánh. Ngươi vui. Tiểu diệu thân mình run lên, trên mặt trần trờ trong chốc lát, nhăn dùng gió, lông mày cũng ninh tới ninh đi, tâm một hành, phải làm, ta phải làm nhất hư nhất hư đại phôi Đản Thật là hùng hài tử. Hà phương chi không có cách, Triều lưu quốc nghệ lộ ra cái không thể nề hà biểu tình. Lưu Quốc nghệ tiếp này bộ phim nhựa tên là nằm vùng cảnh sát, giảng thuật chính là Trần Quốc Hùng trải qua tuyển bắt cùng huấn luyện, trở thành một người nằm vùng cảnh sát. Hắn đầu óc thông minh, tâm tư kín đáo, vì đạt được bang phái đại lao tín nhiệm, Trần Quốc Hùng thân thủ kế hoạch cùng nhau trộm cấp hoàng kim án, làm chủ sự Trần Quốc Hùng bởi vậy được đến bang phái đại lao tín nhiệm, sau lại ngồi trên phó lãnh đạo vị trí. Trong lúc này có người hoài nghi quá hắn, bất quá đều bị Trần Quốc Hùng giải quyết. Cuối cùng lại trải qua không sai biệt lắm 3 năm chứng cứ thu thập, rốt cuộc nắm giữ đối phương sở hữu phạm tội chứng cứ, cảnh sát cũng bắt đầu rồi thu vong hành động. Ở thu vong trong quá trình, Trần Quốc Hùng cũng từng thiếu chút nữa bị người xuyên qua quá, nhưng đều bị vong đi xảo diệu hóa giải. Cuối cùng đoan rớt cái này lấy trộm cướp mà sống ba phái. Ta diễn chính là cái này cảnh sát sao? Trương Hướng Dương cảm thấy nhân vật này rất không tồi. Lưu Quốc Nghệ lắc lắc đầu. ta càng hướng vào ngươi diễn cái này bang phái đại lao nhi tử ở kịch bản cái này bang phái đại lao một lòng tưởng tẩy trắng làm chính mình nhi tử đi anh quốc cộng ba cho hắn tiền khai tân công ty đưa một người đứng đứng đắn đắn thương nhân từ mặt ngoài xem hắn là cái đặc biệt chính xã hội tinh anh nhưng từ hắc bang đại lao sau khi bị thương hắn cái này lòng nghi ngờ trọng hơn nữa chỉ số thông minh không thua kém trần quốc hùng vai ác nhân vật tạm thời tiếp quản bang phái năm lần bảy lượn Trần Quốc Hùng đều là thiếu chút nữa thua ở hắn ngờ vực hạ. Ở bang phái đại lão bị bao vây tiếu trừ lúc sau, vị này thành lập tân bang phái. Lưu Quốc nghệ điểm điểm cái này kịch bản, ta đối cái này kết cục không quá vừa lòng, nhưng là lý giám đốc tựa hồ đối này thực vừa lòng, còn không cho ta sửa. Kết cục như vậy cũng cũng chỉ có Hồng cổng mới có thể trụ, ở quốc nội hắc ba người tuyệt đối là muốn chết quyết. Trương hướng dương âm thầm suy đoán. ta phỏng chừng hắn là tưởng chụp đệ nhị bộ đi. Lưu lại một ưu ác tính, chính là cho người ta lưu lại một trí hoãn. Nay bộ phim nhựa chỉ có thể xem như Trần Quốc Hùng cùng Đại Lao Nhi tử lần đầu giao phong, nhưng đệ nhị bộ mới là xuất sắc nhất quyết đấu. Lưu Quốc Nghệ còn không có chụp quá hệ liệt điện ảnh, không khỏi sửng sốt, ngươi còn đừng nói, ngươi này phỏng đoán còn thật có khả năng. Nói xong hắn nhìn mắt trương hướng dương bao đến gắt gao đầu, thế nào? Người diễn nhân vật này sao? Trương Hướng Dương tự nhiên tưởng diễn, lập tức gật đầu, kia cái này nằm vùng cảnh sát ai tới diễn? Lưu Quốc Nghệ cũng không giấu hắn, ta còn ở chọn người. Trương Hướng Dương kinh ngạc, núi xa không diễn sao? Diễn A, bất quá hắn nhận được thương quá nặng. Hơn nữa hắn gương mặt kia cũng không thích hợp diễn nằm vùng. Cả người tràn ngập chính khí quân nhân đương nằm vùng. Kia tuyệt đối không có khả năng. Ba tháng đế thời điểm, Trương Hướng Dương rốt cuộc rỡ xuống thạch cao xuất viện. Nhưng là Vương Viễn Sơn liền không có hắn như vậy hảo mệnh. Vương Viễn Sơn cổ kia khối yêu cầu chậm rãi điều dưỡng, bác sĩ nói ít nhất lại nằm 3 tháng mới có thể xuống giường. Trương Hướng Dương xuất viện sau, Hà Phương Chi khoan khoái rất nhiều, không cần bệnh viện, trường học, trong nhà tam đầu chạy. Về đến nhà sau, Hà Phương Chi cùng Lý Thẩm làm một đốn phong phú bữa cơm trưa. Ăn uống no đủ sau, Trương Hướng Dương liền nghĩ ra môn. Hà Phương Chi đem người gọi lại, sắc mặt tương đương khó coi, gấp cái gì. Lưu Đạo nói là ngươi đương diễn viên chính liền nhất định sẽ. Trương hướng Dương Triều nàng hắc hắc cười, tức phụ, ta này không phải nóng vội sao. Ta nằm ở trên giường gần 4 tháng, ta thân thể đều cương. Hà Phương Chi ôm cánh tay nhìn hắn, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi lúc này diễn vẫn là cái người xấu. Hơn nữa so thượng một cái còn hư. thượng một cái hứa thành an hư đến còn không như vậy hoàn toàn lần này diễn cái tên xấu xa này trực tiếp chính là đại lao nhi tử thậm chí còn có khả năng là đời kế tiếp hắc đạo lao đại trương hướng dương nhìn mắt chính ba ba nhìn bọn họ ba cái hài tử đem tức phụ đẩy đến trong phòng đóng lại cửa phòng sau liền muốn ôm nàng hà phương chi bay nhanh xóa sạch hắn tay né tránh hắn ôm chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn ngươi rốt cuộc còn muốn diễn nhiều ít cái người xấu ngươi lần này chịu như vậy trọng thương ngươi như thế nào một chút trí nhớ cũng không dài đâu trương hướng dương xin lỗi mà sờ sờ cái mũi ta này không phải đã hảo sao hà phương chi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tức giận địa đạo ta xem ngươi thuần túy là hảo vết xẻo đã quên đau trương hướng dương nhân cơ hội đem người ôm lấy ấn đến trên giường hà phương chi không chịu đi vào khuôn khổ dãy rủa xuống đất lại bị hắn gắt gao ôm lấy tức phụ thật sự ta đều suy xét hảo ngươi tin tưởng ta Khẳng định sẽ không có việc gì Nga Ngươi nói ta nghe một chút Ngươi có cái gì bảo hộ thi thố Chẳng lẽ ngươi thật đúng là đi thỉnh Bảo Tiêu A Hà Phương Chi nghe được lời này cũng không dãy rủa Nam nữ cách xa quá lớn Hà Phương Chi như thế nào đều tránh thoát không khai hắn cả tay Trương hướng dương ôm người Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói Ta là đi hồng cổng trụ phiến tử Này phiến tử phòng chừng cũng sẽ không ở nội địa chiếu phim Đương nhiên sẽ không có người nhập diễn quá sâu tới tâu ta. Hà Phương chi những mày, ngươi nghe ai nói, này phiến tử sẽ không ở nội địa chiếu phim. Liên năng biết, chụp một bộ phiến tử yêu cầu đại lượng tài chính, cho nên tình nguyện từ nước ngoài tiến cử phiến tử, sau đó phiên dịch. Như vậy có thể tiết kiệm một tuyệt bút phí tổn. Hồng Kông liên nội địa như vậy gần, không đạo lý bộ phim này sẽ không tiến cử. Trường hướng dương vô vô nàng bả vai, ngươi yên tâm đi. Này phiến tử ở chúng ta quốc nội xét duyệt không được. Hà Phương Chi ngây ngẩn cả người, vì sao a? Trương Hướng Dương cười giải thích, những cái đó nước ngoài tiến cử phiến tử đa số đều là tình yêu phiến, còn không có nào một bộ cảnh phỉ phiến bị tiến cử. Bởi vì lý niệm bất đồng, mặt trên lãnh đạo sợ ảnh hưởng phía dưới quân chúng. Nếu là như thế này, Hà Phương Chi nhưng thật ra không hề lo lắng. Tức phụ không hề ngăn đón, Trương Hướng Dương thuận lợi tới rồi lưu quốc nghệ gia Như thế nào lại thay đổi đâu? Trương Hướng Dương có điểm buồn bực, hắn còn rất thích nhân vật này. Lưu Quốc Nghệ vây vây tay, "Ta phát hiện có người càng thích hợp ngươi nhân vật này." Trương Hướng Dương vẻ mặt lên án, "Di chính mình cư nhiên bị người cấp thế. Ta không phải nói ngươi diễn không tốt, mà là nói đối phương càng thích hợp." Lưu Quốc Nghệ từ một văn kiện túi móc ra một chương ảnh chụp. "Đây là một chương hắc bạch đơn người chụp hình màu." Nam nhân ăn mặc màu làm nhạt áo sơ mi cùng màu đen áo choàng, áo sơ mi dịch ở nâu thấm dây lưng, hạ thân ăn mặc một kiện màu đen thẳng tắp quần tây. Này thân trang điểm có vẻ hắn đặc biệt quý khí thời thượng, hắn mang tơ vàng mắt kính, khỏe miệng câu ra một mạt thiền bút, vừa thấy chính là phi thường có tu dưỡng hải về phái người sĩ. Đích sát so với hắn càng thích hợp, Trương hướng dương không thể không thừa nhận. Hắn chẳng sợ ăn mặc thực xa xỉ quần áo, cũng xuyên không ra loại này quý khí tới. tựa như hắn tức phụ, chẳng sợ ăn mặc vải thô áo tang, cũng vô pháp che giấu nàng kia thân bảy như lập kế nữ vương khí chất. nhận thấy được hắn thần sắc có điểm tối nghĩa, Lưu Quốc Nghệ vô vô bờ vai của hắn, chấn an hắn: ngươi cũng đừng suy sút, ta cảm thấy ngươi diễn cái này nằm vùng cảnh sát cũng khá tốt. ha, trương hướng dương không thể tưởng tượng mà chừng lớn đôi mắt, hắn cư nhiên tới diễn nằm vùng. Lưu quốc nghệ gõ gõ kịch bản, ta chuẩn bị đem lúc trước giả thiết cấp sửa lại. Không phải cái này nằm vùng không phải từ cảnh sát tuyển, mà là từ mới vừa tốt nghiệp học sinh chọn. Người gương mặt này bảo dưỡng đến tốt như vậy, diễn cái mới ra cổng trường sinh viên cũng phi thường thích hợp. Trường hướng Dương Trinh Lăng đã lâu, tổng cảm thấy một đoạn này có chút quen thuộc, nhưng lại chào không được. Hắn cơ cơ đầu, hành, ta nghe ngài. Lưu Quốc Nghệ thấy hắn đáp ứng, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng ngươi là nằm vùng, có chút huấn luyện không tiếp xúc quá. Nhưng ngươi đến đuổi kịp. Ta từ nhận thức bằng hữu nơi đó tìm cái nghỉ phép trở về quân nhân, làm hắn cho ngươi làm đột kích huấn luyện. Ngươi cần phải hảo hảo cùng nhân ra học ca. Chương hướng dương miệng đầy đáp ứng, hành. Chúng ta đây khi nào bắt đầu chính thức chúng A? Lưu Quốc nghệ buông tay, gấp cái gì? nay kịch bản còn phải lại sửa sửa. Chờ ngươi huấn luyện kết thúc, ta phỏng chừng là có thể xong việc. lần này lưu quốc nghệ mang nhân thủ cơ hồ tất cả đều là trong đoàn người lý thế vinh một chút cũng không ngại nay bộ đầu tư kỳ thật không quá nhiều đương nhiên không thể thỉnh những cái đó hồng cổng nổi danh diễn viên nếu thỉnh không được nổi danh kia thỉnh đại lục nổi danh diễn viên cũng không tồi nói không chừng tương lai đại lục bên này bỏ lệnh cấm hắn bộ phim này còn có thể lại hỏa một phen làm một cái thành công thương nhân hắn ánh mắt trước nay đều phóng thật sự lâu dài lại một lát sau Từ sân ngoại đi vào một cái tuổi chừng hai mươi mấy tuổi nam nhân, hắn tay vượn eo hỏng, cơ bắp phình thình, hắn ngũ quan lớn lên kỳ thật thực bình thường, lại làm trương hướng dương có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn thoạt nhìn cực kỳ tinh thần, đều bị tản ra hắn độc đáo khí chất. Hắn ăn mặc y lìa phục thường, nhưng trương hướng dương xem một cái là có thể đoán được hắn là cái quân nhân, lưu đạo, đây là ngài giới thiệu cho ta huấn luyện viên. Lưu Quốc nghệ gật đầu Cấp hai người làm giới thiệu, vị này chính là Lý Viện Triều. Hiện tại là doanh trưởng. Vị này chính là Trương Hướng Dương, là cái diễn viên. Lý Viện Triều chiều Trương Hướng Dương rôi tay, hơi hơi điểm cảm, ngươi hảo. hắn thực lãnh đạo, nhưng trong mắt sắc bén lại không cách nào làm người bỏ qua. Ngươi hảo, con thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lý Viện Triều nhàn nhạt địa đạo, chỉ giáo không dám nhận, chỉ hy vọng ngươi có thể kiên trì đi xuống. Đừng cô phụ lưu lào đối với ngươi kỳ vọng. Lưu Quốc Nghệ cười ha ha, không có việc gì. Ngươi cứ việc huấn luyện, hướng dương đứa nhỏ này tuy rằng không ngươi cường tráng, nhưng tuyệt đối là cái có thể chịu khổ người Trước kia đại trời nóng xuyên áo đông, hắn che một thân rôm cũng chưa nói một câu câu oán hận. Lý Viện Triều nhìn lướt qua trương hướng dương, hơi hơi có chút kinh ngạc. Được rồi, trương hướng dương ngươi dẫn hắn đi nhà ngươi đi. Đừng làm cho hắn chủ nhà khách. Trương Hướng Dương giật mình, ta nghe Lý doanh trưởng khẩu âm là người địa phương A. Như thế nào sẽ? Lưu Quốc Nghệ nhìn phía Lý Viện Triều, không biết nên không nên nói. Lý Viện Triều chiều Trương Hướng Dương mí môi, mở miệng giải thích, ta cùng trong nhà náo loạn điểm mâu thuẫn, dọn ra tới ở. Trương Hướng Dương nháy mắt hiểu rõ, Triều Lưu Quốc Nghệ phất phất tay, Lưu Đạo, ta đây mang Lý doanh trưởng đến nhà của chúng ta. Đi thôi. Lưu Quốc Nghệ vừa lòng gật gật đầu. chờ hai người ra sân hai người song song đi tới lý viện triều là cái trầm mặc ít lời người trương hướng dương lại có tâm tìm hiểu bộ đội sự tình nào biết lý viện triều một câu cấp phá hỏng bộ đội kỷ luật hết thể bảo mật trương hướng dương đành phải cùng hắn bậy bạ vậy ngươi vì sao cùng người trong nhà cãi nhau a ta đoán ngươi hiện tại còn không có kết hôn lý viện triều sắc mặt cứng đờ nghiêng đầu xem hắn làm sao thấy được trương hướng dương cánh tay hướng hắn trên vai một đáp Lý Viện Triều theo bản năng liền tới rồi cái hai tay bắt chéo sau lưng, đem trường hướng dương cánh tay thiếu chút nữa vặn gãy, đau đến hắn ngao ngao thẳng tề. ai, Lý Doanh Trưởng, ta chính là tưởng cùng ngươi tán gấu, ngươi đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Lý Viện Triều buông ra tay, thối lui một bước, xù mặt nói, xin lỗi, ta đây là phản xạ có điều kiện. Trường hướng dương vây vây cánh tay, bất mãn mà hừ một tiếng, ta xem ngươi không phải cái bình thường quan quân. Ngươi đảo như là bộ đội đặc trùng ra tới. Lý Viện Triều đôi mắt nhíu lại, ánh mắt như đao đâm vào trương hướng dương trên mặt. Trương hướng dương chớp chớp mắt cho rằng chính mình xem hoa. Nhưng giây tiếp theo, Lý Viện Triều liền khôi phục bình thường, chỉ cần là quân nhân đều có cái này phản ứng. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Trương hướng dương bẹp bẹp miệng, ta có thể tưởng gì, ta chính là tưởng cùng ngươi tán gẫu mà thôi. Không thể liêu công tác, còn không thể liêu tư nhân cảm tình. Lý Viện Triều ninh mày, xin lỗi, ta không quá sẽ nói chuyện hiếm. Ai? Hắn xem như không có cách. Trương hướng dương ủ rũ heo vữa mảnh đất hắn trở về nhà. Trương hướng dương nhìn đến hắn cư nhiên mang theo một người nam nhân đã trở lại. Đây là... Nàng từ trên xuống dưới đem Lý Viện Triều đánh giá một hồi. Ngươi còn đừng nói, người này phi thường thích hợp diễn quân nhân cảnh sát gì đó. Lý Viện Triều mặt vô biểu tình nhìn nàng. Hà Phương Chi có chút ra đầu phát mau. lôi kéo trương hướng dương nói người kia là ai a ngươi sao không giới thiệu đâu trương hướng dương cánh tay hiện tại còn đau đâu hữu khí vô lực địa đạo đây là ta quan quân cho ta huấn luyện hà phương chi trần trở, ngươi không phải diễn hắc bang đại lão nhi tử sao vì sao còn muốn huấn luyện trương hướng dương buông cánh tay lưu đạo làm ta diễn cái kia nằm vùng hà phương chi phi thường cao hứng kia cũng khá tốt cái này nằm vùng nhân vật thực thảo hỉ Nói không chừng về sau ngươi có thể bằng vào nhân vật này hơn đâu. Trương hướng dương ngơ ngẩn. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng Ban đầu hắn chỉ nghĩ hồng, vô luận là loại nào hồng, hắn đều vui. Nhưng là từ khi nào bắt đầu hắn giống như đem diễn viên trở thành một phần chức nghiệp tới nhìn đâu. Thậm chí hắn đều không để bụng nhân vật này có thể hay không làm hắn hồng, chỉ nghĩ nhân vật này đối hắn có hay không thiêu chiến. Này hai người ở bên cạnh tán gấu. Nhưng thật ra đem Lý Viện Triều cấp quên ở một bên. Chờ Hà Phương Chi phản ứng lại đây thời điểm, mặt đều đỏ. Nàng cư nhiên làm ra như vậy thất lễ sự tình. Đồng chí, mời vào đến đây đi. Lý Viện Triều hướng nàng gật gật đầu, đi nhanh bước vào trong phòng. Hà Phương Chi đẩy hạ còn đang ngẩn người Trương Hướng Dương, chạy nhanh đón khách người vào nhà A. Trương Hướng Dương vội theo đi lên. Ba cái hải tử nhìn thấy Lý Viện Triều, đều có chút ngây ra. Hắn trên mặt hàn khí chỉ cần nhìn liếc mắt một cái khiến cho người cả người khởi nổi da gà. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm đều có chút sợ. Hồng Cần lại là không sợ, nàng từ chính mình trong túi móc ra một viên đường, đi đến Lý Viện Triều trước mặt, dơ lên tay, thúc thúc, ngươi ăn. Lý Viện Triều trinh lăng một hồi lâu, mới khô cằn địa đạo, không cần, thúc thúc không ăn. Hồng Cần thất vọng mà bắt tay bông, bẹp cái miệng nhỏ, đem đường cấp lột, sau đó hướng Lý Viện Triều vây tay. Lý viện chiều đối thượng hải tử kia thiên chân vô tà đối mắt, hơi hơi cúi đầu. Hồng cẩn đem đường hướng hắn trong miệng một tắc, rồi sau đó che miệng cười to, sợ hắn phun, nàng vội nói, không được phun. Đường là phi thường quý giá. Lý viện chiều hướng nàng gật đầu, ngọt tư tư hương vị vọt vào khoa miệng, làm hắn có loại cảm giác hạnh phúc. Hồng diệp cùng hồng tâm bị mội mội động tác kinh sợ, đem hồng cẩn hướng trong phòng túm, ngươi lá gan như thế nào lớn như vậy a? không cần vẻ mặt vô tội mẹ ta nói cái này kêu binh bất tiếm trá hồng diệp cùng hồng tâm vô ngữ chụp ở khung cửa nhìn lý viện triều ở nàng nương tiếp đón hạ, ngồi xuống nhưng kia sống lưng định đến phi thường thẳng hồng diệp đột nhiên nói người này là cái tham gia quân ngũ đi hồng tâm gật gật đầu giống cái tiểu đại nhân dường như thuật nhìn rất giống hồng diệp ánh mắt sáng lên ghé vào hồng tâm bên hai ta đi kêu lan tâm tỉ tỉ nàng thích chứ quân nhân Hồng Tâm nhìn mắt Lý Viện Triều gật gật đầu, Hảo, ngươi mau đi. Hồng Diệp bay nhanh mà hướng ngoài phòng chạy, thiếu chút nữa đụng phải từ trong viện tẩy Hảo cái ly về phòng Hà Phương Chi. Mẹ, ta không phải cố ý. Hồng Diệp ném xuống này một câu, liền bay nhanh ra bên ngoài hướng. Hà Phương Chi bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy vô cùng lo lắng làm gì đâu. Hà Phương Chi ở bên cạnh pha trà, Lý Viện Triều nhìn hơi hơi có chút kinh ngạc. Hà Phương Chi cười giải thích. Đoan quá một ly trà đưa tới hắn trong tầm tay, đây là trà ô long, ta bằng hưu từ Quảng Châu bên kia gửi lại đây. Ngài nếm thử. Trương hướng Dương Triều tức phụ xử cái ánh mắt, một cái quân nhân sao có thể sẽ thích uống trà đâu. Hà Phương chi trở về cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, Triều Lý Diêu Triều nói, thế nào? Lý Viện Triều bên miệng một mặt ý cười dạng khởi, này nước trà thanh triệt, nghiệm hương tập người, tư vị nùng thuần, tiên sảng hồi cam, sắp thật là thượng phẩm hào trà. Đa tạ đồng chí khoản đãi. trương hướng dương không nghĩ tới người này vừa mới vẫn là trầm mặc ít lời, nhắc tới trả, cư nhiên thao thao bất tuyệt. Hà Phương Chi đột nhiên mở miệng, nói đến cũng khéo, nhà tôi cũng nhận thức một cái Bắc Kinh người, cùng Lý Doanh trưởng vẫn là buồn ra đâu. Lý Viện chiều ngơ ngẩn, hắn tên gọi là gì? Hà Phương Chi ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, Lý học sinh, hiện tại ở chúng ta Đông Giang huyện Đương huyện trưởng, không biết Lý Doanh trưởng còn nhận thức. Lý Viện Triều trên mặt lộ ra điểm vui mừng, nhận thức, hắn là ta đường huynh. Hà Phương Chi nhẹ nhàng quét mắt hắn tướng mạo, hai người cái mũi cùng cảm có vài phần tương tự. Không nghĩ tới thật đúng là thân thích. nay vừa nhắc nhở, Trương Hướng Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn vừa mới ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người này rất quen thuộc đâu. Hà Phương Chi cùng Lý Thẩm chuẩn bị đồ ăn thời điểm. Trương Hướng Dương cùng Lý Viện Triều liêu khai, ngươi vì cái gì cũng chạy ra. nhớ trước đây ngươi đường ca một mình chạy đến ở nông thôn cũng là vì không nghĩ tiếp thu người trong nhà vì hắn chọn đối tượng chẳng lẽ ngươi cũng là lý viện triều sắc mặt lập tức liền đỏ hắn hơi chần chờ hạ nhẹ nhàng gật đầu trương hướng dương bắt quái tâm nổi lên đem ghế hướng hắn bên kia dịch vài cái hồng tâm cùng hồng cẩn cũng ba ba mà chạy đến hắn phía sau cùng nhau nghe lý viện triều nhìn này một lớn hai nhỏ quẫn đến không được trương hướng dương thấy hắn không nói lời nào Nhìn chầm chầm vào hắn phía sau nhìn, vừa quay đầu lại liền đối thượng hai cái nữ nhi lấy lòng tươi cười. Hắn sụ mặt, chừng hướng hai người, chạy nhanh đi trong phòng ôn tập công khóa. Ba ba cùng lý thúc thúc thương lượng chính sự nhi đâu. Hồng tâm biểu môi, nói bắt quái liền nói bắt quái bái. Còn nói chính sự nhi. Ngươi nói nhảm cái gì a ngươi lý thúc thúc trung thân đại sự chẳng lẽ không gọi chính sự nhi sao. Hồng tâm ninh mày, cái gì kêu trung thân đại sự. Chương hướng Dương Tâm tắc không thôi. Nhưng vào lúc này, trong viện có người tiến vào Hồng Tâm thăm dò ra bên ngoài nhìn lên, vỗ bàn tay kêu, Lan Tâm tỉ, ngươi tới rồi. Dương Lan Tâm khả năng phía trước vẫn luôn thở hồng hộp, cho nên ngực một xuyến một xuyến. Nàng phía trước Hồng Diệp cũng là như thế. Tiến vào sau khả năng cảm thấy thất lễ, hai người bình phục hạ mới tiến vào Hồng Diệp vội đem Lý Viện Triều giới thiệu cho Dương Lan Tâm. Lan Tâm tỉ, đây là ta ba huấn luyện viên. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng sờ thương sao? Hắn khẳng định có. Lý viện triều tự hai người tiến vào liền từ trên ghế đứng lên, nghe được Hồng Diệp nói, vội nói, không có. Ta hiện tại là nghỉ phép, bộ đội đem ta thương thu hồi đi. Dương Lan Tâm cùng Hồng Diệp đều có chút thất vọng. Bọn họ còn trước nay không thấy quá có người bắn súng đâu. Dương Lan Tâm rốt cuộc tuổi lớn một chút, thực mau thu liễm chính mình cảm xúc, ta nghe nói bộ đội có thể thường thường sợ thương. Là thật vậy chăng? Đối mặt như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, Lý Viện Triều không có giống đối mặt Trương Hướng Dương như vậy lãnh nạnh, nhưng muốn nói làm hắn lộ ra bộ đội sự tình, đó là vi kỷ, cho nên hắn ấp đúng không chịu nói. Trương Hướng Dương bội nói, Lan Tâm, ngươi đừng làm khó dễ lý doanh trưởng. Hắn muốn bảo mật. Doanh trưởng. Dương Lan Tâm ngẩn ra, vẻ mặt khâm phục mà nhìn hắn, ngươi thật là lợi hại a, như vậy tuổi trẻ coi như thượng doanh trưởng. Lý Viện Triều bị nàng xem đến tâm bang bang nghệ, một chương năm đèn mặt nháy mắt bạo hồng. Hồng Diệp cùng hồng tâm vẻ mặt hiếm lạ mà nhìn hắn biến sắc mặt, hồng cẩn lại là ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn, Lý Thúc Thúc, ngươi phát sốt sao. Lý Viện Triều xấu hổ mà gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào trả lời. Chương hướng dương thúc giục mấy cái hải tử đi trong phòng. Hồng Diệp, hồng tâm cùng hồng cẩn lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. dương lan tâm lại là dọn cái ghế ngồi lại đây trương hướng dương thấy nàng thường thường trộm nhìn liếc mắt một cái lý viện triều lại liên tưởng vừa mới tình cảnh đầu góc đột nhiên toát ra một ý niệm hắn manh đến chụp cảm trưởng triều lý viện triều nói ta đi trước nhà bếp nhìn xem đồ ăn có hay không làm tốt các ngươi trước liêu à. nói xong cũng không đợi lý viện triều đáp ứng dặn dò dương lan tâm nói giúp ta hảo hảo chiêu đái lý doanh trưởng dương lan tâm gật đầu ứng hảo Trương hướng Dương ra nhà chính, tới rồi nhà bếp, thấy hắn tức phụ đang ở sắt rau, Lý Thẩm đang ở nhóm lửa. Hắn trộm thò qua tới giúp đỡ rửa rau, tức phụ, ta phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Hà phương chi cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trương hướng Dương trộm từ cửa sổ nơi đó nhìn mắt nhà chính phương hướng, vừa vặn có thể nhìn đến Dương Lan Tâm ở cùng Lý Viện Triều nói chuyện. Trương hướng Dương hạ giọng nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Dương Lan Tâm khả năng coi trọng Lý Viện Triều. Hà Phương Chi sắt rau tay một đốn, thẳng khởi eo, học trương hướng dương bộ dáng ra bên ngoài xem. Nàng ninh mày không thể tin được, không thể đi. Lan tâm mới bao lớn nha. Trương hướng dương thấy nàng không tin, vô vô tay, không nhỏ, lan tâm đều mười lăm, Tuổi này đến hôn chỗ nào cũng có. Hà Phương Chi nghĩ đến lý học sinh đã từng nói lên quá hắn ra thế, tuổi đảo không phải cái gì vấn đề. Hai người kém cũng không lớn. nhưng là ta cảm thấy hai người ra thế khả năng sẽ có điểm trở ngại. Tuy rằng Dương Lan Tâm hiện tại là Dương Lao Sư cháu gái, nhưng Dương Lan chỉ là cái đại học giáo thụ, cả nước trên dưới có như vậy nhiều giáo thụ, hắn một chút cũng không xông ra. Lý ra như vậy ra cảnh sao có thể nhìn chúng Dương Lan Tâm đâu. trương hướng Dương lại cảm thấy hai người rất có hy vọng, ta nhìn này Lý Viện Triều tính cách có cách hứa tam nhiều ý tứ. Hà Phương Chi nhíu mày khó hiểu, hứa tam nhiều. Chương hướng dương lúc này mới nhớ tới hứa tam nhiều hiện tại còn không có mặt thế đâu, vội giải thích, chính là một cây gân. Thoạt nhìn chất phác, nhưng là có ý nghĩ của chính mình. Lý thẩm ở bên cạnh sen mồm, hai người bọn họ không phải mới vừa nhận thức sao. Hai người nhanh như vậy liền quan tâm thượng. Hà Phương chi tưởng tượng cũng là, ai, đứa nhỏ này không cha không mẹ, khi còn nhỏ lại chịu quá không ít tội, ta rất lo lắng nàng sẽ bởi vậy lại bị thương tổn. Lý thẩm hướng lòng bếp thêm đem xài, thở dài, nhân duyên thiên chú định, ta xem lan tâm đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ. Ta phía trước liền nghe Hồng Diệp nói qua, đứa nhỏ này một lòng muốn làm binh. Nhưng là bởi vì bộ đội giảm biên chế, đã không chiêu tân binh, cho nên nàng chỉ có thể báo trưởng quân đội. Có lẽ nàng chính là cùng nhân ra nhiều tâm sự đâu, không hai người nghĩ đến như vậy nguy hiểm. Trương hướng dương tưởng tượng cũng là, dù sao cũng không nổi. Hai người bọn họ ở bên này hạt bận việc, đến lúc đó lại làm ra cái ố long tới, kia mới là làm trò cười đâu. Chờ ba người bưng đồ ăn vào nhà thời điểm, ba cái hài tử cũng từ trong phòng ra tới, Dương Lan Tâm cười đến phi thường sẵn lạ. Nhìn thấy trương hướng Dương tiến vào, nàng vội nói, trương thúc thúc, Lý doanh trưởng đáp ứng ta cùng ngươi cùng nhau huấn luyện. Ngươi đồng ý không? Trương hướng Dương ngẩn ra hạ, nhìn về phía Lý Việt Triều, thấy hắn không có khác thường, vội nói. Hành A, này có cái gì không được. Dù sao một người là giáo, hai người cũng là giáo. Chỉ cần lý doanh trưởng không nhàn mệnh, ta đương nhiên không ý kiến. Dương Lan Tâm tâm nguyện đặt thành, đứng lên cáo tử. Hà Phương Chi vội đem người giữ chặt, lưu tại bên này ăn cơm đi. Dương Lan Tâm vội xua tay, không được, trong nhà thiết hảo đồ ăn, ta phải trở về hỗ trợ, lần sau đi. Hà Phương Chi đành phải đưa nàng ra tới, đưa đến ngoài cửa thời điểm. Hà Phương Chi giống như vô tình hỏi, Lan Tâm à, ngươi thượng đại học, có hay không thích nam đồng học a? Dương Lan Tâm nhăn nhăn mày, thực khẳng định mà lắc đầu, không có. Hà Phương Chi ra vẻ thoải mái mà hỏi, vậy ngươi thích cái dạng gì nam đồng chí? Dương Lan Tâm có thể là còn không có thông suốt, loại này vấn đề giống nhau nữ hải tử đều sẽ thẹn thùng, nhưng nàng lại một chút không có phản ứng, thậm chí còn nghiêm túc mà suy tư một chút, rồi sau đó bằng phẳng hàng vỉa hệ tay. Không biết đâu, chờ ta gặp gỡ, ta nhất định làm gì a di giúp ta tham khảo. gì a di ta đi về trước. Hà Phương chi lấy nàng không có cách, chỉ có thể phóng nàng đi trở về. Có một cái thẳng tính đương huấn luyện viên là cái gì thể nghiệm? Chân hướng dương dù sao là lĩnh hội tới rồi. Lý viện triều tương đương nghiêm khắc, dùng hắn nói tới nói, nếu ta không đối với ngươi nghiêm khắc, đó chính là thực xin lỗi ta đường ca. nếu là hắn hồi Bắc Kinh hỏi ta có hay không đối với người đặc biệt chiếu cố ta đây nên như thế nào trả lời trương hướng dương cắn răng kiên trì dựa theo hắn cao tiêu chuẩn cao yêu cầu tới huấn luyện mỗi ngày thiên không lượng liền đi theo lý viện triều cùng nhau vây quanh Bắc Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu chạy nay cũng liền thôi để cho hắn buồn bực chính là dì lan tâm cũng đi theo cùng nhau huấn luyện một lần cũng không có đoán giận quá toàn thân đó là xử không song kính nhi lý viện triều kiến hắn mệt mỏi Liền ở bên cạnh nói, Trương đồng chí, ngươi sẽ không liền nữ đồng chí cũng không bằng đi. Trương hướng Dương mỗi lần đều bị những lời này kích thích đến không nhẹ. Chính là cắn răng kiên trì xuống dưới. Chờ một tháng sau, Lưu Quốc Nghệ rốt cuộc muốn dẫn hắn đi Hồng cổng đóng phim. Lý Viện Triều cũng chính thức kết thúc kỳ nghỉ trở về bộ đội. Trước khi đi thời điểm, Dương Lan tâm vẻ mặt không tha, thật vất vả gặp được cái chuyên nghiệp huấn luyện viên, không nghĩ tới đi nhanh như vậy. Tuy rằng là đáng tiếc lý viện triều đi rồi, nhưng là dường như là đối hắn bản nhân không có bên ý tưởng. Thấy nàng không có giống thất tình trung tiểu nữ hài giống nhau thất thanh khóc giống, trường hướng dương phong quan tâm, rồi sau đó lại có chút kinh ngạc, các ngươi trường học còn không phải là trường quân đội sao. Lao sư còn có thể không có hắn chuyên nghiệp. Dương Lan tâm nhắc tới chuyện này liền có điểm ủ rũ, tuy rằng nàng tuyển chuyên nghiệp là huấn luyện bộ, nhưng đại học đều này đây lý luận làm cơ sở. cho nên đệ nhất học kỳ nàng học đều là lý luận chương trình học quân huấn cũng gần chỉ có một nguyệt kém xa ta cùng ngươi nói ta hoài nghi hắn nhậm chức bộ đội không phải bộ đội bình thường nói không chừng là chấp hành cái gì nguy hiểm nhiệm vụ bộ đội Trương hướng dương trong đầu hiện lên bộ đội đặc trùng này bốn cái chữ to hắn cơ cơ đầu đem ý tưởng này tung ra sau đầu Trương hướng dương đi theo lưu quốc nghệ đi hưởng cổng tiểu diệu lại cắm rễ ở trương gia Nguyên bản Tiểu Diệu nháo muốn diễn kịch, nhưng hắn phía trước chính là một đình điểm cơ sở cũng không có, chẳng sợ Lưu Quốc Nghệ lại đau tôn tử, cũng không thể lấy mấy trăm vạn điện ảnh nói dỡn. Cho nên vô luận Tiểu Diệu như thế nào la lối khóc lóc lan lột, lang là cắn răng kiên trì không đồng ý Tiểu Diệu thấy ra ra không chịu làm hắn diễn, chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá Lưu Quốc Nghệ ở trước khi đi thời điểm, cho hắn tìm mấy cái chuyên nghiệp lão sư, thay phiên đi học. cho nên lý thẩm mỗi ngày nhiệm vụ còn nhiều hạng nhất muốn đón đưa tiểu diệu đi Lão sư ra đi học. Tiểu diệu học được thức mau, chẳng sợ lại xảo quyệt trương trình học, hắn đều có thể cắn răng kiên trì. Hà Phương Chi còn nhiều lần nghe vài vị lao sư nói qua, tiểu diệu đứa nhỏ này rất có linh tính. Đặc biệt diễn khởi hư hài từ thời điểm, đơn giản như cá gặp nước, một chút tâm lý chướng ngại đều không có, miễn bản nhiều hăng hái. hà phương chi mỗi lần đều dùng một loại thực bất đắc dĩ biểu tình nhìn tiểu diệu sợ hắn tương lai cũng giống Trương mấy dương giống nhau diễn cái đại vai ác sau đó bên đường bị người đánh liền tính hiện tại chỉ an hảo rất nhiều nhưng thời gian còn chừng đâu hắn bị ném chứng thúi cơ hội cũng nhiều lắm đâu Trương hướng dương ở hồng cổng chụp hơn 4 tháng diễn thẳng đến giữa tháng 8 mới trở lại bắc kinh sau khi trở về hắn cả người đều gầy một vòng lớn Hà Phương chi cùng bọn nhỏ đi nhà ga tiếp người, còn có điểm không thể tin được, ngươi như thế nào biến thành như vậy a? Lisa xem, cũng chính là gầy ốm chút, đến gần xem, trên người cư nhiên còn có thương tích. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng vàng nhạt quần dài, trên chân là hồi lực bạch giày chơi bóng, cánh tay thượng là văn lên, cho nên lộ ra một chút quá thương. Trương hướng dương không để ý, đã đều kết vẩy, không có việc gì. Hà phương chi tử chính mình trong bao móc ra một cái băng dán cho hắn dán lên, hiện tại kết vẩy nhất ngứa thời điểm. Vẫn là dán lên tương đối hảo. Trương hướng dương gật gật đầu, nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng trong lòng ấm áp. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm thấy ba ba giống như nhìn không tới các nàng dường như, bẹp cái miệng nhỏ có điểm không vui. Hồng Diệp tiến lên túm hắn tay, ba ba, ngươi có hay không tưởng ta sao? Ta tưởng ngươi đều nghĩ đến gầy. Trương hướng dương xoa bóp Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ. Cẩn thận đoan trang một chút, ba ba tưởng ngươi, chính là ngươi giống như không ổn, tựa hồ béo nha. Hồng Diệp che lại khuôn mặt nhỏ, xấu hổ đến đỏ hồng, nào có. Nàng đối thượng trương hướng dương dễ ốc mặt, băm băm chân, còn không phải mụ mụ. Mỗi bữa cơm cần thiết ăn một chén cơm, bằng không liền không được ăn đồ ăn vặt. Ta đã ba ngày không ăn qua điểm tâm. Trương hướng dương nhướng mày, vậy ngươi mụ mụ làm được đúng vậy. Nàng là vì ngươi hảo. Người ăn đồ ăn vật liền ăn không vô đi cơm. Hồng Diệp tức giận đến xoay qua đi không để ý tới hắn. Hồng Tâm che miệng cười trộm, đại tỷ đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, ba ba đối mụ mụ từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy. Nàng đi tới lôi kéo Trương Hướng Dương hỏi, ba, Hồng Cổng hảo sao? Ta nghe nói Hồng Cổng có rất nhiều cao lầu, là thật vậy chăng? Trương Hướng Dương gật gật đầu, là thật sự. Chờ về sau có cơ hội. Ba ba mang các ngươi cùng đi Hồng cổng chơi. Hắn lần này đi Hồng cổng làm hộ chiếu xem như đi rồi đặc thù thông đạo. Nhưng hai đứa nhỏ cùng với hắn tức phụ đều không có cái này đặc quyền. Chỉ có thể chậm rãi làm. Hà Phương chi gián hảo bằng rán, mau về nhà đi. Lý Thẩm nên làm hảo đồ ăn. Trương Hướng Dương dẫn theo tay mải, liền phải đi ra ngoài. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm vội lại đây giúp hắn sách. Trương Hướng Dương rất có vài phần vui mừng. cùng hà phương chi kể thai nói nhỏ nhà ta này hai đứa nhỏ trưởng thành đều biết giúp ta xuống dòng lễ hà phương chi vẫn là thực hiểu biết trong nhà hài tử trong nhà ba cái hài tử hiếu tâm vẫn phải có nhưng đều là nội liếm hành sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt nóng lòng biểu hiện làm cho nhiều như vậy mặt cầm hành lý vừa thấy chính là có mục đích riêng phỏng chừng cho rằng ngươi cho các nàng mang gì thứ tốt đâu nói xong nàng nghiêng đầu xem hắn có chút tò mò ngươi mang theo sao Này hy vọng bộ dáng, trương hướng dương thừa dịp không ai chú ý thời điểm trộm nhéo hạ tay nàng chỉ, các nàng mang không mang theo đều được, nhưng là ngươi lễ vật nhất định phải mua, tất cả đều là Bắc Kinh không có mới mẹ vật. Hà Phương Chi tuy rằng muốn nhìn, nhưng lại không thế nào cấp, vẫn là trước đem chuyện quan trọng nhất nói cho hắn, trước đó vài ngày, đoàn trưởng tự mình tới cửa thông chi, làm ngươi tháng này cuối tháng chính là bách hoa thưởng bình chọn giai đoạn, Đại chúng điện ảnh tạp chí còn muốn lại đây phỏng vấn ngươi đâu. Trường hướng dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ta nói lưu đạo vì sao vẫn luôn đều ở trụng ta diễn đâu. Nguyên lai like là bởi vì đoàn trưởng muốn ta trở về a. Lần này chỉ có hắn một người tuyển đã trở lại. Hà Phương Chi rất cảm kích lưu quốc nghệ, phỏng trừng lưu đạo cũng cảm thấy cái này thường đối với ngươi trọng yếu phi thường. Ai đều biết bách hoa thưởng bình chọn đều là thông qua đại chúng điện ảnh tạp chí phát hành phiếu bầu. Nếu Trương Hướng Dương có thể thượng cái này tạp chí, kia hắn mức độ nổi tiếng là có thể trở lên một cái bậc thang. Trương Hướng Dương cũng thực cảm kích, hắn là cái hảo đạo diễn. Vẫn luôn không nói cho hắn, phòng trừng cũng là hy vọng hắn không chịu ảnh hưởng đi. Đến nỗi chụp xong còn không nói cho, phòng trừng là tưởng cho hắn một kinh hỷ. Chúng ta nhanh lên trở về đi. ngươi lấy thượng chút lễ vật đi hỏi một chút đoàn trường, khi nào tiếp thu phỏng vấn, cuối tháng là người xem phỏng vấn. Tháng 10 phải công bố cuối cùng kết quả. Trương Hướng Dương thấy nàng so với hắn còn cấp, trong lòng một trận mềm mại, tức phụ, ngươi thật tốt. Hà Phương chi sắc mặt tường đỏ, giận hắn liếc mắt một cái, làm gì nói được như vậy buồn ôn. Chịu không nổi. Về đến nhà lúc sau, Trương Hướng Dương ăn lý thẩm làm đồ ăn sau, cầm chút từ Hồng cổng mua lễ vật liền đến đoàn trưởng ra. Đoàn trưởng phía trước đánh đến là quốc tế điện thoại cấp lưu đạo, bởi vì điện thoại phí quá quý. Hắn nói được phi thường ngắn gọn, lưu quốc nghệ luyến tiếp tiền, cho nên chỉ nói mau chóng làm trương hướng dương trở về. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Đoàn trưởng thỉnh trương hướng dương ngồi xuống sau, cũng không cùng hắn vòng quanh, ngươi ngày mai xuyên tinh thần một chút đến trong đoàn, ta làm đại chúng điện ảnh tạp chí đến chúng ta trong đoàn phỏng vấn. Nói, hắn đứng dậy đến chính mình kệ sách thượng ôm một chồng thư cho hắn, này đó thưa ngươi đều lấy về đi xem. Nhìn xem nhân ra là nói như thế nào Nhớ lấy không cần lung tung nói chuyện Trương hướng dương vội tiếp nhận tới Cảm kích mà chiều hắn nói lời cảm tạ Cảm ơn đoàn trưởng Không cảm tạ ta Người đây cũng là cho chúng ta trong đoàn làm vẻ vang Ta cao hứng còn không kịp đâu Đoàn trưởng cười vẻ mặt hiền từ Hắn lại hỏi hạ điện ảnh tiến độ Lưu đạo nói cái gì Thời điểm có thể chụp xong A Trương hướng dương thành thành thật thật mà đáp Phỏng trừng tự nhanh Xuất diễn của ta là nhiều nhất, cái khác đều là chút vai phụ diễn, cũng không nhiều. Thực mau là có thể kết thúc, nhưng là bọn họ còn muốn lưu tại chỗ đó làm chút hậu kỳ chế tác. Còn có muốn hậu kỳ phối âm thành tiếng Quảng Đông. Ta đánh giá phía trước phía sau thêm lên, còn phải hai tháng. Đoàn trưởng có điểm thất vọng, xem ra các ngươi lưu đạo lần này vô pháp giáp mặt lãnh thưởng. Lần này bách hoa thưởng, lưu đạo cũng nhập vây quanh. Bất quá hắn mức độ nổi tiếng không cần lại tuyên truyền. Người xem có lẽ không quen biết diễn viên chính, nhưng nhất định nhận được hắn cái này đạo diễn. Hơn nữa hắn đã đến quá sáu bảy thứ tốt nhất đạo diễn thưởng. Thậm chí liền nước ngoài thưởng đều đến quá. Đoàn trưởng lại hỏi, Hồng Kông bên kia đóng phim có hay không gặp được cái gì khó khăn? Khó khăn xác thật có, lớn nhất vấn đề chính là ngôn ngữ không thông. Hồng Kông bên kia giảng chính là tiếng Quảng Đông cùng tiếng Anh. Bọn họ đi những người này. Trừ bỏ hắn sẽ nói tiếng Anh có thể giúp đỡ đại gia mua mua đồ vật, những người khác đều thành người câm. Hắn lần này tới, còn không biết những người khác như thế nào làm đâu. Đoàn trưởng tưởng tượng cũng là, trừ bỏ ngôn ngữ không thông, những mặt khác đâu. Thì như nói đóng phim phương thức phương pháp. Lưu đạo tính tình nhưng không được tốt lắm, nếu Lý thế vinh không dựa theo hắn yêu cầu tới, phỏng trường lưu đạo có thể đương trưởng phát biểu. Trương hướng dương theo thật lấy đáp, Lý Thế Vinh trừ bỏ yêu cầu tiết tấu muốn nhanh lên, mặt khác đều là nghe Lưu Đạo, cũng không có người khác dám khoa tay múa chân. Lưu Quốc Nghệ quyền lực đó là tương đối lớn. Kiếp trước, chẳng sợ lại như bức đạo diễn cũng vô pháp toàn quyền làm chủ. Nhưng là Lưu Quốc Nghệ lại hành. Không thể không nói, Lưu Quốc Nghệ cổ tay đủ đại. Đoàn trưởng vẻ mặt may mắn, ta đây liền an tâm rồi, các ngươi sau khi rời khỏi đây, ta cả ngày đại ở nhà nôn nóng. liền sợ các ngươi lưu đạo kia tính tình đến lúc đó bỏ gánh không làm kia chúng ta còn phải cho nhân ra bồi thường kim tuy rằng thu một tuyệt bút tiền nhưng là sự tình là có hai mặt tính trục hảo chính là giai đại vui mừng liền sợ đối phương cố ý làm khó dễ lưu đạo lưu đạo không chịu phối hợp hai người xảo lên một phách hai tán hiện tại lý thế vinh quả nhiên nói chuyện giữ lời hắn tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ trương hướng dương thử hỏi thăm đoàn trưởng Ta có cái bằng hữu cũng tưởng bắt đầu diễn nghệ công ty. Ngài nói chúng ta quốc gia khi nào có thể mở ra chính sách a Đoàn trưởng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn cũng ngơ ngẩn. Hắn ninh mày suy nghĩ nửa ngày. Ngươi như thế nào sẽ có cái này ý tưởng? Chúng ta quốc gia hiện tại còn không có phương diện này chính sách. Ta xem ngươi kia bằng hữu cũng đừng suy nghĩ. Căn bản là không có. Ta cũng không nghe thấy cái này tiếng rõ. Trương Hướng Dương có chút thất vọng. Hắn nhớ do kiếp trước lớn nhất một nhà diễn nghệ công ty hình như là ở 94 năm, chẳng lẽ hắn đến chờ cho đến lúc này mới được. Đoàn trưởng thấy hắn cúi đầu không nói, ngươi nên không phải là tưởng làm một mình đi. Không trách đoàn trưởng sẽ có này vừa hỏi, Trương hướng dương chính mình có hai nhà nhà máy, ở trong đoàn công tác, thường thường tiếp không đến sống, đối hắn như vậy ái diễn như si người khẳng định chịu không nổi. Trương hướng dương xấu hổ đến lắc đầu, kỳ thật cũng không phải. Ta này không phải xem chúng ta trong đoàn năm nay cũng chưa chụp cái gì diễn. liền nghĩ có thể hay không lấy tư nhân danh nghĩa đem đầu chụp phim truyền hình hoặc điện ảnh. Đoàn trưởng giật mình, ý của ngươi là ngươi bằng hữu có không ít tiền. Trương hướng dương gãi gãi đầu, hàm hồ nói, còn thành đi. Đoàn trường đánh hạ cái bàn, việc này ta hướng về phía trước mặt phản ứng nhìn xem, nếu có thể thành nói, ngươi bằng hữu có thể ra bao nhiêu tiền. Trương hướng dương trong lòng căng thẳng, nghe ý tứ này, Xem ra việc này rất có hy vọng, hắn ngồi thẳng thân thể, không sai biệt lắm có thể có 50 vạn tả hữu. Đây là nhà bọn họ hiện có tiền tiết kiệm. Đoàn trưởng cũng không ngại tiền thiếu, chỉ gật gật đầu, ta đã biết. Trương hướng dương ôm một chồng tạp chí về đến nhà, hắn cẩn thận lật xem người khác phỏng vấn nội dung. Làm trương hướng dương tương đối ngoài ý muốn chính là này, niên đại phỏng vấn nội dung cũng không giống đời sau hoa hỏe loẹn loẹn. Bọn họ hỏi vấn đề đa số đều là cùng điện ảnh có quan hệ vấn đề, không giống đời sau cường điệu điểm đều ở diễn viên sinh hoạt cá nhân phương diện. Lưu quốc nghệ đạo diễn thượng tạp chí là nhiều nhất, mỗi lần hỏi vấn đề cũng đều là về điện ảnh tự thân, đối hắn cá nhân tóm tắt cũng chính là tuổi, thân cao, thể trọng, cá nhân yêu thích từ từ. Trương hướng Dương phóng khoáng tâm, suy nghĩ phóng viên hẳn là sẽ hỏi chính mình này đó vấn đề. Hà Phương Chi đi vào tới. Xem hắn ngồi ở mép giường phát ngốc, đẩy hắn một chút, làm sao vậy? Trương hướng dương ôm nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ngày mai liền tới phỏng vấn, ta suy nghĩ bọn họ sẽ hỏi ta cái gì vấn đề? Lần đầu tiên thượng tạp chí, hơn nữa vẫn là như vậy nổi danh tạp chí, hắn tâm thẳng đến còn ở còn bang bang ngày đâu. Hà Phương chi Đảo cũng có thể lý giải hắn, này phân tạp chí là đối hắn kỹ thuật diễn tán thành, cùng đạo diễn tán thành có được không sai biệt lắm phân lượng. Hà Phương Chi lấy trên cùng một quyển phiên thiên, ta đoán bọn họ sẽ hỏi ngươi, vì cái gì sẽ tưởng diễn nhân vật này, ngươi đối nhân vật cái nhìn, cùng với ngươi bị người bên đường ẩu đả, có cái gì cảm tưởng linh tinh? Này đó đều là phi thường có khả năng hỏi. Đặc biệt là cuối cùng một cái, chính là mọi người đều phi thường chú ý. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người viết thư đến nhân dân nhật báo. Trường hướng dương nhấp nhấp miệng, ta đây ngẫm lại nên nói như thế nào tương đối thích hợp. Tiếp trước những phóng viên này vì mánh lưới cùng doanh số, cố ý xuyên tạc diễn viên ý tứ. Đem hắn nguyên bản tới ý tứ làm cho hoàn toàn thay đổi. Hà Phương Chi gật gật đầu, đứng lên, ta đây đi ra ngoài. Ngươi từ Hồng Cổng mang đồ vật các nàng đều thực thích. Chỉ là xem ngươi đem cửa đóng lại, các nàng cũng không dám tiến vào. Đừng nhìn trương hướng dương ngày thường đối bọn nhỏ cười tùng tịm, nhưng là cũng có hắn bá đạo một mặt. Chính là đương hắn đại ở phòng thời điểm. không cho phép hải tử lại đây quấy rầy. trước kia hồng diệp cùng hồng tâm còn sẽ ủy vào tuổi tiểu cố ý gõ cửa quái rầy. trường hướng dương luyến tiếp phê bình các nàng nhiều lắm cũng chính là hung một chút nhưng là từ xem qua hắn diễn kia bộ điện ảnh ba cái hải tử đều ngoan rất nhiều tựa hồ rất sợ ba ba sinh khí trường hướng dương nghe được lời này mau chóng lôi kéo nàng làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi ôm nàng môi tiến đến nàng bên hai, vậy còn ngươi ta cho ngươi mua lễ vật thích không thích Hà Phương Chi nghiêng đi thân ôm cổ hắn, sung hắn ái mũi chớp chớp mắt, ngươi một đại nam nhân mua loại đồ vật này không cảm thấy xấu hổ sao? Trương Hướng Dương sắc mặt từng đỏ, nghĩ đến chính mình đi nội y cửa hàng khi bị nhân viên cửa hàng đánh giá khi tình hình, hắn liền nóng rác, bờ môi của hắn quát xoa nàng cổ, ôn nhu nói, ta thể diện, không tính cái gì. Hà Phương Chi trong lòng ấm áp, gương mặt rắn hắn, Trương Hướng Dương méo nàng cầm bắt đầu hôn nàng. Cùng dị vang ôn nhu triền miên bất đồng, lần này hắn hôn nhiệt liệt lại vội vàng, muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, nàng liền để thở cơ hội đều không có. Đầu óc ở trải qua một trận ngắn ngủi choáng váng sau, nàng câu lấy cổ hắn đáp lại hắn hôn. Này một hôn liền một phát không thể văn hồi, hai người thực mau cút nhập giường chung, bởi vì là ban ngày ban mặt, bọn nhỏ còn ở bên ngoài, cho nên chỉ có thể che chăn, Hà Phương Chi cũng không dám phát ra âm thanh. Cũng không biết là bởi vì lâu lắm không gặp, vẫn là nàng bởi vì không dám phát ra âm thanh mà nghẹn đến mức đỏ bừng mặt quá mức kiểu mị, hắn lần này so dĩ vãng đều phải hưng phấn. Sự tất, Hà Phương chi gối lên hắn cánh tay thượng, ở hắn trong lòng ngực nghỉ ngơi trong chốc lát mới khôi phục thể lực, nàng điểm hắn ngực, ngươi ở hồng cổng nên không phải là gặp được cái gì diễm nộ đi. Chương hướng dương xấu hổ đến gãi gãi đầu, mơ hồ không rõ địa đạo, không có. hắn trần chờ làm hà phương chi trong lòng căng thẳng nàng chi cầm xem hắn đôi mắt meo lại đối thượng hắn đôi mắt thật mạnh ở ngực hắn ninh một chút mau nói đây là phát hỏa điềm báo trương hướng dương vội ôm nàng có thiên buổi tối chúng ta cái kia hổng cổng người phụ trách mang đoàn phim người đi loại địa phương kia chúng ta ngay từ đầu không biết còn tưởng rằng hắn là mang chúng ta đi uống rượu ai thành tưởng hà phương chi thần sắc tiệm lãnh sao lại đâu trương hướng dương đem nàng ấn ở ngực sau lại ta nhìn ra không thích hợp nhi tìm lấy cớ chạy nha vương viễn sơn cũng đi theo ta phía sau cùng nhau ra tới hai ta ở cái kia phố mua chút ăn liền hồi đoàn phim vương viễn sơn tháng trước xuất viện vừa ra viện liền ngồi phi cơ đến hồng cổng chụp hắn xuất diễn hà phương chi thở dài nhẹ nhõm một hơi vương viễn sơn lại không có đối tượng hắn vì cái gì cũng cùng ngươi ra tới hắn nói sợ những bệnh chương hướng dương ở nàng bên thai ha một hơi Nàng đến nàng một cái cơ linh. Hà phương chi nhưng thật ra phi thường tán thành. Nàng không đi qua hầm cổng, nhưng kiếp trước có rất nhiều ăn chơi chắc táng đều ở loại địa phương kia nhiễm bệnh đường sinh dục, cuối cùng bị mất mạng. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nhíu lại, ngươi này giao đến đều là chút cái gì bằng hữu A. Trường hướng dương cũng có chút xấu hổ, ta còn tưởng rằng hắn mang chúng ta đi uống rượu. Ai thành tưởng sẽ là loại địa phương kia A. Hà phương chi méo hạ hắn mặt. Xem ngươi biểu hiện tốt như vậy, ta hôm nay khen thưởng khen thưởng ngươi. Trương hướng dương ánh mắt sáng lên, có cái gì khen thưởng? Hắn tầm mắt quét ở nàng ngược chỗ, không bằng ngươi đem ta cho ngươi mua đồ vật mặc vào. Hà Phương chi xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, ở hắn tha thiết dưới ánh mắt vẫn là gật đầu ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, trương mấy dương liền đến trong đoàn. Không trong chốc lát, đoàn trưởng trợ lý liền tới đây kêu hắn, làm hắn đến phòng họp tiếp thu phỏng vấn. Tối hôm qua hắn đã đem chính mình có thể tưởng vấn đề đều suy nghĩ một lần, cũng ở trong đầu qua một lần. Hai vị này phóng viên cùng với nói là giải trí phóng viên, chi bằng nói là người làm công tác văn hóa. Hai người đều mang mắt kính, nói chuyện cũng phi thường văn nhã, một chút lệ khí cũng không có, chúa ngoa tính vấn đề nửa điểm cũng không đề cập, làm trường hướng dương tâm sinh hào cảm. Nếu lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi còn sẽ lựa chọn diễn người xấu sao. Trương hướng dương đã sớm nghĩ kỹ rồi lời kịch, đương nhiên sẽ. Lúc ấy ta muốn diễn nhân vật này thời điểm, rất nhiều người đều nói ta này chương người tốt mặt diễn không được người xấu. Chính là lưu đạo cuối cùng vẫn là đánh nhịp làm ta diễn nhân vật này. Hắn lúc ban đầu suy xét chính là người tốt cũng sẽ ở nhất niệm chi gian phạm sai lầm. Hơn nữa một đi không quay lại. Nay kỳ thật cũng là ở báo cho chúng ta một đạo lý, người tốt cùng người xấu không phải tương đối, bọn họ kỳ thật là hàng xóm. Đương người tốt qua trung gian diễn, hắn liền biến thành người xấu. Đương người xấu qua cái kia tuyến, hắn liền có thể là người tốt. Nói được phi thường hảo. Ta nghe các ngươi đoàn trưởng nói ngươi phía trước ở Hồng Cổng đóng phim, xin hỏi ngươi diễn chính là cái gì nhân vật. Trương hướng dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này không tương quan vấn đề. Hoàng quá thần tới sau, hắn cười đáp, diễn chính là nằm vùng cảnh sát, tiểu nhân vật chậm dai trở thành một người xuất sắc cảnh sát chuyện xưa. lần đầu tiên ở hồng kông đóng phim đối bên kia thói quen sao trương hướng dương cẩn thận hồi tưởng hạ có chút không quá thói quen ngôn ngữ không quá thông hồng kông bên kia nói đều là tiếng quảng đông cùng tiếng anh nhưng mà toàn tổ trừ bỏ ta không ai sẽ nói tiếng anh phi thường đến không có phương tiện Sát thật là ba người lại hàn huyên trong chốc lát trương hướng dương tận lực tránh đi những cái đó mẫn cảm vấn đề thì như nói hiện tại suốt ngoại nhiệt rất nhiều người đều nghĩ ra quốc Vì thế bọn họ liền tưởng kêu gọi đại gia không cần xính ngoại, còn muốn xuất ngoại chuyện này. Kỳ thật trương hướng dương đối chuyện này cũng không thể nói, có chút người nghĩ ra quốc, chỉ sợ là bị phía trước kia đoạn thời gian dọa choáng váng. Có chút là cảm thấy quốc nội quá nghèo, muốn đi ngoại quốc làm công. Nói đến xính ngoại, đương nhiên cũng có một chút, nhưng là phải đối việc này thượng cương thượng tuyến, hắn liền cảm thấy không có cái này tất yếu. Phóng viên thấy hắn không phối hợp. đào cũng không có củ không bỏ, nói đến cùng mấy vấn đề này đã vượt qua bọn họ phỏng vấn nội dung. Đoàn trưởng cùng Trương Hướng Dương đem bọn họ đưa ra cổng lớn. Trương Hướng Dương nguyên bản cũng tưởng cáo từ rời đi, đoàn trưởng đem hắn gọi vào văn phòng. Ngày hôm qua, ngươi cùng ta để sự tình, ta sáng nay đánh quá điện thoại cấp mặt trên lãnh đạo. Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi nói cái kia bằng hữu có phải hay không chính là ngươi. Trương Hướng Dương có điểm xấu hổ, gật đầu thừa nhận, là ta. Làm sao vậy? Đối với hắn lừa gạt, đoàn trưởng cũng không sinh khí, người rốt cuộc lại như thế nào cái ý tưởng? Hiện tại quốc nội về điện ảnh tương quan xí nghiệp đều là quốc xí, tỉ như nói đài truyền hình, nghệ thuật đoàn thậm chí là dạp chiếu phim. Này đó xí nghiệp lấy đều là chết tiền lương. Sở hữu tiền lương đều là thống nhất phát. Nếu cá nhân đầu đóng phim điện ảnh, kia khẳng định là muốn chia hoa hồng, đến lúc đó muốn như thế nào tính? Này hoàn toàn chính là cải cách. Chính là dựa theo đầu tư tỷ lệ tới chia làm được không. Một bộ điện ảnh muốn mấy trăm vạn, hắn hiện tại có 50 vạn. Hắn chiếm nhiều ít tỷ lệ liền cho hắn nhiều ít chia làm. Đoàn trường mắt trợn trắng, Mỹ bất tử ngươi. Ngươi nói loại này căn bản không có khả năng. Mặt trên lãnh đạo cũng nói, đi trước trừ tam thành lợi nhuận, dư lại lại ấn tỷ lệ chia làm. Ngươi suy xét một chút. Trường hướng dương cẩn thận nghĩ nghĩ. diễn viên tiền lương đều là từ mặt trên phát còn có cuộn phim cùng với thiết bị sử dụng này đó đều là không nhỏ phí tổn hảo ta trở về ngẫm lại hắn dừng một chút lại bổ sung ta có thể quyết định chụp cái gì vợ cùng với tuyển đạo diễn là ai sao đầu năm nay diễn viên trừ bỏ mức độ nổi tiếng vấn đề kỳ thuật kỹ thuật diễn đều là không thể bắt bẻ lại nổi danh diễn viên cũng sẽ không chơi lại bài đều là cực chuyên nghiệp Cho nên hắn hiện tại chọn cũng chính là kịch bản cùng đạo diễn vấn đề. Đoàn trưởng nhưng thật ra đối việc này không có gì ý kiến, ngươi có thể lựa chọn đạo diễn, sau đó cùng đạo diễn hiệp thương chụp cái dạng gì phiến tử. Tuy rằng ngươi là diễn viên, nhưng chọn kịch bản nhưng chưa chắc lành nghề, lại còn có, có khả năng đề cập đến mẫn cảm đề tài. Nếu chụp xong rồi, mặt trên không cho thông qua, kia cũng uổng phí. Trường hướng dương tưởng tượng cũng là, kia có thể làm lưu đạo tới chụp sao? Đoàn trường giận hắn liếc mắt một cái, chỉ cần ngươi có thể nói phục hắn, ta không ý kiến. Vì nhiều tránh chút tiền, đoàn trưởng chính là cho phép lưu đạo rất nhiều chỗ tốt, mới làm hắn đáp ứng chụp hổng cổng kia ra diễn. Hiện tại trương hướng dương chính mình đi thỉnh, không chừng lại muốn nói cái gì cổ quái yêu cầu đâu. Đoàn trưởng ho nhẹ hạ, còn có năm 50 vạn có điểm quá ít, ngươi có thể hay không làm ngươi bằng hữu cũng cùng nhau đầu tư. Tranh thủ ra một nửa tài chính. Chỉ cần tiền vừa đến vị, lập tức là có thể bắt đầu quay. Trương hướng dương có chút chân chờ. Hắn đem toàn bộ gia sản đều lấy tới đóng phim, hắn tức phụ cũng có thể duy trì hắn. Nhưng là mã đại thuận cùng bành gia muộc chưa chắc có thể bỏ được. Nếu mệt, kia hắn về sau nào còn có mặt mũi thấy bọn họ. Đến lúc đó liền huynh đệ đều làm không thành. Trương hướng dương không nói lời nào. Đoàn trưởng buông tay, hướng dương A, ngươi cũng biết chúng ta trong đoàn có bao nhiêu khó. Rất nhiều tiết mục đều phải làm. Nhưng là tài chính lại không có nhiều ít. Mặt trên vì sao có thể đồng ý làm tư nhân cắm một chân đâu. Còn không phải bởi vì tài chính thiếu sao. Trương hướng dương có chút kinh ngạc, ta nghe lưu đạo nói, lý thế vinh chính là cho không ít tiền. Nhanh như vậy liền không có. Đoàn trường mặt tối sầm, này lưu đạo thế nhưng sẽ cho hắn gây chuyện nhì. Hắn vẻ mặt đau khổ, chúng ta trong đoàn đều thiếu vài tháng công nhân. Ta một bắt được tay liền phát đi xuống. Ta có thể chơ mắt nhìn đại gia không mễ hạ nổi sao. trương hướng dương hoài nghi mà ánh mắt nhìn đoàn trưởng, liền hắn biết, bọn họ này đó diễn viên tiền lương giống như không cao đi. Đoàn trưởng thấy hắn không tin, mặt đều đen, hù mặt nói, không tin nói, ngươi đến kế toán thất đi hỏi. Đúng rồi, ngươi vài tháng không đã trở lại, phía trước thiếu tiền lương có thể cùng nhau lánh đi trở về. Trương hướng dương lúc này mới tin tưởng là thật không có tiền, hắn nghĩ nghĩ, ta đây phải hỏi hỏi. Nếu bọn họ không dám đầu, ta đây cũng không thể bức người ta không phải. Hành, ngươi hỏi một chút xem đi. Lại nói tiếp, đoàn trưởng cũng không biết này đó điện ảnh phòng bán vé. Cho nên cũng càng thêm một bộ điện ảnh lợi nhuận có thể có bao nhiêu. Trương hướng dương cáo từ rời đi, đảo mắt liền đi kế toán thất. Từ hắn nằm viện bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể lấy chết tiền lương. Này mấy tháng đi Hồng cổng đóng phim, mới có chút trợ cấp, nhưng là tiêu chuẩn như cũ là ấn trước kia. Nghĩ đến những cái đó ở Hồng cổng ăn uống thả cửa các đồng sự, cũng không biết bọn họ này mấy tháng lanh tiền lương có đủ hay không điền đi lên. Ta nghe nói Hồng cổng bên kia đánh tiền đều dùng để phát tiền lương, là thật vậy chăng? trương hướng dương vẫn là có chút tò mò. Kế toán thấp giọng hồi hắn, là thật sự. Đoàn trưởng cũng chưa đem việc này hướng lên trên báo. Nếu vừa báo. Phòng chừng này số tiền liền lại muốn giao đi lên. Cho nên chúng ta mới có thể có tiền lương nhưng phát. Ngươi cũng đừng nói lộ. Trường hướng dương vội vô ngực bảo đảm, yên tâm, ta khẳng định sẽ không nói bậy đi ra ngoài. Nếu hổng cổng tiền không hướng lên trên giao, kia vì sao chúng ta đoàn còn không có bao nhiêu tiền đâu. Kế toán lắc lắc đầu, kỳ thật chúng ta đoàn trưởng cũng là không biện pháp. Hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ, lại hạ giọng, ngươi biết có chút nhà máy đều ở cấp chứng từ sao. chương hướng dương đối việc này kỳ thật sớm có nghe thấy, phía trước hắn cha tới thời điểm, liền nói quá một miệng. Chỉ là nhà máy cấp chứng từ theo chân bọn họ đoàn có quan hệ sao. Nhắc tới việc này, kế toán liền một bụng hỏa, những cái đó nhà máy phát không ra tiền lương, rất nhiều người đều tìm quan hệ hướng chúng ta trong đoàn tác. Chúng ta đoàn trưởng cự tuyệt không được, chỉ có thể thu. Nay không lại là nhất bang quăng lấy tiền không làm sự. Nay một năm. Đừng nói này đó sinh dưa viên không chính diễn, ngay cả bọn họ này đó có kỹ thuật diễn diễn viên cũng chưa diễn như diễn. nay hoàn toàn chính là chỉ ra không vào A trương hướng dương xem như hoàn toàn minh bạch này tiền đều hoa ở đâu. Hắn về đến nhà, đem đoàn trưởng nói sự tình cùng Hà Phương Chi nói, Hà Phương Chi nhịn không được những mày, ta xem việc này có điểm nguy hiểm. Trương hướng dương không nghĩ tới hắn tức phụ sẽ có dị nghị, nói như thế nào. Hà Phương Chi cho hắn phân tích. Ngươi ngẫm lại à, ngươi cá nhân đầu tiền, ai giúp ngươi đem tiền thu hồi tới đâu? Quốc gia sao? Không phải ta không xem trọng, mà là chúng ta quốc gia lỗ hổng thật sự quá nhiều. Yêu cầu bổ khuyết địa phương quá nhiều. Liên tính bộ phim này thật sự đại bán, ngươi tiền cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể bắt được. Nói là ấn tỷ lệ chê làm, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp đi dạp chiếu phim lấy tiền đi. Cả nước từ trên xuống dưới dạp chiếu phim như vậy nhiều đâu. Nói nữa, ai nghe hắn nha? trương hướng dương một lòng lạnh. Không thể không nói, hắn thức phụ lo lắng là có đạo lý, ý của ngươi là nói tính. Hà Phương chi cười cười, ta đảo cảm thấy chưa chắc. Mấy ngày hôm trước, ta đem kia Long Bảo thêu hảo giao cho Lý Thế Vinh, ta nghe hắn nói, hồng cổng phiến tử là có thể đi vào nội địa. Tỷ như bọn họ hiện tại chụp cái kia võ tắc thiên liền có thể. Hắn là trực tiếp cùng dạp chiếu phim hợp tác. Ấn tỷ lệ chưa làm. Không thể so ngươi cái này càng đáng tin cậy sao. Lời này nhưng thật ra cấp Trương Hướng Dương đề ra một cái tỉnh. Quốc nội có tiền địa phương cũng chính là những cái đó đã cải cách mở ra thành thị, những cái đó thành thị tiêu phí trình độ là những cái đó tiểu thành thị vài lần. Nếu có thể ở này đó thành thị chiếu phim, không lo không có tiền kiếm. Trương Hướng Dương hiểu nàng ý tứ, ý của ngươi là đi Hồng Cổng đóng phim, sau đó ở Quốc nội cùng Hồng Cổng hai cái địa phương đồng thời chiếu phim. Hà Phương Chi gật gật đầu, đúng vậy, tựa như Lý Thế Vinh giống nhau. Ngươi không phải tiền không đủ sao? Có thể cùng Lý Thế Vinh cùng nhau đầu tư. Dù sao đóng phim điện ảnh nhất thiếu chính là tiền. Có người cho hắn đưa tiền, hắn khẳng định vui. Trường hướng dương vây quanh nhà ở đi rồi vài vòng. Nếu ở quốc nội chụp chỗ tốt là hắn không cần phát diễn viên tiền lương. Nhưng là khuyết điểm là tiền có khả năng thu không trở lại. Đi Hồng công chụp Khuyết điểm chính là hắn yêu cầu một tuyệt bút tài chính dùng ở diễn viên thượng. Nhưng ưu điểm là tiền có thể thu hồi tới. Hắn suy nghĩ đã lâu, mới rốt cuộc đánh nhịp, vẫn là đi hổng cổng chụp đi. Với lúc Lý Thế Vinh cũng coi nhân mạch, có thể trực tiếp giúp chúng ta liên lạc dạp chiếu phim, chúng ta cũng coi như là mượn hắn đông phong. Đối, chính là cái này Lý. Chân hướng dương ngày thứ hai liền đến trong đoàn từ chối. Đoàn trưởng thấy hắn một ngày chi gian liền sửa lại chủ ý. Tâm sinh buồn bực, ngươi phía trước còn lời thề son sát, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý. Trường hướng dương đánh ha ha, ta mấy cái bằng hữu đều không quá xem trọng. Nói không bằng khai nhà máy thật sự. Ta cảm thấy cũng có chút đạo lý. Đoàn trưởng thấy hắn chưa nói lời nói thật, nghị sơ tưởng liền minh bạch hắn đánh bắt quan. Ngươi yên tâm, nếu mặt trên lãnh đạo đồng ý phía trước phương án, khẳng định có thể xử lý tốt. Ngươi đừng lo. Không lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Trương hướng dương trong lòng chửi thầm. Kỳ thật hắn ngay từ đầu không nghĩ tới tiền sẽ nếu không trở về. Rốt cuộc kiếp trước, hắn liền không nghe nói qua chính phủ sẽ thiếu người tiền. Nhưng cái này niên đại không giống nhau a, nơi nơi đều là lỗ thủng, yêu cầu tiền tới bổ khuyết. Hắn đóng phim điện ảnh một là vì diễn kịch, nhị là vì kiếm tiền. Nguyên bản, hắn vì diễn kịch từ bỏ trở thành một người thương nhân đã xem như hắn tùy hứng một mặt. Chẳng lẽ vì diễn kịch, hắn liền mấy năm nay tích có tiền, đều phải chắp tay nhường ra đi sao? Hắn mới không muốn đâu. Trương hướng dương cơ cơ đầu, đoàn trưởng, tuy rằng ta vô pháp cùng trong đoàn hợp tác, nhưng là ta sẽ nói Phục Lý Thế Vinh tiếp tục ở nội địa đầu tư đóng phim điện ảnh, đến lúc đó trong đoàn lại có thể có một tuyệt bút thu vào. Đoàn trưởng thấy hắn quyết tâm, cũng biết việc này không có cứu vãn đường sống, không khỏi có chút thất vọng, nhưng như không ngăn cỏ. Tổng không thể cường ấn đi. Hắn cười cười, thành đi. Nếu ngươi sửa lại chủ ý, ta cũng không thể cơ bức. Trưng mấy dương thấy hắn không có sinh khí, vội đứng dậy chiều hắn cúc một cùng, trên mặt mang theo vải phần ấy náy, phiền toái ngài thay ta hỏi không một hồi, thật là quá xin lỗi. Đoàn trường phất phất tay, không có việc gì. Hắn đốn một đốn, lại có chút ủ rũ, kỳ thật ngươi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Tổng không thể làm lãnh đạo tự mình đi giúp hắn đòi tiền đi. Kia cũng quá mất mặt nhi. Lại nói việc này cũng không hảo phối hợp. Hợp tác rồi, cũng là cái phiên thoái. Bách hoa thưởng ảnh đế. Thực mau tới rồi cuối tháng, đại chúng đầu phiếu nhật tử tới rồi, chương hướng dương sở nhập vây chính là tốt nhất nam vai phụ, cũng không phải phía trước lưu quốc nghệ theo như lời tốt nhất nam diễn viên, bởi vì hắn nhân vật này là vai ác, căn bản không xem như nam chính. Nhưng ngay cả như vậy, Hắn số phiếu cũng không phải tối cao, chỉ là đệ tăng danh, so đệ nhất danh kém 300 nhiều phiếu, so đệ nhị danh kém 100 nhiều phiếu. Lại qua một tháng sau, lấy hắn vì bịa mặt này kỳ đại chúng điện ảnh tạp chí rốt cuộc ra tới. Chương hướng dương sáng sớm liền chạy tới chạy vài buồn trở về, dùng hắn nói nói chính mình nhất định phải hảo hảo chân quý, đây chính là hắn đệ nhất buồn tạp chí. Muốn nói quốc nội phát hành lượng tối cao nghệ thuật sách báo không gì hơn đại chúng điện ảnh. Nó lực ảnh hưởng cũng là cụ đại Tới rồi 10 tháng trung tuần Trương Hướng Dương chịu mời tham gia Bách Hoa Thưởng lễ trao giải hiện trường Tuy rằng hắn hy vọng không lớn Nhưng là Trương Hướng Dương vẫn là vui vẻ tham gia Phải biết rằng kiếp trước Hắn nhưng một lần cũng không có tới quá Đừng nói còn rất kích động Sáng sớm liền đi cửa hiệu cắt tóc lý tóc Cửa hiệu cắt tóc đại tỷ Ở hắn lần nữa chỉ điểm hạ Rốt cuộc lý ra đời sau phi thường Thời thượng tiểu tóc Vương Viễn Sơn lần này cũng chịu mời tham dự, sáng sớm liền tới đây tìm hắn, nhưng ai biết Trương Hướng Dương cư nhiên không ở nhà. Hắn chỉ có thể đãi ở nhà chính chờ. Nhìn đến Trương Hướng Dương tân lý kiểu tóc, hắn còn có điểm ghét bỏ cùng khó hiểu, ngươi như thế nào không để ý tới tóc vuốt ngược à, bôi lên keo xịt tóc, nhiều không à. Vương Viễn Sơn từ đi Hồng Cổng gặp qua đại việc đời lúc sau, liền cảm thấy quốc nội người thật sự hào thổ. Quần áo liền không nói. ngay cả kiểu tóc đều thổ đến rất cha. Chương hướng dương lại đối hắn thẩm mỹ sinh ra hoài nghi, giống hắn như vậy thanh thanh sảng sảng kiểu tóc thật đẹp a Hồng Công Hắc Bang điện ảnh cái loại này lau rất nhiều keo xịt tóc, như là mấy tháng không tẩy kiểu tóc, quá dầu mỡ, hắn không thích. Hà Phương Chi đang ở trong phòng dùng bàn ủi cho hắn năng quần áo, nghe được hai nói chuyện thiếm, đem năng tốt áo sơ mi lấy ra tới, quần áo hớt hảo, nhanh lên thay đi thôi. Nhưng đừng đến muộn, ảnh hưởng không tốt. Trương Hướng Dương cũng không rảnh lo cùng hắn tán gẫu, biên vào nhà biên giải cốc áo. Hà Phương Chi đi theo hắn cùng nhau vào nhà, Trương Hướng Dương còn hướng nàng vứt cái mị nhãn, tức phụ, ta cái này tiểu tóc khốc không khốc. ấn Hà Phương Chi thẩm mỹ tới nói, đương nhiên là tóc dài vãn lên phải đẹp, phong tư chắc tuyệt, miên bản thật đẹp. Chẳng qua hiện tại cái này niên đại tuyệt đối không thể sẽ vấn tóc đối tóc, nàng cũng liền nghỉ ngơi trong lòng về điểm này tiểu yêu thích, nghiêm túc đánh giá khởi hắn tới. Hắn cắt cái này tiểu tóc, Hà Phương Chi chưa từng thấy quá, phi thường thoải mái thanh tân. Trên trán Lưu Hải bị cắt đến phi thường thưa thớt, có vẻ thực sạch sẽ. Ngươi còn đừng nói, cái này tiểu tóc có vẻ đặc biệt tuổi trẻ. Hà Phương Chi tâm phanh phanh phanh đến loạn nhảy, nhấp nhấp miệng, rất là tuấn giật. Trương Hướng Dương thấy tức phụ cư nhiên đỏ bừng mặt, nhịn không được tiến đến nàng má biên thân thơm một ngụm, ta tức phụ chính là thật tinh mắt, nói đem áo trên thời hà phương chi đem áo sơ mi cho hắn thay này áo sơ mi là hổng cổng nhãn hiệu hàng xa xỉ giá cả phi thường quý ngày thường cơ hồ không mặc vẫn luôn đặt ở trong dương đều có điểm nếp vốn hà phương chi năng qua sau mặc ở trên người hắn có vẻ hắn dáng người phá lệ đỉnh bạn hoàn mỹ mà phát họa ra hắn cơ bắp đường cong trên người hắn phát ra nam tính ho giòn một giây có thể làm người không thở nổi hà phương chi nhịn không được trong lòng hoảng hốt câu lấy cổ hắn Nhón mũi chân hôn lên hắn ngôi Vương Viễn Sơn ở bên ngoài đợi lâu Cũng không ra, gõ gõ môn Nhưng thật ra đem hôn đến nhiệt liệt Thiếu chút nữa lao súng cấp Của hai người cấp tách ra Hà Phương Chi sắc mặt hơi hơi có chút hồng Thân thần cũng có chút kiểu diễm Nàng đem năng tốt quần ném cho hắn Nhanh chóng đi ra ngoài trường hướng dương ở nàng phía sau Phát ra kia gợi cảm khàn khàn tiếng cười Hà Phương Chi nhịn không được Quay đầu lại trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Trương Hướng Dương đổi hảo quần áo, cũng nhanh chóng ra tới. Vương Viễn Sơn thấy hai người một trước một sau ra tới, sắc mặt đều hơi hơi có chút hồng, bớn cận mà hướng hắn nháy mắt, mau nói, hai người ở trong phòng làm gì đâu. Có phải hay không chơi lưu manh? Trương Hướng Dương nhìn tức phụ thân thể cứng đờ, rồi sau đó đi ra ngoài, nhịn không được câu lấy cổ hắn, đôi ta là phu thê ở trong phòng làm gì đều hợp pháp. Nhưng thật ra ngươi... hỏi thăm cái này có phải hay không có cái gì xấu xa tâm tư vương viễn sơn bị hắn này trả đũa làm cho sợ ngây người nhấc tay xin tha ta nhận thua cùng ngươi so ra mặt ta loại này mỏng ra mặt như thế nào so đến quá đâu Trương hướng dương giận hắn liếc mắt một cái ôm đầu của hắn liền đi ra ngoài được rồi chúng ta chạy nhanh đi thôi nhưng đừng thật sự đến muộn bọn họ lần này là ở đại lễ đường cử hành lễ trao giải đến kia vừa thấy trừ bỏ đoàn trưởng. Vài tên đạo diễn cùng với hai cái nhiếp ảnh hắn nhận thức, bên người cơ hồ đều không thế nào quen thuộc. Hắn cùng nhận thức người chào hỏi qua lúc sau, liền ngồi đến chính mình vị trí thượng nghỉ ngơi. Vương Viễn Sơn thấy hắn một người rất nhàm chán, liền dẫn hắn dẫn tiến vài vị bằng hữu. Vương Viễn Sơn diễn kịch thời gian so trương hướng dương muốn trưởng, hắn tính tình phi thường hảo, với ai đều trô đến tới. Đương nhiên cũng có khả năng là không có ích lợi xung đột, cho nên mặt ngoài đều là không có trở ngại. Vương Viễn Sơn đem Trương Hướng Dương giới thiệu cho hắn bằng hữu khi, mấy người đều có điểm đốc, ngươi không phải hứa thành án sao. Ngươi, ta lần này cũng được đề danh, bất quá là vai phụ đề danh. Trương Hướng Dương thấy bọn họ nói chuyện thanh âm đều có điểm run lên, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới khi cách lâu như vậy, còn có người như vậy sợ hắn, trí nhớ cũng thật hảo. Mấy người thực mo phục hồi tinh thần lại, ta xem qua ngươi diễn diễn, diễn đến đặc biệt hảo. Nhìn đến cuối cùng ta đều khóc, lại hận lại đáng thương. Ngươi diễn đến thật sự đặc biệt hảo, làm ta đặc biệt cảm động. Trương hướng dương khiêm tốn mà cười cười, nơi nào ta còn muốn nhiều hơn nỗ lực. Thức mau, điển lễ bắt đầu rồi, người chủ trì lên đài. Bọn họ những người này đều trở lại chính mình chỗ ngồi. Vương Viễn Sơn cùng hắn là ngồi ở cùng nhau. Phía trước còn có chút tiết mục, làm bọn họ này hành. Không nhiều lắm mới nhiều nghệ đều xin lỗi cái này diễn viên thân phận. Trương hướng dương nhìn còn rất náo nhiệt. Trong lúc nhất thời đều đã quên trao giải việc này. Thẳng đến người chủ trì lên đài nói lên hôm nay vở kịch lớn, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn. Lần này tổng cộng tuyển gấp 10 lần chờ tuyển phim nữa, từ một vị người xem giám khảo đương trường đầu phiếu. Này người xem giám khảo trung công nhân, nông dân, quân nhân, phần tử trí thức, thanh thiếu niên học sinh. Thương giới đại biểu các chiếm nhất định tỷ lệ. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một cái máy biểu quyết, đương trường đổi phiếu. Cái thứ nhất giải thưởng chính là tốt nhất nam diễn viên thưởng. Vương Viễn Sơn kích động mà nắm lấy chính mình đôi tay, thanh âm còn có điểm phát run, dương tử, ngươi nói ta lúc này có thể được thưởng sao. Trương hướng dương hơi hơi có chút kinh ngạc, tiểu tử này vẫn luôn vân đạm phong khinh, thật đúng là không thấy ra tới hắn đối cái này thưởng để ý đâu. Hiện tại xem ra là hắn nhìn lầm rồi. Trương hướng dương nhìn không được cho hắn cổ vũ, sẽ. Khẳng định sẽ. Vương Viễn Sơn lại dường như nghe không được hắn chân an, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trên màn hình đầu phiếu con số. Thẳng đến hắn số phiếu so đệ nhị danh nhiều tam phiếu thời điểm, hắn cả người đều nổ tung. Trên mặt tất cả đều là vui sướng. Dương tử, ta thật sự đoạt giải. Vương Viễn Sơn nắm nắm tay, nghiêng đầu, kích động mà nhìn Trương hướng dương. Trương hướng dương cũng thấy được, vô hắn mu bàn tay thúc dục hắn, nhanh lên, người chủ trì ở mặt trên kêu người đầu. Muốn nói cảm tạ từ. Vương Viện Sơn lúc này mới phát hiện ánh đèn đánh vào hắn trên người, hắn đầu hốc một ngốc, theo bản năng liền nhảy dựng lên, này buồn cười động tác nhận đến mọi người cười vang. Vương Viện Sơn nhếch miệng ngây ngô cười, như dâm đám mây dường như, vượng hô hô trên mặt đất đài, đương người chủ trì đem cúp dọn cho hắn thời điểm. Hắn trong mắt nước mắt thiếu chút nữa mãnh liệt mà ra. Hắn bôi qua đi lau sạch. Người chủ trì chi chiều mọi người cười, mọi người đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Vương Viễn Sơn đồng chí lại kích động đến khóc, xem ra cái này thưởng đối Vương Viễn Sơn đồng chí trọng yếu phi thường. Chúng ta đem vỗ tay đưa cho hắn, cảm kích hắn đối diễn nghệ sự nghiệp nhiệt tình yêu thương, tương lai cho chúng ta diễn xuất càng tốt tác phẩm. Dưới đài một trận nhiệt liệt vỗ tay tiếng vang lên. Vương Viễn Sơn nín khóc mỉm cười, quay đầu. Người chủ trì lại làm hắn nói đoạt giải cảm nghĩ. Vương Viễn Sơn đã khôi phục hảo tâm tình, ta đặc biệt cảm kích ta ba ba mụ mụ, cảm kích bọn họ cho tới nay đều duy trì ta. Cũng phi thường cảm kích lưu đạo, vẫn luôn đối ta nghiêm khắc yêu cầu, mới có thể làm ta phải đến cái này thường. Còn có đoàn phim người phụ trách đại ca, nhiếp ảnh đại ca. Chờ cảm kích các ngươi đối ta dịu dắt, còn có ta dưỡng tiểu miêu cùng tiểu cầu. Nếu không có các ngươi nghe ta niệm lời kịch, liền sẽ không có ta hôm nay. Nói cho đại gia không lưng, mọi người lại là phi thường nhiệt liệt vỗ tay. Thức mau, Vương Viễn Sơn xuống đài, chỉ là ở trải qua đoàn trưởng bên người thời điểm, hắn nhịn không được chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi cảm kích mọi người, liền nhà ngươi a miêu a cẩu đều cảm kích, như thế nào liền đã quên ta đâu. Vương Viễn Sơn lúc này mới nhớ tới, hắn vừa rồi hình như thật sự đem đoàn trưởng cấp đã quên. Hắn xấu hổ mà hướng đoàn trưởng cười, ta quá kích động, cấp đã quên, ngài đại nhân đại lượng đừng cùng ta so đo đi. Đoàn trưởng chiều hắn phất phất tay. Vương Viễn Sơn có chút trột dạ mà sờ sờ cái múi. Chờ hắn trở lại vị trí thời điểm, trương hướng dương chụp hạ bờ vai của hắn, chúc mừng lạc. Vương Viễn Sơn sờ sờ cút, tiến đến trương hướng dương bên thay nói, nếu ngươi chờ lát nữa cũng lên đài lãnh thưởng, nhưng ngàn vạn đừng quên chúng ta đoàn trưởng. Ta vừa mới đem hắn cấp đã quên. Trương hướng dương nhịn không được bật cười. Tiểu tử này, ngày thường xem hắn rất cơ linh, như thế nào thời điểm mấu chốt cư nhiên đem lãnh đạo đều cấp đã quên. Liên ở hắn đoán nghiệm thời điểm, tốt nhất nữ diễn viên đã tuyển hảo. Bọn họ này bộ diễn là không có nữ chính, cho nên đoạt giải người là một khác bộ cải cách mở ra để tài nữ diễn viên đạt được cái này thưởng. Phía dưới chính là tốt nhất nam vai phụ. Trương hướng dương tâm lại lần nữa nhắc tới. đương người chủ trì giới thiệu đến tên của hắn là, nhịn không được nói, năm nay chúng ta quốc gia nhất hỏa bạo một bộ điện ảnh phi xưởng sắt thép đặc đại giết người án mặc trúc. Nó phi thường hỏa, hỏa tới trình độ nào đâu. Hỏa đến diễn nhân vật này hai cái nam chính ở trên phố bị người vây hổ. Nó chính là hứa thành ăn người sắm vai chương hướng dương đồng chí. Tựa hồ là câu nói cho mọi người một cái nhắc nhở, cũng có thể là vừa rồi đăng tạp chí ảnh hưởng đủ đại. Trường hướng dương cuối cùng lấy vượt qua đệ nhị danh tướng gần 15 phiếu thành tích đạt được nên thưởng. Đưa ánh đèn đầu đến trên người hắn thời điểm, hắn còn có loại không chân thật cảm giác. Hắn nhịn không được gợi lên khoẻ miệng, trên mặt lộ ra rụt rè cười. Phải biết rằng hiện tại là hiện trường phát sóng trực tiếp. Hắn tức phụ còn ở nhà xem hắn đâu. Hắn chậm rãi đứng dậy, tư thái thanh thản, tới rồi đài lãnh thưởng, người chủ trì nhịn không được khen. này hẳn là chúng ta đêm nay nhất bình tĩnh đoạt giải khách quý phía dưới lại là một trận oanh cười người chủ trì đánh giá khởi hắn quần áo bất quá từ ngươi ăn mặc đi lên xem ta thấy được ngươi đối cái này giải thưởng coi trọng chúc mừng ngươi trương hướng dương tiếp nhận tới chiều hắn nói lời cảm tạ kế tiếp chính là đoạt giải cảm nghĩ trương hướng dương tiếp nhận người chủ trì đưa qua mị rộ phổn ta đặc biệt cảm kích người nhà của ta nói thật ta là cái nam nhân làm này một hàng Thu vào không cao, nhưng người trong nhà đối ta vô điều kiện duy trì, làm ta phi thường an tâm. Không có bọn họ liền không có ta hôm nay. Ta còn muốn cảm kích lưu đạo, hứa đạo đối ta thúc dục còn có đoàn trưởng vẫn luôn cho ta cơ hội. Đương nhiên còn có ta chán uôi, đoàn phim người phụ trách đại ca, nhiếp ảnh tiểu ca cùng với nhân viên công tác khác, cảm tạ các ngươi đối ta trợ giúp. Cảm ơn đại gia. Một trận vỗ tay sau, chương hướng dương trở về châu ngồi. Phía dưới một cái giải thưởng đương nhiên là tốt nhất nữ vai phụ thưởng. Chỉ là có chút đáng tiếc, lần này không có đạo diễn thưởng. Nhưng là có tốt nhất phim truyện. Cuối cùng bị xưởng sắt thép đặc đại giết người án trích đến cái này thù vinh. So sánh với mặt khác chín bộ điện ảnh, bộ điện ảnh này danh tiếng quả thực có thể treo lên đánh mặt khác mới hạng Chờ lễ trao giải sau khi kết thúc, thực mau lại đến xa đán. Lúc này đây từ hắn diễn viên chính nằm vùng cảnh sát rốt cuộc ở Hồng Cổng chiếu phim. Tuy rằng bộ điện ảnh này diễn viên đều là nội địa, đối với Hồng Cộng người tới nói phi thường xa lạ, nhưng là đạo diễn bản lĩnh phi thường tinh vi, kịch bản cũng phi thường hảo. Cho nên vừa công chiếu, bộ điện ảnh này liền bạo. Trương hướng dương từ mã đại thuận bên kia biết được, bộ điện ảnh này cuối cùng phòng bán vẽ là 2.600 nhiều vạn. Tiền lời trực tiếp phiên gấp 10 lần, liền tính xóa giạp chiếu phim chia làm, Lý Thế Vinh cũng có thể phân đến bảy thành trở lên lợi nhuận. nay càng thêm khẳng định Trương Hướng Dương muốn đầu tư ý niệm. hắn Nương đi thâm quyến xem sổ sách cơ hội, cùng Lý Thế Vinh thương lượng đầu tư phim nhựa. Lý Thế Vinh lại không có một ngụm đáp ứng, mà là trầm ngâm một lát mới hỏi, tuy rằng lần này nằm vùng cảnh sát thực thành công, nhưng không phải sở hữu điện ảnh đều có thể thành công. Tựa như phía trước chúng ta tập đoàn đầu tư chụp mấy bộ phiến tử liền buồn cũng chưa thu hồi tới. Nếu ngươi tiền ném đá trên sông, ngươi có thể thừa nhận chủ không có gì chịu không nổi. Ít nhất ta có thể ở trong đó tham diễn một cái nhân vật, đối ta kỹ thuật diễn có điều tăng lên, cũng coi như là đáng giá. Trương hướng dương đương nhiên biết hắn đây là ở đánh dự phòng châm. Đừng nói lý thế vinh không có nắm chắc, ngay cả hắn cái này đời sau người đều không thể xác định nào bộ điện ảnh có thể bạo. Đương nhiên, hắn cũng có thể lợi dụng đời sau tiên tri, đem hắn biết nói hỏa bạo điện ảnh cấp trước tiên đánh ra tới, nhưng trương hướng dương không tính toán làm như vậy. Này liền tương đương với là đoạt người khác cơ duyên, có điểm quá thiếu đạo đức. Hắn vẫn là chủ chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật cho thỏa đáng. Đầu năm nay, tốt kịch bản không cần quá nhiều, thật sự không cần phải như vậy tổn hại. Lý Thế Vinh thấy hắn lớn như vậy khí, lập tức liền đánh nhịp đồng ý, ngươi có hay không xem trọng vợ? Trương Hướng Dương thấy hắn đáp ứng, trong lòng cũng cao hứng, ta cha nuôi chính là làm biên kịch, hắn đặc biệt thích chính kịch. Mấy năm trước viết một quyển về hán vũ đế kịch bản, ta thứ cũng mang lại đây, ngươi giúp đỡ nhìn xem, có thể hay không đầu tư. Đây là có bị mà đến, lý thế vinh phi thường thưởng thức hán loại này làm việc phong cách.